t r ư ớ c một minh tinh mặt nữ tu sĩ t r ư ớ c một minh tinh mặt nữ tu sĩ dừng cây hô hấp ở mức màn nặng nề mang theo hư thối lá rụng cùng mùi màu tươi lâm việt ghé vào một chỗ sau lùng cây khoác trên người chính mình dùng bùn nháo cùng cành lá bệnh nguy trang không nhúc ních như là một khối không có sinh m ệ n h nham thạch hắn đã ở chỗ này ở nút nhanh một canh giờ liền hô hấp đều điều chỉnh tới y ê u ớt nhất tần suất chỉ có một đôi mắt xuyên thấu qua cành lá khe hở nhìn chằm chặp phía trước tia ê phiến bờ bộn đất trống ngay tại vừa rồi nơi này bạo phát một trận hắn không thể nào hiểu được chiến đấu một đ ạ o thanh mang cùng một đoàn quần quận hắc khí ở chỗ này kịch liệt tiếng oanh minh chấn động đến hắn mảng nhị ông ông tác hưởng tiêu tán năng lượng đem mặt đất cày ra từng đạo khe ránh kia là thuộc về tu tiên giả lực lượng một loại siêu việt hắn kiếp trước tất cả nhận biết đủ để nghiền nát hắn lực lượng kinh khủng hắn chỉ là tới này phiến cánh rừng biên giới thử vận khí một chút thợ săn lại đụng phải cái này cái cọc thần tiên đánh nhau sự tình trong đầu cực nhanh vận chuyển lâm việt ước định lấy phong hiểm chạy hiện tại chạy chính là bia sống kia cỗ còn sót lại uy áp còn chưa tan đi tận n h ư n g hắn bắp thịt cả người đều vô ý thức căng thẳng có chút di động rất có thể liền sẽ bị phát hiện chỉ có thể chờ sự kiên nhẫn của hắn luôn luôn rất tốt đây là tại kiếp t r ư ớ c chơi tiềm hành trò chơi cùng kiếp này đi săn ma luyện ra tối ưu phẩm chất không biết qua bao lâu chiến đấu cuối cùng lắng lại cái kia toàn thân quấn tại trong hắc khí nam nhân phách lối cười nói ha ha ha ha, t á n tu không chịu nổi một ít tiếp lấy cười gần một trưởng b ỗ tại cái kia áo xanh nữ tu cao sợ trên ngực trưởng tâm lôi đem nữ tử tâm mạch c h ấ n nắp ấy sau đó liền thuần thục ở trên người nàng lục đ ọ i đem một cái tinh xảo hầu bao cùng một thanh đ ứ t gãy màu xanh đoàn kiếm thu vào trong lòng lại đá đá thi thể xác nhận lại không bỏ s u t sau mới hóa thành một đạo hấp ảnh cấp tốc đi xa sơ thi đi đường một mạch mã thành lâm việt đợi rất lâu đợi đến kia cố làm người sợ hãi linh lực ba động hoàn toàn l ắ n g lại đợi đến trong rừng chim bay rốt cục một lần nữa kêu to lúc này mới có chút thăm dò ánh mắt lại qua gần nửa n g à y lúc này mới giống một đầu nhất cẩn thận sói đất chấm dãi từng t ấ p từng t ấ p rời đi ra chậm dại hướng phía trước n ú p đích xác nhận tu sĩ、si、áo đen kia sẽ không lại g i ế t cái hồi m ã t h ư ơ n g liền giống một con lươn đồ dạng vô thanh vô tức theo lùm cây bên trong tột da hắn không có lập tức lao ra mà là vòng quanh vòng trọn cẩn thận quan sát lấy b ố n phía mỗi một b ư ớ c đều rơi vào hầu như không dễ dàng phát ra tiếng vang lá mục bên trên quan sát đến mục tiêu trung ương đất trống cố kia nữ tu thi thể l ặ n g lặng nằm ở nơi đó đến gần lâm việt mới nhìn rõ mặt của nàng m i ệ n đó trong lòng của hắn hung hang họa tào một tiếng hô hấp đều lọt ngửa nhịp kia làm một chương dù cho lây dính bụi đất cùng bếp máu cũng vẫn như c ũ đẹp đến nỗi người tầm động mặt mày liễu cặp mắt đào hoa mũi ngọc tinh xảo môi anh đào da thịt giữa khu rừng pha tạc qua ngành hạ như cũ trắng non đến chói mắt gương mặt này lại cùng hắn trí nhớ k i ế p t r ư ớ c bên trong cái nào đó vinh quang tột đỉnh một tuyến nữ tinh có bảy tám phần tương tự chỉ là càng nhiều mấy phần cổ điện thanh lanh khí chất có thể giờ phút này chương này đ i ê n đảo chúng sinh trên mặt không có chút huyết sắc nào vợ môi t í m xanh một đôi xinh đẹp mắt vợ ư n t r ò n tròn lưu lại kinh hãi cùng không c a m lòng lâm việt trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt dường như lại về tới cái k i a tin tức bạo tạc thời đại nhìn màn ảnh bên trong áp t h í c h nhưng một giây sau cảm giác nguy cơ mãnh liệt liền đem hắn kéo về hiện thực sắc đẹp tại cái này được đục cường từ thế giới bên trong là giá rẻ nhất cũng nguy hiểm nhất đồ vật hắn lắc đầu đem trong đầu không đúng lúc suy nghĩ v ã i ra ánh mắt một lần nữa biến sắc bén cái kia tu sĩ áo đen vơ v ế t thật sự vội vàng có lẽ sẽ có bỏ sót đây là lâm việt thân làm một người hiện đại tư duy q có tính mọi thứ truy cầu cực h ạ n không bông tha bất kỳ một cái nào chi tiết hắn ngồi sổn người xuống bắt đầu chính hắn hai lần s ở thi đụng vào thi thể nhất là dạng này một nữ tử thi thể nhường trong lòng của hắn dâng lên một cỗ kho nói lên lời dị dạng cảm giác hắn cố nén kích động bắt đầu cẩn thận gần như từng tấc từng tấc kiểm tra nữ thi toàn bộ thân vỡ vụng trong quần áo sớn khả năng ẩn dấu túi thậm chí băng lánh đầu ngón tay cùng dày dày nội bộ không có hắn cảm thụ được cái này đụng vào thi thể lúc kia băng lánh r i n h r í n h không có chút nào sinh khí xúc cảm cẩn thận từng ly từng tí thậm chí mang theo một kia ấ y náy nhưng vẫn là nhịn không được trên dưới tìm tòi đầu ngón tay của hắn không thể tránh khỏi chạm đến nàng bên gáy ra thịt băng lánh tinh tế tỉ mỉ vẫn còn có g ã n mười phần làn da chỉ là cái này rất nhỏ tiếp xúc cũng làm cho hắn nhịp tim hụt một nhịp tiếp l ấ y hắn ánh mắt rơi vào nữ tu kia tán loạn bán phát lên hắn không giống thế giới này tu sĩ như thế chỉ chú ý túi chữ vật cùng pháp、ý. hắn bằng vào là một người hiện đại càng thêm kín đáo sức quan sát cổ đại nữ tử búi tóc phức tạp giống như có thể giấu vài thứ cái kia tu sĩ、si、áo đen hiển nhiên là người thô hào chỉ lo xoát người không để ý đến loại này chi tiết lâm việt ngừng thở ở bên cạnh tìm đến nhánh cây nhẹ nhàng đẩy ra nàng sợi tóc đen sì quả nhiên tại nặng nghề búi tóc chỗ sâu một cái b ù câu trứng lớn nhỏ toàn thân ôn nhuận màu trắng tạp đá đang lẳng lặng nằm ở nơi đó bởi vì bị sợi tóc bao khoả hoàn mỹ tránh khỏi trước đó vỡ vét linh thạch mặc dù chưa thấy qua nhưng hai chữ này trong nháy mắt liền theo lâm việt trong đầu nh hắn nghe nói qua đây là tu tiên giới đồng t i ê n mạnh ẩn chứa năng lượng tinh tuần trong lòng của hắn một hồi vui mừng như liên nhưng chợt lại bị hắn cưỡng ép đẻ xuống hắn ngắm nhìn một phía lần nữa xác nhận sau khi an toàn mới dùng hai mảnh sạch sẽ lá cây cẩn thận từng ly từng tí đem khối kia linh thạch bao vây lại ôm vào trong lòng ánh mắt của hắn như là tinh mật nhất máy quét theo thi thể chung quanh mặt đất từng tức từng tức đ à o qua rất nhanh hắn ngay tại một l ù n bị áp đảo dưới lá cây phát hiện một chút dị dạng kia là một khối lớn chừng bàn tay mảnh kim loại màu xác cảm đạm giống như là theo trên thứ gì sụp đổ phía trên hiện đầy phức tạp mà kỳ dị đường vân tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị bắn bay đến nơi này lâm việt cẩn thận từng ly từng tí dùng một cái nhánh cây đưa nó gọi đi ra không có trực tiếp dùng tay dây b ả o hắn xem không hiểu đây là cái gì nhưng trực giác nói cho hắn biết thứ này không đơn giản làm xong đây hết thảy hắn không có chút nào lưu luyến quay người liền muốn rời đi nhưng đi được hai bước hắn lại ngừng lại quay đầu nhìn thoáng qua c h ô kia nằm dưới đất tuyệt mỹ thi thể trung vi là có chút không đành lòng hắn thở dài từ nơi không xa đào chút ướt á c bùn đất đơn giản đưa nàng bùi lấp lại chuyển đến mấy khối tảng đá đ bụi về với bụi đất về với đất chẳng cần biết ngươi là ai an tâm lên đường đi cầm ngươi đồ vật coi như ta thiếu ân tình của ngươi về sau nếu có cơ hội rồi nói sau lâm việt t h ấ p giọng thì thầm một câu xem như cho mình một cái tâm lý an ủi sau đó cũng không quay đầu lại chui vào chỗ rừng sâu rất nhanh biến mất không thấy gì nữa trở lại chính mình ở vào thị trấn nhỏ nơi biên giới biên giới phá úc lâm việt lập tức đóng chặt cửa sổ hắn đem kia hai kiện chiến lợi phẩm đặt ở cụ nát trên bàn gỗ trái tim vẫn tại phanh phanh đập mạnh không phải là bởi vì sợ hãi mà là bởi vì hưng phấn hắn lấy trước lên khối kia linh thạch làm ngón tay chạm đến linh thạch trong n g a y mắt một c ỗ ôn luận tinh khiết năng lượng cảm giác theo đầu ngón tay chuyển đến nhường tinh thần hắn vì đó rung động một cái hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng khối này nho nhỏ trong viên đá dường như áp xúc một cái hải dương năng lượng đây chính là tu tiên lực lượng chi nguyên hắn buông xuống linh thạch lại cầm lên khối kia mảnh kim loại mảnh vỡ vào tay lạnh bướt phía trên đường bân s ở lên có loại kỳ lạ cảm nhận giống như là một loại nào đó tinh vi độ khác hắn đem linh thạch cùng mảnh vỡ đặc t r n g một chỗ vô ý thức dùng tay đưa chúng nó lại gần ngay tại linh thạch khoảng cách mảnh vỡ không đủ một tấc thời điểm d ị biến xuất hiện chỉ thấy khối kia nguyên bản ảm đạm không ánh sáng mảnh kim loại bên trên những cái kia phức tạp đường vân vậy mà cùng nhau sáng lên một tầng yếu đất hào quang quang mang mặc dù yếu đ ớ t lại ổn định mà duy trì liên tục dường như bị một loại nào đó lực lượng thần bí thắp sáng lâm việt con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại tay dừng ở giữa không t r ú n g nhìn chằm chặp cái này không thể tưởng tượng một màn hắn lại thử đem linh thạch cầm xa mảnh vụn bên trên quang mang trong nháy mắt đảm đạm đi lại tới gần quang mang lần nữa sáng lên một lần hai lần ba lần lâm việt hô hấp dần dần biến thô trọng trong mắt lõe ra một loại tên là cuồng nhiệt quan mang một cái có tính bật phá hoang đường nhưng lại vô cùng rõ ràng ý nghĩ tựa như tia chớp bổ ra trong đầu của hắn t i ế p trước hắn là tam lưu công khoa đại học học t ạ t bã môn chuyên ngành rất tín chỉ nhưng cơ sở nhất nguyên lý hắn vẫn hiểu năng lượng nguyên chất dẫn phụ tải chốt mở tạo thành cơ sở nhất mạch điện mà trước mắt một màn này sao mà tương tự khối linh t h ạ c này không phải liền là một khối năng lượng mật độ cao tới không hợp t h i thường t i sao Mà khối này mảnh kim loại bên trên thần bí đường vần không phải liền là một khối hiệu suất cao đến không thể tưởng tượng nổi y n ấn mạch điện sao làm tin tới gần mạch điện liền bị kích hoạt bắt đầu truyền năng lượng ta thao lâm b i ệ t nhịn không được thấp giọng m ắ n g một câu thanh â m bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ hắn một mực buồn dầu tại như thế nào tại thế giới này đặt chân như thế nào dùng chính m ì n h điểm này đáng thương hiện đại tri thức đối kháng những cái kia phi thiên n ộ i địa tu t i ê n giả hắn đã từng tạo ra thủ nỏ uy lực lại lớn trung pin là phản bật dựa vào là cơ bắp cùng máy móc lực lượng nhưng nếu như nếu như có thể hiểu rõ những này mạch điện nguyên lý học được thế nào vẽ b ọ n chúng lại dùng linh thạch loại này siêu cấp tin đến cung cấp năng lượng vậy hắn có thể tạo ra thứ gì đến linh năng khu động liên phát n ỏ thậm chí linh năng súng không có giảm thanh trận phát a cờ súng trường tấn công một cái điên cuồng suy nghĩ trong lòng hắn dã man sinh trưởng hắn không hiểu t u tiên không hiểu đạo pháp không hiểu linh căn nhưng hắn hiểu đòn o bẩy hiểu c h u y ê n lực hiểu năng lượng bảo toàn hiện tại hắn dường như đụng chạm đến thế giới này năng lượng ứng dụng học bản chất hắn nhìn xem trên bàn kia một thạch một sắt ánh mắt mê ly dường như thấy được một đầu thông hướng hoàn toàn mới thế giới đại môn ngay tại chậm rãi mở ra hắn nhớ tới chính mình là thế nào đi vào thế giới này kia hoang đường mà buồn cười kiểu chết kia bắt đầu đói bụng tuyệt vọng từng bức họa ở trước mắt hiện lên c u ố i cùng dừng lại ánh mắt một lần nữa biến vô cùng kiên định hắn phải sống sót hơn nữa muốn sống rất khá mà trước mắt tin cùng sơ đồ mạch điện chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn chương hai thịt dê nướng đưa tới huyết á n chương hai thịt dê nướng đưa tới huyết á n lâm việt suy nghĩ phiêu trở về mấy tháng trước kia là một cái thường thường không có gì lạ ban đêm mới vừa ở quán n è suốt đêm đánh xong đoàn chiến lâm việt đang đứng ở một loại cực độ phấn khởi sau hiển giả thời gian hắn cất trong túi cuối cùng mấy chục khối tiền ở trường học cửa sau nhà kia nóng n ả y nhất tần cương tiệm ăn bên trong xa xỉ gói hai mươi xuyên thịt dê nướng cùng một bình ướp lạnh lớn ô tô đêm đã khuya cửa trường đã khóa lâm việt cơ lấy đường nhỏ ngâm nga bài hát chuẩn bị leo tường về ký túc xá hắn một tay nhấc lấy túi nhựa một tay đào ở đầu tường phần e o phát lực gọn gàng lật ra đi lên nhưng mà ngay tại hắn rơi xuống đất một n á y mắt dưới chân t r ư ợ đi cả người đã mất đi cân bằng trong lúc bối trong tay hắn túi n h ử a rời tay bay ra miệng túi rộng mở một cây vừa mới ra lò còn mang theo sắc bén s ắ c ký thịt dê nướng vạch ra một đạo tinh chuẩn mà quỷ dị đường vòng cung một giây sau lâm việt cảm thấy hết hầu mát lạnh hắn cúi đầu chỉ thấy một cây dầu mỡ s ắ c ký theo cổ của hắn kết chỗ tinh chuẩn xuyên qua mà bảo kịch liệt đau nhức ngắt thở cùng một loại hoang đường tới cực điểm cảm giác tuyệt vọng là hắn lưu tại thế giới này sau cùng ký ức tá thao cái này t i ể u chết cũng quá mẹ hắn bị khuất ý thức lần nữa khôi phục lúc là bị một hồi kịch liệt cảm giác đói bụng cho đói tình lâm việt đột nhiên mở mắt ra đập vào mi mắt không phải bệnh viện màu trắng trần nhà mà là rách nát khắp trốn nhà tranh đ ỉ n h mặt trên còn có mấy cái lỗ thủng có thể nhìn thấy bên ngoài tối tăm mở m ị tiên hoàn cảnh lạ l ắ m xa lạ thân thể hắn dây dụi lấy ngồi xuống túi đầu xem xét phát hiện chính mình đang nằm tại một trường phủ lên cỏ khô trên tâm p h ẳ n g cứng mặc trên người v ã i thô đòn đ à thân thể gầy yếu giống căn đậu giá đỗ dường như một trận gió liền có thể thổi ngã tiết hầu đã hết đau nhưng trong dạ dày lại giống có một đám l ử a tã đốt đôi đến đầu hắn choáng hoa mắt được dán đến lưng vô số hỗn loạn mảnh vỡ ký ức tràn vào trong、đầu. thuộc về một cái khác gọi giống vậy lâm việt thiếu niên ký ức cùng hắn nhân sinh của mình đan vào một chỗ đây là một cái tên là thương huyền giới địa phương hắn hồn xuyên xuyên v i ệ t tới một cái phụ thuộc vào cái nào đó tu tiên tông môn phạm nhân trong quốc gia một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong một cái phụ mẫu đều mất ă n bữa hôm lo bữa mai cô nhi trên thân nguyên chủ là quá tiết kiệm lương khô đói chết tươi làm lâm việt hung hăng mắng một câu tiếp nhận cái này hiện thực tắm g ố c không có hệ thống không có kim thủ chỉ không có lao ra ra bắt đầu chỉ có một gian tứ phía lọt gió phá úc cùng một phần có thể chết đói người đói khát việc cấp bách là sống xuống dưới là nhét đẩy cái bao tử hắn giang chống đỡ lấy thân thể h ư n h ư ợ c trong phòng lục tùng cuối cùng chỉ tìm tới nửa cái đen xì giống như hòn đá cứng rắn lương khô hắn bất chấp tất cả liền trong chu nước g n không biết thả bao lâu nước lạnh mạnh mẽ g ặ m xuống dưới mài đến lời đau nhức mới miễn cưỡng đ è xuống trong dạ dày thiêu đốt cảm giác a n no hoặc là nói tạm thời không nói bụng mới có khí lực suy nghĩ thế giới này có yêu thú có tu tiên giả nguy cơ từ phía nguyên chủ cũng là bởi vì không dám ra thị trấn đi trong rừng rẫm đi săn mới đói chết tươi lâm việt không được hắn không muốn lại thể nghiệm một lần cảm giác tử vong nhất là chết đói hắn nhất định phải tự cứu cái tiêu điểm tam lưu đại học công khoa tri thức thành hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng hắn bắt đầu ở tiểu trấn chung quanh siêu tập vật liệu cứng rán gỗ g co rán trúc phiến vứt bỏ đồ sát trong thôn đồ tể v ứ t gần thú hắn như cái người nhặt rác đem tất cả có thể dùng tới đồ vật đều kéo về chính mình phá úc hắn muốn tạo một thanh vũ khí một thanh đủ để cho hắn một cái thiếu niên g ầ y yếu có thể săn rết dã thú vũ khí hắn lựa chọn kết cấu đối lập đơn giản đỏ nhưng mà lý luận cùng thực tiễn là hai việc khác nhau lần thứ nhất b ế n thử hắn dùng gỗ chắc trẻ thành n ỏ cánh tay kết quả bởi vì không hiểu được xử lý vật liệu gỗ nội ứng lực vừa đem gân thú rào đi lên chỉ nghe răng rắc một tiếng n ỏ cánh tay trực tiếp từ giữa đó vỡ ra kém chút băng mù ánh mắt của hắn lần thứ hai hắn cải tiến n ỏ cánh tay lại tại cơ quan thiết kế bên trên phạm vào khó hắn không có tinh vi công cụ chỉ có thể dùng một thanh phá đao bổ t u ổ i cùng mấy khối tảng đá chậm rãi rèn luyện làm ra cơ quan hoặc là cái chết hoặc là sớm p h o n g thích không có chút nào chính xác có thể nói thất bại thất bại thất bại nữa liên tiếp mấy ngày hắn tự g i a n mình ở trong phòng như cái người điên phản phúc ẽ gọn mục rèn luyện lắp ráp đói bụng liền đi gặm cái kia h ắ t lương khô khắt liền uống nước lạnh trên tay của hắn hiện đầy vết thương cùng gai gỗ người cũng càng phát ra gầy gò theo trong chậu nước phản chiếu ra ngũ quan thường thường không có gì lạ một cái xanh sao vàng g ọ t mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên hàng xóm đều coi là đứa nhỏ này sắp không được nhưng lâm việt ánh mắt lại càng ngày càng sáng cái kia công khoa học c ạ n bã linh hồn tại thời khắc này dường như đạt được thăng hoa đòn bảy mươi lý lựa truyền vật liệu tính bền dẻo những cái kia hắn từng tại trên lớp học ngủ ga ngủ gật lúc nghe được danh từ giờ phút này thành quý máu nhất tri thức rốt cục tại ngày thứ bảy khi hắn đem cuối cùng một cây dùng dầu chân ngâm qua gân thú rào lên nỏ cánh tay cũng đem một cái rèn luyện được đối lập bóng loáng xương thú cơ quan lắp đặt đúng chỗ sau một thanh tạo hình thô giáp lại lộ ra một cô giữ t ậ n sát khí trọng hình trúc chế đàn hoàng nỏ ra đời thanh nỏ này rất lớn cơ hồ có hắn cao cỡ nửa người nỏ cánh tay dùng chính là mấy t ầ n g mềm dẻo t r ú c phiến cùng gỗ chắc điệp ra buộc chặt mặt thành lấy phân tán ứng lực n ỏ dây cung thì là nhiều phần gân thú mặt thành tràn đầy lực một phát lên dây cung cần dùng chân đạp nỏ thân hai tay dùng sức khả năng kéo ra một lần chỉ có thể nh tuyệt đối đủ mánh hắn dùng một khối mài nhọn hát o t ả n g đá xem như bó mũi tên nhắm ngay trong viện một cây đại thụ ông một tiếng trầm muộn dây cung vàng làm bằng đá mũi tên thoát dây cung mà già mang theo tiếng xé gió hung hăng đóng đinh vào thân cây bó mũi tên không có vào thân cây chừng ba tấc thành công lâm việt hưng ơ phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên hắn nuốt v e thô giáp nọ thân cảm thụ được phía trên băng lánh máy móc cảm nhận lần thứ nhất tại cái thế giới xa lạ này bên trong cảm nhận được như vậy một tia yếu ớt cảm giác an toàn dựa vào thanh này siêu việt thời đại này phàm nhân lý giải vũ khí lâm việt bắt đầu đời sống hắn rất có tự mình hiểu đấy chưa từng đi t r e o chọc những cái kia manh thú to lớn hắn n u ố trong t bóng tối dùng cái k i a đang thương đường đạn học tri thức tính toán lúc trước tính toán cùng đường vòng cung chuyên môn phục kích những cái k i a đi ngang qua sói hoang cùng xỏa b ả o tử một tiện mất mạng là không thể nào nhưng to lớn lực trùng kích đủ để cho con mồi trọng thương giảm tốc sau đó hắn liền có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp chậm dại đem con mồi mái chết dựa vào con mồi thịt hắn rốt cục giải quyết vấn đề no ấm thậm chí còn có dư thừa da lông cầm tới trên chấn đổi chút mối ăn cùng công cụ cuộc sống của hắn lần thứ nhất đi vào q u đạo hắn ăn chính mình nướng thị kinh ngạc bánh r á n dầu bốn phía so kiếp trước kia muốn mạng hắn thịt dê nướng còn hương có thể mỗi khi trời tối người yên hắn nhìn phía xa mây mù lượn lờ ở giữa kiếp như ẩn như hiện tiên gia sơn môn một loại càng sâu lao nghĩ liền tự nhiên sinh ra tay của hắn nỏ có thể đối phó l ợ n rừng có thể đối phó bình thường g i a thú nhưng có thể đối phó yêu thú sao có thể đối phó những cái kia xem phạm nhân như sâu kiến tu tiên giả sao đáp án là không thể cái này còn xa xa không đủ hắn cần lực lượng mạnh hơn một loại có thể khiến cho hắn chân chính nắm giữ chính mình vận mệnh lực lượng mà lực lượng kia bí mật liên giấu ở ngọn tiên sơn kia phía trên một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn lặng yên ngày sinh sau đó điên cùng sinh sôi hắn phải vào tiên môn không phải là vì trường sinh không phải là vì thành tiên mà là vì học tập bọn hắn kỹ thuật sau đó dùng phương thức của mình tạo ra đủ để vật lý siêu độ thần tiên vũ khí chứ ba tiên môn chiêu đồ chứ ba tiên môn chiêu đồ thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua lâm việt sinh hoạt tại thị trấn nhỏ nơi biên giới phạm nhân trong mắt coi là tới nhuận dựa vào cái kia thanh hung hắn thủ nọ cùng viễn siêu thường nhân đi săn trí tuệ hắn luôn có thể mang về vừa đúng con mồi không nhiều không ít đã có thể thỏa mãn mình ăn uống chi dụng đổi lấy sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng tăng cường nọ vi lực cùng tính ổn định vật liệu lại không đến mức bởi vì quá mức giàu có mà dẫn tới không cần thiết ngấp nghẽ hắn tựa như một đầu cô lan g tinh chuẩn tính toán chính mình mỗi một bước cẩn thận từng ly từng tí tại mảnh này nho nhỏ khu vực an toàn bên trong duy trì lấy yếu tớt cân bằng nhưng hắn nội tâm lo nghĩ lại giống cỏ dại đồng dạng theo mỗi một lần hô hấp điên cuồng phát sinh hắn không chỉ một lần tại trong đêm khuya lặp đi lặp lại phá giải cải tiến bảo dưỡng chính mình cái kia thanh r ư ợ vào mà sống thủ、nỏ. nuốt ve thô r ắ c một cánh tay cùng băng l á n h xương thú cơ quát trong đầu hắn hiện hiện lại là ngày đầu tiên xuyên biến lúc tại giã ngoại thoáng nhìn một m à n kia tu sĩ chiến đấu phi thiên đ ộ i địa phát thuật quang hoa lập lòe trong lúc giơ tay nhấc chân chính là người phạm không thể tưởng tượng vĩ lực tay của mình nỏ có thể đối phó được lợn rừng có lẽ cũng có thể âm chết một hai không để phòng trắng hắn nhưng đối mặt như thế tồn tại thứ này cùng một cây thiêu hỏa côn có cái gì khác nhau càng làm cho hắn cảm thấy b ấ t an là cái kia lật đổ hắn thế giới quan ý nghĩ linh thạch tương đương tin đường vân tương m ạ c điện suy đoán này giống một cái u linh ngày đêm chiếm cứ tại trong đầu của hắn hắn không hiểu t u tiên không hiểu linh khí nhưng hắn hiểu năng lượng hiểu kết cấu nếu như có thể làm rõ ràng những văn lộ kia nguyên lý hắn có thể tạo nên liền t u y ệ t không vẹn vẹn một thanh phóng đại bản ná cao su vậy sẽ là một cái hoàn toàn mới chỉ thuộc về lực lượng của hắn hệ thống một cái có thể khiến cho hắn chân chính tại cái này đáng chết thế giới sống yên phận hệ thống thật là tri thức ở nơi nào hắn một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới phạm nhân liền l ờ i nhận không được đầy đủ đi đâu đi học kia thần tiên mới hiểu mạch điện tri thức lo nghĩ giống một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy hắn trái tim mà cơ hội xoay chuyển cũng đ ộ i vàng không kịp chuẩn bị đến ngày nay thị trấn đầu đông truyền đến một hồi h ồn ào ngay sau đó một tin tức như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch trong nháy mắt nhấc lên thao tiên cự lãng thanh một môn khai sơn thu đồ m ớ i năm một lần tiên môn chiêu đồ đại điện ngay tại ba ngày sau thanh một môn cái tên này đối trên trấn phạm nhân mà nói đã là thần thánh lại là xa xôi kia là bên ngoài trấn trăm dặm trên tiên sơn kẻ thống trị là phạm nhân trong mắt chân chính tiên gia tô môn trên trấn lưu truyền vô số liên quan tới thanh một môn truyền thuyết con nhà ai nếu là có thể bị tiên nhân chọc chúng mang lên sân đó chính là mộ tổ bốc lên khói xanh một bước lên trời toàn bộ tiểu chấn đều sôi trào vô số phụ mẫu lôi kéo nhà mình t r a i t r a i điểm h ả i tử mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt thảo luật đấy trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai chờ đợi lâm việt tâm cũng đi theo tin tức này hung hăng hơi nhúc nhích một chút cơ hội tới trong đầu hắn cực nhanh vận chuyển đi vẫn là không đi đi phong hiểm cực lớn hắn một cái vô thân vô cố cô nhi tuổi tắc cũng vượt qua tốt nhất nhập môn tuổi tác đừng nói gì đến thiên phú tiên môn h ả o nghiệm h i u tử nhất sinh hơi không cẩn thận khả năng liền mạng nhỏ đều phải n é t vào kia không đi vậy hắn liền sẽ vĩnh viễn bị b â y ở cái chấn nhỏ này trông coi cái kia đem phá nỏ thẳng đến ngày nào không may gặp v ỡ một đầu hơi hơi mạnh một chút y ê u thú hoặc là một cái đi ngang qua tính tình không tốt tu sĩ sau đó như cái con kiến như thế bị tùy tiện nghiền chết hắn không muốn đem vận mệnh của mình giao cho hư vô mở mịt vận khí trên tay lâm việt ánh mắt trong nháy mắt biến sắp bén hắn phải đi dù chỉ là làm cái trẻ t u ổ i gánh nước học đồ chỉ cần có thể tiến vào tiên môn có thể tiếp xúc đến thế giới kia tri thức hệ thống hắn liền có cơ hội mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là vì tu tiên không phải là vì trường sinh hắn muốn là kỹ thuật là nguyên lý là những cái kia bị thế giới này người xưng là trận pháp hắn thấy lại là cao hơn triệu không gian sơ đồ mạch điện ba ngày thời gian thoáng qua liền mất lâm việt không có giống những người khác kích động như vậy mà chuẩn bị quần áo mới hoặc là đi khẩn cầu thần phật phù hộ hắn tự giang mình ở phá úc bên trong đem tất cả con mồi thịt đều chế tắc thành thịt h ô đây là hắn lặn lội đường xa khẩu phần lương thực sau đó hắn đem cái kia thanh hạng nặng t ù n h hoàn toàn phá giải lại lần nữa lắp ráp một lần hắn kiểm tra mỗi một cây gân thú tính b i ể dẻo dùng hai thạch tinh tế rèn luyện cơ quan tiếp xúc mặt để nó phóng thích biến càng thêm thuận hoạt hắn lại dùng còn lại s ơ n thú chế tác mười mấy chi lực xuyên tấu mạnh hơn cốt chất mũi tên mỗi một chi mũi tên đều tôi lên hắn từ một loại nào đó thực vật bên trong rút ra tự nhận là độc tố đây là hắn chỗ dựa duy nhất hắn duy nhất g đ t chủ bài ba ngày sau trời còn chưa sáng lâm việt liền có một cái to lớn dùng r a thú bao k h u ả bọc hành lý lặng yên rời đi tiểu trấn hắn không có cùng bất luận kẻ nào cá biệt tựa như hắn lúc đến như thế cô độc thay một môn sân môn thiết lập tại một chỗ to lớn cửa vào sân cốc làm lâm việt lúc chạy đến nơi này sớm đã là người đông nghìn nhịp lấy ngàn mà tính thiếu nam thiếu nữ ở nhà người chen trúc hạng hội tụ ở trước sơn môn quảng trường khổng lồ bên trên trên mặt bọn họ mang theo hoặc khẩn trương hoặc hưng phấn hoặc vẻ mặt t i ê u ngạo ngước nhìn kia cao hút trong m â y khắc lấy thanh một môn ba cái cổ phát chữ lớn đền thờ phản phất tại ngưỡng vọng tương lai của mình lâm việt xen lẫn trong đám người nơi hẻo lánh lộ ra không hợp nhau hắn mặc một thân tắm đến trắng bệnh vài t h u áo trên lưng cái kia cùng hắn gầy yếu thân hình cực không tương xứng to lớn bỏ hành lý đưa tới không ít xem thường cùng chế r ê ánh mắt ở đâu ra nhà quê đây là tới bái s nhìn hắn dạng như vậy con không phải là n ồ i chén màu bốn a ha ha ha lâm biệt đối với cái này mắt biết h a y ngơ ánh mắt của hắn giống n ư n g như thế sắc bén đảo qua toàn trường hắn quan sát đến những cái tia quần áo hoa lệ khí độ bất p h ả m con nhà giàu quan sát đến những cái tia thân thể cường tráng ánh mắt hung hãn thợ săn t h i ế u niên thậm chí quan sát đến trên đài cao mấy cái tia người mặc đạo bảo m à u xanh thần s ắ c đ ạ m mạc tiên môn c h ấ p sự hắn tại phân tích tại ước định những người này đều chính là hắn người cạnh tranh thậm chí là tương lai định nhân hắn nhất định phải so bất luận kẻ nào đều muốn cẩn thận đông nhiên từng tiếng l ệ n h gào to dường như sấm xét trên quảng trường nổ vang thanh âm kia dường như mang theo kỳ dị nào đó lực lượng trong nháy mắt đ è xuống tất cả ồn ào toàn bộ quảng trường biến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một ga đứng tại chính giữa đài cao trung niên đ ạ o nhân ánh mắt như điện chậm rãi đảo qua phía dưới mấy ngàn tên thiếu niên thanh một môn mười năm một lần khai sơn thu đồ p h à n cốt linh mười sáu trở xuống người đều có thể tham dự nhập môn khảo nghiệm khảo nghiệm điểm hai quan một quan bất quá lập tức đào thải hiện tại khảo nghiệm bắt đầu hắn vừa dứt lời một cô vô hình áp lực từ trên trời giáng xuống lâm việt chỉ cảm thấy trong lòng chấm xuống phản phất có một tòa núi nhỏ đặt ở trên vai của mình hắn biết đây không phải bình thường gọi hàng một phạm nhân như thế nào thông qua tu tiên giả khảo nghiệm hắn chỗ r ử a duy nhất chính là cái kia thanh thô giáp thù nỏ cùng cái k i a khỏa chất đầy hiện đại tri thức tinh thông tính toán phân tích cân nhắc lợi hại đại não lâm việt hít vào một hơi thật dài đẻ xuống trong lòng rung động ánh mắt biến vô cùng chuyên chú nhân sinh của hắn sắp ở chỗ này nên đón chân chính chuyển hướng chương ố n tâm tính cùng hạ sắc chừ bốn tâm tính cùng hạ sắp nhập môn khảo nghiệm cửa thứ nhất đo linh căn trên đại cao thay một môn các chấp sự lấy ra một khối cao cỡ một người đá thủy tinh địa bia đá toàn thân nào ánh mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt q u a n hoa xem xét liền biết không phải phản phẩm đây là chắc linh thạch tay vỗ bia đá q u a n chú tâm thần linh căn lưu quyết gặp mặt sẽ hiểu trung niên đạo nhân mặt không thay đổi tuyên bố quy tắc các thiếu niên sắp xếp đội mũ thật dài theo thứ tự tiến lên vương tiểu hổ hỏa hệ hạ phẩm linh căn miễn cưỡng hợp cách một cái to con thiếu niên đưa tay đặt ở trên tấm bia đá bia đá lập tức sáng lên một đạo yếu ớt màu đỏ con mang lý thúy hoa thủy hệ trung phẩm linh căn không tệ một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tiến lên trên tấm bia đ á nổi lên một mảnh n u hòa v ầ n g sáng xanh lam so trước đó xích quang muốn sáng tỏ rất nhiều trên mặt cô bé lộ ra t i ê u ngạo đủ cười người nhà của nàng trong đám người phát ra trận trận gieo họ triệu thiên v ũ kim hệ thượng phẩm linh căn làm một cái quần áo lộc lây thiếu niên đi lên trước lúc bia đ á đột n h i ê n toát ra hóng ánh khắp nơi trói mắt kỳ quang thậm chí còn nương theo lấy một hồi lại một trận tiêu khẽ tốt tốt một cái thượng phẩm lính căn trên đài cao trung niên đạo nhân một mực không hề bận tâm trên mặt l ầ thứ nhất lộ ra nụ cười khen ngợi trên quảng trường lập tức một mảnh x u n sao hâm mộ ánh mắt ghen tỵ cùng nhau nhìn về phía cái kia tên là triệu thiên vũ thiếu niên lâm việt xếp tại đội ngũ cuối cùng tỉnh táo quan sát đến đây hết thảy trong lòng của hắn đã có dự cảm không tốt linh căn nghe tựa như là một loại nào đó sinh vật thiên phú là phần cứng tôi trí tiếp trước hắn một cái tam lưu công khoa học c ặ n bã liền thi cuối kỳ đều muốn dựa vào gian lận hiện thế một cái dinh dưỡng không đầy đủ gầy yếu cô nhi ở đâu ra cái gì chó má thiên phú đến thiên hắn tại mấy ngàn đạo ánh mắt nhìn soi mói lâm việt chậm rãi tiến lên đem chính mình cái tia che kín mỏng cánh tay đặt tại băng lanh trên tấm đĩa đá Hắn học người trước mặt dáng mẻ, tập trung tinh thần. Một giây, hai người dáng trung trước giây, ba giây, giây. mặt tập Một vẻ, ba Bia đúng á lại không phản h ứng c t à À, o quả nhiên n là ư ờ i không có lúc i người n căn Trong chuyển đến không h phế che vật. đám dấu t nào h ế dễ t r ê này đ i cao chấp sự cũng như sự m à đang muốn trên tay nhường hắn lui a Đúng lúc này, t r tấm bia đá rốt cục run run r à y r à y gạt ra một kia quan g mang quan g mang kia không phải là màu đỏ cũng không phải màu lam càng không phải là kim sắc mà là một đoàn đủ mọi màu sắc cô tạp không chịu nổi u ám vầng sáng nhìn tựa như là thấp kém thuốc nhuộm sen lẫn trong cùng một chỗ yếu ớt đến dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ giật á t cái này đây là t ậ p linh căn một gã chấp sự kinh ngạc lên tiếng ngũ hành đều có lại không một tinh thông hôn tạp không chịu đ ổ i chính là tu tiên tư chất bên trong hạ đẳng nhất một loại như thế linh căn dẫn khí nhập thể cũng k h ó như lên trời tiên lộ vô vàng a một tên khác chấp sự lắc đầu mặt mũi tràn đầy tức hận lại dẫn vẻ khinh bỉ trung nhiên đạo nhân cao mày trong mắt thất vọng không che giấu chút nào tiếng cười nạo giống như là thủy chiều theo bốn phương tám hướng vào tới che mất l â biệt hắn sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng trái tim vẫn là như bị một cái tay mạnh mẽ nắm lấy một hồi ngạt thở hắn biết cửa thứ nhất này hắn liền đã bị đánh lên phế vật nhãn hiệu tiếp theo trung niên đạo nhân đang muốn mở miệng tuyên bố đào thải chấp sự đại nhân lâm việt đột nhiên ngầm đầu ngắt lời hắn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người trung niên đạo nhân trong mắt lóe lên một kia không vui ngươi có lời dị dàng lâm việt không tiêu ngạo không tự ti trầm giọng nói đệ tử nghe nói khảo nghiệm cùng chia hai quan bây giờ chỉ qua một quan còn mời chấp sự đại nhân cho đệ tử một cái đi đến đằng sau một quan cơ hội thanh âm của hắn không lớn lại kiên định lạ thường trung niên đạo nhân thật sâu nhìn hắn một cái tựa hồ có chút ngoài ý m u ố n một cái bị kết luận tiên lộ vô vọng tạp linh can chẳng những không có sụp đổ ngược lại còn dám dựa vào lý lẽ biện luận hắn trầm ngâm một lát thử lạnh một tiếng thử cũng được liên đ ệ ngươi cái này vô c h i tiểu nhi hoàn toàn dẹp ý n i ệ m này c ử a thứ hai tâm tính khảo nghiệm hắn chỉ hướng quảng trường khác một bên nơi đó chẳng biết lúc nào đã chất lên như một toàn ú i nhỏ màu đen hạt sát nhìn thấy những cái tia hạt sát sao mỗi một cái giờ bên trong đem một trăm cân hạt sát từ nơi này vận chuyển tới đối diện bạch tuyến bên trong liền coi như quá quan quy tắc nghe đơn giản nhưng khi trung niên đạo nhân vừa dứt tiếng một m á y mắt một cỗ bàng b ạ c h u y áp từ trên trời giang xuống bao phủ toàn bộ sân bãi đó là một loại bắt nguồn từ linh hồn trong áp phản phất có một cái bàn tay vô hình gắt gao giữ lại cổ họng của ngươi nghiền ép lấy xương cốt của ngươi ý chí hơi kém người tại chỗ liền hai chân mềm đun tê liệt ngã xuống trên mặt đất lâm việt t ê u lên một tiếng đau lớn chỉ cảm thấy hai vai chầm xuống đầu gối không tự chủ được con xuống dưới hắn cắn chặt răng gắt gao trèo trống hắn nhìn thấy những cái kia linh căn ưu tú đ á m thiên tài bọn họ mặc dù cũng sắc mặt ngưng trọng nhưng trên thân đều hiện ra các loại bờ sáng h i ệ n nhiên là tại dùng một loại nào đó trời sinh lực lượng chống cự huy áp mà những cái kia linh căn bình thường thì từng cái sắc mặt trắng bệnh đi lại duy gian toàn bằng một cô ý c h í lực tại trọi cứng đa số người đều lựa chọn phương thức trực tiếp nhất đi đến hạt sắt trước núi dùng sọt đổ đầy sau đó từng bước một khó khăn đi hướng ngoài trăm bước b ạ c h tuyến lâm việt cũng thử nghiệm đi một bước u y áp phía dưới hắn cảm giác chính mình giống như là có một ngọn núi tại hành tàu hô hấp đều biến khó khăn trong đầu hắn cực nhanh tính toán một trăm cân hạt sát trăm bước khoảng cách một canh giờ tại uy thế như vậy hạ lấy thể lực của mình cứng gián chuyển tuyệt đối không thể hoàn thành chọi cứng là xuẩn tài mới làm ra sự tình ánh mắt của hắn cực nhanh tại bốn phía lớp nhìn uy áp là nhằm vào sinh linh linh hồn cùng n ộ ụ c thể nhưng nó đối tử vật dường như không có ảnh hưởng một cái ý niệm trong đầu tựa như t i ê u chớp x ẹ n qua trong đầu của hắn lâm việt không có giống những người khác như thế phóng tới hạt sát ngược lại quay người chạy hướng về phía quảng trường biên giới nơi đó chất đóng lấy một chút dựng khán đài lúc vứt bỏ vật liệu gỗ cùng dây thừng Cứ động của hắn, của lâm ầ n nữa đưa tới tất c i người việt đối chung quanh nghị luận mắt biết hai ngơ đầu góc của hắn tại cao tốc vận chuyển non bảy mươi lí dòng dọc dùng ít sức lựa chuyển những cái kia bị hắn lãng quên tại đại học trong lớp học trí thức giờ phút này thành hắn duy nhất phá cục phương pháp hắn tìm tới một cây coi như rắn chắc trường một cán lại từ trên mặt đất nhặt lên một khối giày thật tảm đá xem như hiện tượng sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất, nhất dùng mang theo người công cụ đao đem vài đoạn gỗ trẻ thành đơn sơ hình tròn ở giữa đ ụ c xuyên dùng một cây gỗ ngắn côn sâu trôi lên một cái nguyên thủy nhất có thể nhấp n â u cái bậy liền làm xong hắn đem một cái phá sọt cố định tại cái bậy bên trên một cái đơn sơ xe cút kít ra đời làm xong đây hết thảy hắn đẩy chính mình tọa giá đi tới h ạ sắt t r ư ớ núi hắn không dùng tay đi chuyển mà là đem trường một c á n một mặt cắm vào hạ sát chẳng hạn g đem tảng đá điểm tựa đệm ở, ở giữa sau đó dùng tận lực khí toàn thân đè xuống cây gỗ một chỗ khác k ẹ tại kẹt, một hồi tiếng cọ sát trói thai bên trong trên trăm cân hạt sát bị hắn mạnh mẽ khiêu động quần quần lấy đã rơi vào hắn xe cút kít bên trong toàn trường hoàn toàn t í n h m ị c h tất cả mọi người trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem một mặt này bọn hắn không thể nào hiểu được cái tia thiếu niên gầy yếu rõ ràng nhìn yếu đuối là như thế nào khiêu động nặng như vậy h ạ sát lâm việt không có ngừng hắn đẩy đổ đầy hạ sát xe cút kít tại nặng n ề h u áp hạng từng bước một gian nan lại kiên định đi hướng bạch tuyến xe cút kích chia sẻ tuyệt đại bộ phận trọng lượng hắn cần đối kháng chỉ có đến từ phía trên bi áp cùng thôi động xe tiến lên lực cản dù vậy tư thế của hắn cũng chật vật đến cực điểm toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi cơ bắp đều đang run r u dậy có thể hắn trung v i là tại trong thời gian quy định đem một trăm cân hạt sát vượt qua bạch tuyến khi hắn hoàn thành nhiệm vụ thư thoát tê liệt ngã xuống trên mặt đất lúc toàn bộ quảng trường lạng ngắt như tờ những cái kia còn tại đau khổ d ã r ủ thiếu niên nhìn xem hắn trong ánh mắt tràn đầy trần kinh cùng không hiểu trên đại cao một gã chấp sự lẩm bẩm nói cái này đây là n ư u lợi không tính n ư u lợi trung nhiên đạo nhân chậm rãi mở miệng trong thanh âm nghe không ra h ỉ nộ quy tắc chỉ nói vận chuyển hạt sát cũng không có nói dùng phương pháp gì hắn không có mượn nhờ ngoại lực không có vi phạm quy tắc vì sao không tính hắn nhìn xem co quắp trên mặt đất lâm việt ánh mắt thâm thúy t i ê n lộ từ từ tranh làm một chút hy vọng sống ma lực l à tranh trí tuệ đồng dạng l à tranh kẻ này mặc dù linh căn hô tạp tâm tính cùng đầu não nhưng vượt xa thường nhân hắn dừng một chút làm ra một cái làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt quyết định lâm việt tâm tính khảo nghiệm thương qua lấy nhập ta thành một môn là tạp dịch đệ tử tạp dịch đệ tử trong tiên môn đê đẳng nhất tồn tại thậm chí liền đệ tử chân chính cũng không tính đây là một cái mang theo sỉ nhục cùng thương hại thân phận có thể lâm việt lại tại nghe được câu này trong nháy mắt cười hắn nằm tại băng lanh trên mặt đất t h ư ơ n g ngụm t ư ơ ngụm n g thở hồn hẹn nhìn xem tối t â m mở mịt bầu trời cười đến như cái đồ đần hắn thành công hắn dùng phương thức của mình gõ cái này phiến tiên môn con đường tu tiên của hắn theo sỉ nhục cùng tầng dưới chót bắt đầu nhưng một đầu trước nay chưa từng có dùng chi thức cùng máy móc đi giải cấu cái này thần thoại thế giới con đường cũng từ giờ k h ắ c này dưới chân hắn chậm rãi trải rộng ra chương năm tông môn quy củ chương năm tông môn quy củ hơn ngàn tên g i ấ u trong lòng tiên mộng thiếu nam thiếu nữ cuối cùng có thể bước vào thành một môn ngưỡng cửa không đủ năm mươi người hiện thực xa so với trong tưởng tượng muốn tạc cốc cái kia r ẫ n động kim quan g n ó n g ánh thượng phẩm linh căn triệu thiên v ũ cùng hai gã khác thượng phẩm linh căn người trực tiếp bị mấy vị khí tức sâu không lường được nội môn trưởng lão tại chỗ thu làm thân truyền đệ tử tại vô số ánh mắt hầm mộ bên trong hóa thành trường hồng biến mất tại biển mây chỗ sâu cùng bọn hắn những n à y người phạm tục từ đó chính là hai thế giới còn sót lại tầm mười tên trung phẩm linh căn thì bị điểm nhập ngoại môn tuy không trưởng lao thân truyền nhưng cũng coi là thành một môn đệ tử chính thức tương lai đều có thể mà còn lại chính là lâm việt như vậy linh căn hú tạp hoặc vẹn vẹn hạ phẩm linh căn kẻ may mắn bọn hắn bị đã đưa vào tạp dịch viện dẫn đường là một vị khuôn mặt gầy gò trong ánh mắt mang theo vài phần cay nghiệt cùng ngạo mạn quản sự sư minh hắn tự xưng họ vương là cái này tạp dịch viện tổng quản vương quản sự dẫn bọn hắn xuyên qua đá xanh lát thành quảng trường đi vào một mảnh vắng vẻ hơn cũng càng là rách nát viện lạc nhóm không khí nơi này bên trong đều tràn ngập một khối m ướt mùi n ấ m ố c cùng ngoại môn khu vực linh khí dư giả hoàn toàn khác biệt kể từ hôm nay các ngươi chính là thanh một môn tạp dịch nhớ kỹ là tạp dịch không phải đệ tử vương quản sự thanh n â m bén nhọn mà băng lãnh giống như là tại gõ mỗi người trong lòng điểm này đáng thương v i n tưởng ở chỗ này chức trách của các ngươi chính là làm việc gánh nước t r ẹ t củi quét dọn hầu hạ linh điển ngoại môn các sư minh sư tỷ không muốn làm đều là các ngươi sống mỗi tháng căn cứ các ngươi công việc độ hoàn thành sẽ cấp cho tương ứng phần lệ hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua từng chương hoặc không c ă m lòng hoặc chết lạ mặt nếp miệng lên một v ẹ n g i ọ n g n i ể m a i đương nhiên thông môn cũng sẽ không đứt các ngươi tiết lộ hãn tử trong ngực chậm ung dung lấy ra một chồng thật mỏng sổ bản này dẫn khí cơ sở yếu quyết nhân thủ một bản có thể hay không dẫn khí nhập thể liền nhìn chính các ngươi tạo hóa nếu là trong vòng một năm không cách nào đột phá tới luyện khí một tầng liền tự hành xuống núi thôi thông môn không nuôi người rảnh rỗi đội n ũ chậm rãi di chuyển về phía trước đến tiên lâm đ ế lúc vương quản sự liếp mắt nhìn hắm trong ánh mắt k i n h miệ không che giấu chút nào, chính là tiểu tại nhập môn khảo nghiệm bên trên làm r a loại kia l o ạ i người mưu lợi sự tình hắn nhất là không quen nhìn loại này không đi chính đạo người hắn tiện tay đem một bộ tắm đến trắng bệnh màu xanh tạp dịch p h ụ một cái thân phận tấm bảng gỗ cùng b u ể n kia dẫn khí cơ sở yếu quyết ném cho lâm việt lại từ túi gạo bên trong tiện tay bắt một nhỏ đem gạo linh ném vào lâm việt trong bao vải điểm này gạo linh thưa tớt chỉ sợ liền ba ngày lượng đều không đủ lâm việt n h ũ n mày nhưng không nói gì chỉ là yên lặng tiếp nhận hắn chú ý tới người phía trước hoặc nhiều hoặc ít đều so với hắn nhiều hơn một chút hắn biết mình bị nhầm vào nhưng dưới mắt chỉ có thể ẩn nhẫn hắn lui sang một bên trầm mặc nhìn xem trái tim của hắn không có gợn sóng quá lớn theo đo ra tạp linh căn một k h ắ p kia trở đi hắn liền dự liệu được loại kết quả này hắn hiện tại tựa như một cái vừa cầm tới thấp nhất với trí máy vi tính lập trình viên mặc dù phần cứng nát tới bỏ đi nhưng tốt xấu có một phần hệ thống lắp đặt hướng dẫn kế tiếp chính là nhìn hắn cái này ga mở công trình sư như thế nào tại đài này phá máy móc bên trên chạy ra chính mình chương trình lúc này trong đội mũ đến phiên một cái vóc người mảnh khảnh thiếu nữ lâm việt nhớ kỹ tại đo linh cắt lúc nàng đo ra chính là một hệ trung phẩm linh căn lúc ấy còn đưa tới một hồi nho nhỏ bạo động theo lý thuyết nàng hẳn là bị điểm nhập ngoại môn mới đúng trong đầu hắn suy nghĩ xoay nhanh trong nháy mắt liền muốn thông q u a thiếu cái này tu tiên tông môn chỉ sợ cũng không hoàn toàn là xem thiên phú ra thế bối cảnh t r ọ n yếu giống vậy nàng có lẽ chính là loại kia không có bối cảnh trung phẩm linh căn bị một ít có quan hệ hạ phẩm linh căn cho chen lấn xuống tới vương quản sự nhìn xem thiếu nữ trong mắt l ó e lên một tia nghiền ngẫm hắn đem tạp d ị phục cùng tấm bảng gỗ cho nàng phân phát gạo linh cũng giống nhau ít đến thương cảm đến p i ê n công pháp lúc hắn lại cố ý đưa tay nâng lên mấy phần mang trên mặt trêu tức cười thiếu nữ mặc rộng lượng tạp dịch vụ khuôn mặt thanh tú ánh mắt thanh tịnh giống một vũng nước s u ố i mang theo vài phần rụt r ẻ thần s ắ c nàng nhón chân lên d ỗ i da trắng thuần tay nhỏ làm thế nào cũng đủ không đến quyển tia sổ chung quanh truyền đến vài tiếng đè nén cười nhẹ thiếu nữ mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên trong hốc mắt mơ hồ có hơi nước đúng lúc này một cái tay theo bên cạnh rỗi tới c h ầ m ổn mà hữu lực theo vương quản sự trong tay lấy qua quyển tia sổ là lâm việt vương quản sự hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt đúng kết nổi giận nói ngươi làm gì muốn tạo phản sao? lâm việt sắc mặt bình tĩnh đem quyền kia dẫn k h í cơ sở yếu quyết đưa cho trước người cái kia không biết làm sao thiếu nữ sau đó mới chuyển hướng vương quản sự ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti vương quản sự nàng đã là tông môn tập dịch lẽ ra nên thu hoạch được công pháp ta chỉ là bang đồng môn một chuyện vương quản sự bị hắn chẹn họ một chút sắc mặt trướng thành màu gan heo hắn m u ố n là nhìn lâm việt không vừa mắt hiện tại càng là lên cơn giận dữ nhưng trước mắt bao người hắn cũng không tốt trực tiếp phát tác dù sao đ ố i lý tốt rất tốt ngươi gọi lâm việt đúng không ta nhớ kỹ ngươi vương quản sự lư lệnh một tiếng h ô n g t ậ chừng lâm việt một cái không nói gì thêm nữa thiếu nữ tiếp nhận sổ đối với lâm việt t h ấ p giọng nói một câu cảm ơn ngươi thanh em nhỏ như rồi m ô i không k h á c h khí lâm việt nhàn nhạt trả lời một câu liền lui về tại chỗ thiếu nữ cũng cấp tốc về tới trong đội ngũ chỉ là thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt cảm kích vụng trộm liếc hắn một cái lâm việt nắm chặt quyển kia tản ra nhàn nhạt mùi mực công phát trong lòng đùi mùi m ã i thôi tại cái này băng lãnh tuân theo mạnh được yếu thua pháp tắc thế giới bên trong một lần đơn giản xuất thủ tướng chợ đều có thể đưa tới phiền t o á i đúng lúc này hắng b n g nhiên chú ý tới tại hắn cách đó không xa cái kia gọi tô u y ề n nhi thiếu nữ đang đem chính mình vốn cũng không nhiều gạo linh lặng lẽ phân ra gần một nửa rót vào hắn trong bao vải động tác của nàng rất nhẹ rất cẩn thận giống như là sợ bị người phát hiện lâm việt tâm giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng xúc động một chút hắn không có g i ả mồm cự tuyệt chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái đem phần ân tình này đ i tặc trong lòng tại pháp tác sinh tồn phía dưới bất kỳ vô vị thanh cao đều là ngu xuẩn hắn hiện tại muốn làm không phải chối từ phần này thiện ý mà là tại tương lai nắm giữ cả gốc lẫn lai hoàn lại phần này t i ệ n ý năng lực vương quản sự lại bàn giao một chút tạc vụ trong đó đặc biệt nhấn mạnh các ngươi hiện tại sử dụng tất cả đều cần tự thân đi làm đừng hy vọng có cái gì tiện lợi pháp lý giống loại kia có thể chữ vật túi chữ vật chính là thượng cổ lưu chuyển xuống chân quý chi vật phương pháp l u y ệ n chế sớm đã thất chuyển toàn bộ thành một môn cũng chỉ có giải rác mấy vị trưởng lão cùng nội môn tiên h tiêu các sư minh mới có thể nắm giữ đều nghe rõ chưa đám người h ư u khi vô lực cường mới lâm việt nhưng từ trong lời này bắt được mấu chốt tin tức túi chữ vật phương pháp l u y ệ n chế thất chuyển thưa thớt chân quý cái này chẳng phải mang ý nghĩa kỹ thuật lũng đoạn cùng to lớn giá trị buôn bản sao hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình lại nhìn một chút trong ngược quyển kia thật m ỏ n g sổ trong đầu máy móc công trình học tri thức là hắn phần mềm c ố này thân thể yếu đuối cùng thế giới này năng lượng thể hệ là hắn phần cứng mà bản này dẫn khí cơ sở yếu quyết chính là kết nối hai người giờ, giờ ở phần cứng hắn nhất định phải mau chóng hoàn thành hệ thống lắp đặt dẫn khí nhập thể chỉ có nắm giữ cơ sở nhất năng lượng hắn những cái kia phần mềm mới có thể ở cái thế giới này chân chính vận hành chương sáu trường nóng chương sáu trường nóng t ạ m dịch viện sinh hoạt so lâm việt tưởng tượng còn muốn gian nan vừa mới dàn xếp lại cái kia vương quản sự liền cho hắn một cái rắn rắn chắc chắc ra h à i phủ đầu bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất vĩnh viễn là lâm b i ệ n gánh nước muốn từ sau sơn xa nhất khe nước chọn qua lại một chuyến người bình thường đều muốn một canh giờ trẻ tuổi phải dùng nhất cùn lưỡi bữa b ổ cứng rắn nhất thiết m ộ t quét dọn là tự dưỡng linh thú t h u cột kia c ỗ trùng thiên mùi t h à n h tự vị có thể khiến người ta ba ngày ăn không ngon cùng nhau nhập môn bọn tạp dịch phần lớn đều lựa chọn đối với hắn kính nhi viết chi sợ bị hắn liên lụy chỉ có mấy cái lao tạp dịch ỉ vào chính mình có chút không quan trọng tu vi thường xuyên đối với hắn châm trọc khiêu khích n ô n ngữ ức hiếp lâm việt lựa chọn đợt nhẫn hắn biết rõ ở trong môi trường này bất kỳ xung động nào phản kháng đều chỉ sẽ thu nhận m á n h liệt hơn chèn ép hắn tựa như một đầu tiềm phục tại trong bụi cỏ cô lang tiên lặng liếm láp vết thương quan sát đến hết thẻ chung quanh chờ đợi thời cơ nhưng mà hắn ngựa bộ tại trong mắt người khác thành mềm yếu có thể bắt nạt chứng minh ngày n à y chạm vào tối lâm việt kéo lấy mọi b ệ n không chịu nổi thân thể trở lại đơn sơ nhà gỗ vừa đem giữa chưa tiết kiệm tới một khối làm bánh lấy ra một cái tay liền theo bên cạnh rối tới một tay lấy làm bánh cướp đi n h a đây không phải chúng ta mưu lợi thiên tài lầm sư lệ sao còn có đồ ăn đâu một cái vóc người cao lớn mặt mũi tràn đầy dữ tợn lao tạp dịch một bên đem làm bánh nét vào miệng bên trong một bên c ở i gàn hắn gọi lý đ ạ i n i u tại tạp dịch viện lão nhân cũng bất quá là luyện khí một tầng đ ỉ n h phong ư u c hiếp người mới là hắn số lượng không nhiều niềm hồi thú lâm việt ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống hắn chậm dãi đứng người lên nhìn chằm chằm lý đạn n h u đó là một loại cực độ tỉnh táo thậm chí mang theo một tia máy móc giống như cặp mắt hở h lý đại nhu bị hắn thấy trong lòng có chút run dày nhưng lập tức thẹn quá hóa giận thế nào muốn động thủ ngươi một cái liền khí cảm đều không có phế bật lao t ử một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi lâm việt không nói gì chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn đại nào đang nhanh chóng b ậ t chuyển động thủ liều mạng đối phương là luyện khí một tầng mà chính mình chỉ là cá thể có thể tốt hơn một chút tại người bình thường phạm nhân xung đột chính diện không khác lấy chứng t r ọ i đá hắn tính toán song phương lực lượng tốc độ năng lực kháng đòn kết luận chỉ có một cái thua không nghi ngờ lại sẽ dẫn tới nghiêm trọng hơn hậu quả trong mắt của hắn hàn ý chậm rãi rút đi thay vào đó là một mảnh yên tĩnh hắn một lần nữa ngồi xuống dường như vừa rồi cái gì đều không có xảy ra ha ha ha sợ hàn g lý đại ngư đắc ý cười to đem một ngụm cuối cùng bánh mướt xuống phủi tay nên ngang rời đi cùng phòng mấy cái khác tạp dịch đều dùng một loại đồng tình lại ánh mắt khinh bỉ nhìn xem hắn lâm v i ệ t đối với mấy cái này ánh mắt nhìn như không thấy sự chú ý của hắn đã theo lý đại ngư trên thân chuyển rời đến một cái khác mục tiêu vương quản sự ở chung phải do người b ộ c c h u n g đây hết thệ căn nguyên đều ở chỗ vị kia vương quản sự tận lực n h m bảo chỉ cần giải quyết cái này đầu vườn lý đại n g ê u loại tiểu nhân vật này tự nhiên không còn dám làm càn nhưng như thế nào giải quyết tặng lễ hắn người không có đồng nào lịnh vợ đối phương căn bản không cho hắn sắc mặt tốt n g a n h kháng là sửa t à i dùng trí mới là vương đạo lâm việt bắt đầu tỉ mỉ quan sát vương quản sự nhất cử nhất động hắn phát hiện vương quản sự đi được lúc chân trái luôn luôn có rất nhỏ kéo dài nhất là tại ngày mưa r ầ m loại này dấu hiệu sẽ càng thêm rõ ràng hắn thường thường t ạ i không người lúc không tự giác dùng tay đánh phần eo của mình cùng đầu gối trên mặt lộ ra vẻ mặt thân khổ phong thấp lâm việt trong đầu lập tức tung ra cái từ này t i ế p trước hắn đ ạ i học túc xá bạn cùng phòng liền phải quá nghiêm trọng lao phong l à ư ớ c vừa đến biến thiên liền đau đến chết đi sống lại hắn b ồ i tiếp chạy qua không ít bệnh viện đối tật xấu này có biết một hai đây là một cái cơ hội một cái có thể hiện ra chính mình không thể thay thế giá trị cơ hội tập dịch viện mặc dù c ằ n cỗi nhưng có nhiều thứ lại dễ như t r ở bàn tay lâm việt lợi dụng bếp dọn phòng bếp cơ hội vụ trộm ẩn giấu một chút nhà bếp dùng để ướp gia vị đồ ăn mối thô lại tại phía sau núi trẻ quý lúc nhận ra một loại trên địa cầu rất thường gặp thảo dược lá ngả cứu ở cái thế giới này nó dường như chỉ là một loại không người hỏi thăm cỏ dại trời tối người đến lúc lâm việt tại trên giường của mình bắt đầu nghiên cứu khoa học hắn tìm đến hai khối vải rách may thành một cái lớn chừng bàn tay bao vải sau đó đem bối t h u đặt ở trên lửa lặp đi lặp lại lặp xào thẳng đến nóng hổi lại lẫn vào vò nát lá ngà cứu cấp tốc cất vào trong bao vải bó chặt miệng túi một cái giản dị tràn đầy vật lý học nguyên lý trường nóng vật lý trị liệu bao ra đời ngày thứ hai sắc trời âm trầm rơi ra mịt mở mỡ phùn lâm việt đoán chắc thời cơ vương lấy cái kia còn tản ra nhật khí b a vải gõ vương quản sự cửa phòng ai vậy lan không thấy ta đang phiền lấy sao trong môn chuyển đến vương quản sự đ ể nén thống khổ gầm thép vương quản sự là ta lâm việt ta ta có một dạng đồ vật có lẽ có thể làm dịu ngài khó chịu lâm việt thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào đi một lát sau cửa kẹt kẹt một tiếng mở vương quản sự sắc mặt vàng như nến một tay v i ệ n khung cửa một tay đấm eo không kiên nhẫn nhìn xem lâm việt ngươi muốn đùa nghịch hòa dặn gì lâm việt không tiêu ngạo không tự ti đem trong tay trường nóng bao đưa tới nói rằng vương sư minh vật này là quê nhà ta một cái phương thuốc dân gian dùng nóng m ố i phối hợp lá ngải cứu có thể bởi lệnh trừ ở bước lưu thông máu thông lạc ngài không ngại tại trên đầu gối thử một chút hắn không có nói cái gì cao thâm lý luận chỉ dùng đơn giản n h ấ t ngay thẳng đối phương có thể nghe h i ể u ngôn ngữ vương quản sự nghi ngờ nhìn xem hắn lại nhìn một chút cái kia thường thường không có gì lạ bao vải bao vải tản ra một cỗ nhàn nhạt lá ngải cứu hương cùng cực nóng ký h tức hắn đang bị đau nhức dậy vào đến tâm phiền ý loạn ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái một tay lấy bao vải cầm tới cách quần đặt tại chính mình đau nhức nhấc đầu gối trên mắt t một cỗ nóng rực thoải mãi dễ chịu d trong nháy mắt xuyên thấu qua quần áo rót vào da thịt thẳng tới gân cốt c h ỗ sâu kia cỗ chiếm cứ đã lâu âm hàn đau nhức phảng phất như gặp phải khắc tinh đồng dạng lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng d ã thối lui vương quản sự toàn thân run lên tăng cứng thân thể không tự chủ được vương lòng xuống trong miệng phát ra một tiếng thoải mái dễ lên gì hắn kinh ngạc nhìn xem lâm việt trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cái này cái này so với hắn dùng nhiều tiền theo ngoại môn sư huynh nơi đó mua được đê giai đan dược hiệu quả còn tốt hơn lâm việt nhìn xem hắn biểu lộ biến hóa trong lòng đại định biết mình thành công hắn bình tĩnh tiếp tục nói vương sư minh cái này mối thu có thể lặp đi lặp lại sử dụng mỗi lần dùng trước tại trên lửa xào nóng liền có thể bên trong lá ngải cứu ba năm ngày đổi một lần hiệu quả tốt hơn phía sau núi liền có ta nhận ra vương quản sự trên mặt thần sắc biến ả o chập chờn theo chấn kinh tới thoải mái lại đến vẻ lúng túng hắn nhìn trước mắt thiếu niên cái này bị hắn coi là phế vật đau đầu tập dịch giờ phút này lại dùng một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức giải quyết bồi d ô i hắn nhiều năm bệnh dữ hắn trầm mặc đường à y mới từ trong kẽ g i n g gạt ra một câu tính tính người tiểu tử có chút tác dụng đi đồ vật ta nhận người đi xuống đi lâm việt không người thi lễ một cái quay người rời đi từ ngày đó trở đi lâm việt thời gian cuối cùng tốt hơn một chút mặc dù vương quản sự vẫn như c ũ không cho hắn cái gì tốt sắp mặt nhưng phái cho hắn công việc không còn là loại kia không cách nào hoàn thành làm có dễ lý đại nêu chi lưu dường như cũng nhận được một loại nào đó cảnh cáo không còn dám tới tìm hắn phiền phái lâm việt khắc sâu cảm nhận được ở cái thế giới này muốn sống sót hoặc là nắm giữ nghiền ép tất cả thực lực hoặc là liền phải thể hiện ra không thể thay thế giá trị lần này dùng trí n h ư ờ n hắn tạm thời thu được cơ hội thở dốc nhưng cũng làm cho hắn càng thêm khát vọng cái trước hắn nắm chặt trong ngực quyển tia dẫn khí cơ sở yếu quyết chiến tranh chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu chương bảy đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi chương bảy đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi từ ngày đó về sau vương quản sự mặc dù không còn công khai làm khó dễ nhưng vô hình hàng rào như c ũ tồn tại lâm việt có thể dẫn tới phân lệ vẫn như c ũ là tạm dịch trong nội viện ít nhất kia một phần điểm này mỏng manh gạo linh căn bản không đủ để trèo chống hắn tu luyện dẫn khí cơ sở yếu quyết công pháp khúc dạo đầu liền nói dẫn khí nhập thể cần lấy gạo linh làm dẫn cảm ứng giữa thiên địa rời dạc linh khí sau đó nạp làm chính mình dùng có thể hắn mỗi ngày mệt mỏi như con chó chết trong bụng dốc thuyết đừng nói cảm ứng linh khí có thể không nói bụng ngất đi thế là tốt rồi trời tối người yên lâm việt xếp bằng ở băng lanh ván giường bên trên dựa theo công pháp thuật ngũ tâm hướng tiên cố gắng bài trừ tạp niệm nhưng mà cảm giác đói bụng như là một bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt hắn dạ dày nhường hắn căn bản là không có cách tính t â m trong đầu quanh quần không phải cái gì huyền diệu pháp quyết mà là kiếp trước cánh gà nướng thịt dê nướng tư tư thanh hắn thử ba ngày trong đan liền không hề có động tính gì liền một tia khí cảm đều không thể bắt được hắn biết rõ đây là cỗ thân thể này vấn đề thân thể đài này máy móc liền năng lượng cơ bản nhất cung ứng đều không có như thế nào trông cậy vào nó vận hành phức tạp chương trình lại là một cái chạm vào tối lâm việt lê bước chân nặng nề trở lại nhà gỗ hôm nay hắn phụ trách thanh lý thu cột kia c ỗ hôn t ạ m phân và nước tiểu cùng máu tanh hôi thối d ư ờ n g như thẩm thấu hắn mỗi một cái lỗ chân lông nhường hắn liền một điểm cuối cùng m u ố n ăn đều đánh mất hắn tựa ở góc tưởng nhắm mắt lại trong đầu cực nhanh tính toán nhất định phải nghĩ biện pháp dựa vào tông môn phát ra phần lệ không khác chờ chết đến hậu sơn đi săn ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm hỗn loạn một đạo mảnh khảnh cái bóng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn trước cửa lâm việt cảnh giác mở mắt ra là thiếu nữ kia hắn nhớ kỹ nàng gọi tô biển nhi cái kia vốn nên tiến vào ngoại môn lại giống như hắn biến thành tạm dịch nữ hải tô huyển nhi trong tay bưng lấy một cái thô chen sành trong chén là nóng hôi hổi gạo linh cháo hạt gạo óng ánh tản ra nhàn nhạt mùi thơm át nàng tựa hồ có chút khẩn trương trắng non gương mặt tại mở tối dưới ánh sáng lộ ra một tia đ n g đỏ nàng không nói gì chỉ là đem chén nhẹ nhàng đặt ở lâm việt trước mặt trên mặt đất sau đó tựa như một cái bị hoảng sợ mai con quay người liền muốn chạy c h ờ một chút lâm việt mở miệng t h a n h â m bởi vì thời gian dài thiếu nước mà có chút khả khản tô huyển nhi bước chân dừng lại lại không có quay đầu lâm việt nhìn xem chen kia cháo lại nhìn một chút nàng nhỏ yếu bằng lưng, chân mày hơi tại thế giới quan của hắn bên trong không có vô duyên vô cớ thiện ý tất cả hành vi phía sau đều phải có động cơ thương hại đồng tình hắn không cần những này những vật này sẽ chỉ làm hắn lộ ra càng thêm thật đáng buồn vì cái gì hắn hỏi trong thanh âm không mang theo bất kỳ tâm tình gì tô huyển nhi người khen run một cái nàng dường như tại lấy dũng khí hồi lâu mới dùng điếu ớt văn nhuế thanh âm nói rằng ngươi ngươi ngày đó giúp ta cầm công pháp lâm b i ệ t khẽ giật mình cũng bởi vì món kia không có ý nghĩa việc nhỏ hắn trầm mặc hắn vốn định dùng đồng giá trao đổi lý luận đến cự tuyệt nói cho nàng cái này một bát cháo giá trị vượt xa quá hắn ngày đó tiện tay mà thôi nhưng lời đến quen miệng làm thế nào cũng nói không ra miệng hắn nhìn xem trong chén bốc lên nhật khí kia cố ấm áp dường như có thể xua tàn trong phòng ấm lánh ta gọi lâm việt hắn cuối cùng nói rằng ta ta biết ta gọi tô b i ể n nhi thiếu nữ nói xong liền cũng không quay đầu lại bước nhanh chạy ra biến mất ở trong màn đêm lâm việt bưng lên chén kia cháo ấm áp xúc c ả m theo lòng bàn tay chuyển đến một mực ấm tới đáy l ò n g hắn một mạch đem cháo uống xong một cô năng lượng tinh thuận tại trong bụng t à ra làm dịu hắn khô cạn thân thể đây là hắn đi vào thế giới này sau an đến nhất thoải mái dừng lại hắn đem phần ân tình này t i ế n lặng ghi tặc trong lòng từ ngày đó trở đi tô h u y ể n nhi trợ giúp thành giữa hai người y mắng ăn ý có đôi khi là một bát gạo linh cháo có đôi khi là mấy cái chính nàng t r ồ n g trọn gọi không ra tên linh quả nàng chưa từng nhiều lời luôn luôn buông xuống đồ vật liền đi dường như sợ mang đến cho hắn bối rối lâm việt cũng không còn giả mồm cự tuyệt hắn hiểu được tại sinh tồn trước mặt tiếp nhận thiện ý cũng đem nó chuyển hóa làm sống tiếp lực lượng mới là đối phần này thiện ý lớn nhất tôn trọng hắn bắt đầu nếm thử hồi báo Tô vài ngày sau một cái đêm khuya hắn đem một thanh mới tinh phù hợp nhân thể công học nguyên lý nhỏ gốc cùng một thanh càng thêm dùng ít sức cái kéo lặng lẽ đặt ở tô huyền nhi dược viên bên cạnh hắn không nghĩ tới đây là tại tàn gái đây chỉ là hắn phát tác sinh tồn dưới bản năng phản ứng giá trị trao đổi ngày thứ hai hắn nhìn thấy tô huyền nhi tại dùng những cái kia mới công cụ lúc trên mặt lộ ra loại kia ngạc nhiên mừng dỡ lại dẫn điểm nghi ngờ biểu lộ trong lòng lại có một kia không hiểu cảm giác thỏa mãn hai người giao lưu vẫn như c ũ rất ít nhưng này phiến nho nhỏ dự viên lại thành giữa bọn hắn vô hình mối quan hệ lâm việt tại tu luyện khoảng cách sẽ ngồi cách đó không xa nhìn xem tô huyền nhi thân ảnh hắn phát hiện nàng đối những cái kia hoa hoa thảo thảo, có một loại gần như si mê dịu dàng nàng sẽ đối với lấy một gốc sắp chết héo linh, thực thấp an, dùng chính mình yếu linh lực cẩn thận từng ly từng tí trải vớt khô héo mạch lạc ánh mắt của nàng chuyên chú mà thuần t ú y dường như những thực vật kia là nàng bằng hưu tốt nhất nàng tồn tại tựa như một đạo ánh sáng nhạt chiếu sáng cái này băng lãnh tàn khốc tạp dịch viện một góc mà tô biển nhi cũng giống nhau đang lặng lẽ quan sát lấy lâm việt nàng không hiểu những cái kia phức tạp đòn bẩy cùng máy móc chỉ cảm thấy thiếu niên kia rất kỳ quái hắn không giống người khác đội vã như vậy tại ngồi xuống tu luyện mà là cả ngày trong góc dùng một chút đồng nát sắt vụ n mân mê lấy cái gì nhưng nàng có một cái bí mật thể chất của nàng đặc thù trời sinh liền có thể cảm giác được sinh mệnh lực lưu động nàng phát hiện mỗi lần lâm việt trong góc l a y hoay những cái kia kỳ quái quái linh ký lúc nàng dược viên bên trong những cái kia linh thực đều sẽ t r u y ề n đến từng đợt kỳ dị tâm tình chậm c h ở n có đôi khi là e ngại phản phất có vật gì đáng sợ muốn sinh ra có đôi khi lại là hưng phấn như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm cái loại cảm giác này cung bạo nguyên thủy nhưng lại tràn đầy một loại nào đó khó nói lên lời sức sáng tạo nàng không hiểu đó là cái gì nhưng nàng có thể cảm giác được cái kia gọi lâm việt thiếu niên trong thân thể cất giấu một cái cùng thế giới này không hợp nhau nhưng lại vô cùng cường đại linh hồn phần này h ế u kỳ siêu việt lúc đầu đồng tình trong lòng nàng lạc yên mọc dễ nảnh mầm Chương 8, linh Thạch. mảnh vỡ linh khí cái p h ế ước chương tám linh thạch mảnh vỡ linh khí cái p h ế ước có tô huyền nhi tiếp tế lâm việt cuối cùng không cần lại vì no bụng dầu gì có thể đem toàn bộ tinh lực bụi đầu vào trong tu luyện nhưng mà vấn đề mới vừa bày ở trước mặt tập dịch viện linh khí thực sự quá mức mà manh hắn mỗi ngày ngồi xuống bốn canh giờ thu nạp nhập thể linh khí còn chưa đủ hắn ban ngày tiêu hao thể lực g i ẫ n khí cơ sở y ế u q u y ế t hắn đã lấn át mỗi một chữ đều khắc ở trong đầu lý luận hắn đều hiểu có thể thân thể này phần cứng hoàn cảnh theo không kịp mọi thứ đều là nói xuông thời gian ngày lại ngày trôi qua khoảng cách t ạ m dịch đệ tử mỗi năm một lần khảo hạch chỉ còn lại không đến ba tháng dựa theo tông môn quy củ trong một năm không cách nào dẫn khí nhập thể, đ ạ tới t luyện khí một tầng tạp dịch sẽ bị trực tiếp trục xuất xuống núi bóng ma tử vong lại một lần nữa bao phủ tại lâm việt đỉnh đầu hắn không cam tâm hắn trải qua sinh tử xuyên v i ệ t mà đến không phải là vì tại cái này tu tiên thế giới tầng giới chót làm một năm khổ lực sau đó bị s á m xịt đội đi trong đầu những kiến thức kia những cái kia siêu v i ệ t thời đại này bản kế hoạch nếu như ngay cả cơ sở nhất năng lượng khu động đều không thể thực hiện vậy sẽ là hắn tiếp nối lớn nhất áp lực như là sơ nhạc chịu nặng đặt ở trong lòng của hắn nhưng càng là áp lực cực lớn càng có thể kích phát hắn thực chất bên trong cái chủng loại kia dân cờ bạc giống như đ i ê n cuồng đã gò bó theo khuôn phép đi không thông vậy cũng chỉ có thể dùng phương pháp của mình lộ ra một con đường đến một cái đêm khuya lâm việt đem cửa phòng gắt gao chống đỡ từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hai dạng đồ vật một khối là tại rừng rậm đánh nhau hiện trường nhặt được hạ phẩm linh thạch một cái khắc khối thì là viên kia có khắc kỳ dị đường vân pháp khí mạnh vỡ hắn lại một lần nữa đem linh thạch tới gần mạnh vỡ mảnh vụ bên trên đường vân quả nhiên lại một lần phát sáng lên chính là cái này hắn hai mắt t ỏ a ánh sáng dường như thấy được c ọ n cỏ cứu mạng linh thạch tương đương tin đường vân tương đ ư ơ n g mạch điện cái này khái niệm tại trong óc của hắn đã n â n ná hồi lâu đ ã p h á p khí bên trên đường vân có thể dẫn đạo linh thạch năng lượng như vậy có phải hay không cũng tồn tại một loại nào đó đặc biệt đường vân có thể chủ động hội tụ giữa thiên địa rời rạc linh khí hắn nhớ tới nhập môn khảo n g h i ệ m lúc chấp sự bố trí cái kia linh khí uy áp t r ậ n pháp đó không phải là một loại cao cấp hơn linh khí vận dụng sao hắn không có trận phát đồ càng không hiểu cái gì trận pháp nguyên lý nhưng hắn có khoa học phương thức tư duy thử lỗi phát hắn hít một hơi thật sâu đem khối kêu pháp khí mảnh vụ bên trên đường vân g ắ t gao khắc vào trong đầu sau đó hắn bắt đầu ở gian phòng của mình trên mặt đất dùng bình thường nhất cục đá bắt trước những văn lộ kia bày ra ra cái thứ nhất cực kỳ đơn sơ thô giáp tụ linh trợn hắn khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt cảm ứng một nén nhang sau hắn thất vọng mở mắt ra không có cái gì xảy ra thất bại lâm việt không có nhu trí hắn nhìn chằm chằm trên đất cục đá đại náo cấp tốc vận chuyển là kết cấu không đúng vẫn là tài liệu xấu hay là thiếu khuyết cái gì mấu chốt kích phát trình tự hắn bắt đầu điều trình đem bên trong một quả cục đá nhích qua bên trái một tấc lại đem một cái khác đầu tuyến đường độ công đổi đến càng khéo đưa đẩy một chút mỗi một lần điều chỉnh sau hắn đều sẽ ngồi xuống dùng chính mình cái kia có thể so với dụng cụ tinh vi cảm giác đi bắt giữ trong không khí nhỏ bé nhất biến hóa một lần hai lần mười lần một trăm lần trong phòng chỉ còn lại hắn nặng nề tiếng hít thở cùng cục đá trên mặt đất ma sát tiếng xào xạc cặp mắt của hắn hiện đầy tơ máu cả người đều lâm vào một loại gần như điên cuồng trạng thái chuyên chú ngay tại hắn nếm thử tới thứ ba trăm mười bảy cấp vật thời điểm khi hắn đem một viên cuối cùng cục đá bày ra đúng chỗ một loại cảm giác kỳ dị đống nhiên xuất hiện hắn bén nhạy phát rất được trong phòng không khí dường như lưu động mặc dù cực kỳ yếu tớt nhưng xác thực có một tia so t r u n g quanh rõ ràng hơn mát khí lưu đang lấy hắn trưng bày thạch trận làm trung tâm chậm rãi tụ tập thành công lâm việt trái tim cùng l o ạ n lên một cỗ to lớn vui mừng như điên sông lên đỉnh đầu nhường hắn kém chút k ê u thành tiếng hắn tìm tới chính xác tần suất cứ việc trận pháp này thô ráp đến b ộ t người hiệu suất thấp đủ cho giận sôi nhưng nó đã chứng minh ý nghĩ của hắn là hoàn toàn chính xác tiếp xuống trong vòng m ư ờ tháng chừ cần thiết việc vặt banh bên ngoài lâm việt đem chính mình hoàn toàn khóa tại trong phòng hắn mất án mất ngủ không ngừng mạ ưu hóa lấy chính mình cục đá trận hắn tựa như một cái ý đồ phá giải mật mã hacker dùng nghèo nâng pháp cùng ăn khớp suy luận một chút xíu sửa đổi lấy trận pháp mỗi một chi tiết nhỏ cục đá lớn nhỏ trưng bày khoảng thời gian đường vân hướng đi hạch tâm vị trí thời gian dần qua cái tia đơn sơ thạch trận ở trong tay của hắn không ngừng tiến hóa theo lúc đầu chỉ có thể dẫn động một tia khí lưu càng về sau có thể hình thành một cái yếu ớt luồng khí xoáy bên ngoài gian phòng khu vực mỏng manh linh khí dường như bị một cái vô hình bơm nước bơm chập r i hướng phía hắn cái này nho nhỏ nhà gỗ t ụ đến gian phòng của hắn bị hắn mạnh mẽ cải tạo thành một cái có chút không có ý nghĩa lại có hiệu linh khí cái phê ước lâm việt xếp bằng ở cái phê ước trung tâm cơ hội là tham lam vận chuyển lên dẫn khí cơ sở yếu quyết yếu ớt mà tinh thuần linh khí cũng không tiếp tục cần hắn phí sức đi bắt giữ mà là chủ động chập r i tràn vào tứ chi bách hải của hắn cứ như vậy lâm việt mất ăn mất ngủ giữ vững được kia cuối cùng m ư ờ tháng rốt cục tại nào đó một đêm tấm kia bồi dôi hắn mấy tháng lâu bình cảnh tại bên bị không ngừng mà linh khí cọ dửa h ạ như là giấy da c h â u đồng dạng rốt cục bị xuyên phá vây anh lâm việt chỉ cảm thấy đan đ i ề n rung động một dòng nước ấ m ẩm v a n g nổ t u n g dọc theo kinh mạch trong nháy mắt đi khắp toàn thân một cố cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tự nhiên sinh ra hắn đột nhiên mở hai mắt ra một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất luyện k h í một tầng thành tại khảo hạch trước mấy ngày hắn rốt cục bằng vào loại này có thể xương gian lận giống như thủ đoạn bước vào tu tiên đại môn khảo hạch ngày đó làm quần áo tạ tơi hốc mắt hắm sâu nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người lâm việt xuất hiện tại ngoại môn đệ tử châu ghi danh lúc phụ trách đăng ký chấp sự ngầm đầu thói quen c a u mày nói bắt đầu đi lâm việt không nói gì chỉ là vươn một cái tay hắn chậm rãi vận chuyển thể nội kia một tia linh lực một sợi yếu đớt nhưng vô cùng rõ ràng khí lưu màu xanh tại đầu ngón tay của hắn bên trên xoay quanh bốc lên khí khí cảm chấp sự thanh âm cũng thay đổi điều ngươi ngươi là cái kia tạp linh căn lâm việt trong chỗ ghi danh bên ngoài trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người trợn mắt há hốc một mà nhìn xem một màn này trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin một cái công nhận tiên đạo phế vật một cái tất cả mọi người kết luận sẽ bị trục xuất xuống núi tạp dịch vậy mà thật tu ra khí cảm cái này có thể xưng kỳ tích một màn như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ tại tất cả nghe hỏi mà đến tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử bên trong đưa tới sóng to gió lớn tại âm ỉ k h ắ p trốn tiếng nghị luận bên trong lâm việt ánh mắt xuyên qua đám người rơi vào cách đó không xa một cái giống nhau đến đây đăng ký tinh tế thân ảnh bên trên tô huyển nhi cũng nhìn xem hắn thanh tịnh trong đôi mắt không có c h i n kinh chỉ có một loại phát ra từ nội tâm thuần t ú y vui vẻ khoe miệm tràn ra một vẻ ôn nhu ý cười nàng cũng thành công lâm việt đối với nàng k h ẽ gật đầu sau đó thu hồi ánh mắt hắn biết cái này mới chỉ là bắt đầu chương chín đậu phủ cùng kiếm chương chín đậu phủ cùng kiếm làm cái k i a phụ trách đăng ký chấp sự thanh âm cũng thay đổi điều hô lên tạp linh căn lâm việt lúc toàn bộ trong chỗ ghi danh bên ngoài như là một nồi nước sôi bị trong nháy mắt tới vào một khối hàn băng đầu tiên là cực hạ n tích mịch lập tức buộc phát ra không thể ngăn chặn ồn ào nghị luận làm sao có thể tạp linh căn cũng có thể dẫn khí nhập thể ta nghe nói hắn nhập môn lúc cũng đã là cực hạ thời gian một năm đây quả thực là thiên phương dạ đàm Đi cái cái chất á i gì vận k í c vấn ghen ghét xem thường đủ loại ánh mắt như là thực chất kim nhọn theo bốn phương tám hướng tụ đến đâm về giữa sân cái kia quần áo t ạ tơi thân hình thòn g ầ y thiếu niên lâm việt đối đây hết thể mắt nhất thai ngơ hắn không phải là vì hướng những người này chứng minh cái gì hắn mỗi một lần d ấ y ruộng mỗi một lần b ộ t phá đều chỉ là vì một cái đơn giản nhất thuần túy nhất mục đích sống sót ánh mắt của hắn xuyên tàu nào đ ó n người tinh chuẩn rơi vào cách đó không xa một cái giống nhau đến đây đăng ký tinh tế thân ảnh bên trên t ô hiển nhi nàng cũng thành công màu xanh đệ tử phục mặc trên người nàng càng nổi bật lên nàng dáng người cao vút mặt mày như vẽ tại tất cả mọi người chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi bên trong chỉ có ánh mắt của nàng thanh tịnh đến như là một vũng s ắ n tuyển không có chút nào chấn kinh không có tìm tòi nghiên cứu chỉ có một loại phát ra từ nội tâm thuần túy vui vẻ nàng nhìn xem lâm việt khoe miệng không tự chủ được tràn ra một vẻ ôn nhu ý cười phản phất tại vì một gốc bị tất cả mọi người từ bỏ cỏ khô rốt cục tại bên vách núi toát ra một nhỏ đông hoa mà cảm thấy từ đáy lòng cao hứng bốn mắt nhìn nhau sát na lâm b i ệ t viên kia bởi vì sinh tồn áp lực mà càng cứng l ò n g như sát đá lại không khỏi vì đó hơi mềm một chút tại cái này mạnh được yêu thua người người vì bản thân băng lánh thế giới bên trong dạng này thuần túy tiện ý so một khối thượng phẩm linh thạch còn muốn hy hữu còn muốn chất quý có lẽ thế giới này cũng không phải hoàn toàn là hát á m ý nghĩ này như là một quả h o a tinh ở đấy lòng hắn trợt l ó e lên mang đến một tia không có ý nghĩa ấm áp tại triệu này khó giữ được tịch trên con đường tại t i ệ u này khó giữ được tịch trên con đường ấm áp dường như con đường phía trước cũng không phải khó như vậy lấy đã chịu hắn đối với nàng nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu xem như đáp lại sau đó cấp tốc thu hồi ánh mắt đem tia tia vừa mới bắt đầu sinh cảm xúc thật sâu vùi vào đ á y lòng hắn biết rõ điểm này nhỏ xác thực may mắn là xa xỉ phẩm mà sinh tồn mới là nhu yếu phẩm lâm việt tô v i ệ n nhi hai người các ngươi đi theo ta một gã người mặc ngoại môn đệ tử phục sức sư minh mặt không thay đổi đi tới h i ệ n nhiên là phụ trách tiếp dẫn tân tấn đệ tử hắn l ư ờ m lâm việt một cái trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ cùng xem thường dường như cũng đúng một cái tạp linh căn tấn thăng cảm thấy khó hiểu nhưng tông môn quy củ như thế hắn cũng không tốt nói thêm cái gì đi theo vị này vương sư minh lâm việt cùng tô huyện nhi cùng với khác mấy tên tân tấn đệ tử lần thứ nhất bước vào thành một môn chân chính ngoại môn khu vực một bước vào phiến khu vực này một cỗ so tạp dịch viện nồng nặc mấy lần không ngừng linh khí đập vào mặt nhường lâm việt toàn thân l ô i chân lông đều thư giãn ra tinh thần vì đó rung động một cái đây chính là giai cấp tạp dịch viện linh khí làm ỏ n g manh không khí mà ở trong đó ít nhất là chứa ổ xì lượng phong phú rừng rậm ven đường có thể thấy được từng tòa xây dựa lưng vào núi lập phủ thỉnh thoảng có ngự lấy các loại pháp khí đệ tử từ không trung bay qua thần thái trước khi xuất phát vội vàng Thần ấy cái, tới, tới cái này hai tòa động phủ là của các ngươi hắn chỉ vào hai cái cơ hồ liên tiếp cửa hang bị dây leo che đậy một nửa hàng đá ngữ khí bình thản nói rằng ngoại môn đệ tử mỗi tháng lần đầu tiên có thể tiến về thứ vụ đường nhận lấy một túi gạo linh t r o n g đậu p h bày biện, t ự hành g i ả i q u y ế thay ắ n d ừ một chút, ánh môn t đảo không, không. không có thực lực liền không có tài nguyên không có tài nguyên liền định viễn đừng nghị có thực lực đây chính là quy củ nói xong hắn liền quay người rời đi không chút gì dây dưa dài dỏm dường như chở lâu một giây đều là lãng phí thời gian tô huyển nhi đối với vương sư minh bóng lưng nguyện chuyển cuối đầu sau đó chuyển hướng lâm việt nói khẽ lâm sư minh ta ta liền ở bên cạnh ngươi nếu có sự tình có thể gọi ta t h a n h âm của nàng rất nhẹ mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng lâm việt nhẹ gật đầu nhìn xem thiếu nữ đi vào bên cạnh đậu phủ lúc này mới quay người đẩy ra thuộc về mình k i a phiến đơn sơ cửa đá Kẹt kẹt, cửa đá phát ra không chịu nổi gánh nặng tiến g vang một cỗ ấm ức mang theo một chút mùi nấm mốc khí tức đập vào mặt trong đậu phủ dốc tuyết chỉ có một chương giường đá một chương bàn đá trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa trên vách tường còn thấm lấy nước động lộ ra âm lãnh mà kiềm chế đây chính là chính mình nhà lâm việt chẳng những không có thất vọng ngược lại thật dài thở phào nhẹ nhõm ít ra đây là một cái hoàn toàn thuộc về mình không gian riêng tư ở chỗ này hắn có thể không hề cố kỵ tiến hành chính mình thí nghiệm mà không cần lo lắng bị người phát hiện hắn đem tông môn phát ra đ ồ vật từng cái lấy ra một bộ mới ngoại môn đệ tử p h ụ c sức thiết kế cùng tài năng sắc thực sinh đẹp tinh xảo rất nhiều một thanh chế thức thiết kiếm thân kiếm hiện ra băng lãnh thanh băng vào tay nặng n ề cùng một bản thật mỏng sổ bịa viết ba cái cổ phát chữ thanh có u y ế t đây chính là hắn thân là ngoại môn đệ tử có khả năng đạt được toàn bộ hắn khoanh chân ngồi băng lánh trên giường đá lật ra thành một quyết q u y ề n công pháp này s á c thực so dẫn khí cơ sở yếu quyết cao thâm không ít ngoại trừ luyện khí một chín tầm công pháp bên ngoài bên trong ghi chép mấy loại cơ sở n g ũ hành pháp thuật như triển nhiều thuật thủy vụ t h u ậ t hỏa cầu thuật trở nhưng mà lâm v i ệ t chỉ nhìn vài lần liền đem nó khép lại trong đầu hắn cực nhanh vận chuyển công pháp là phần mềm linh khí là nguồn năng lượng thân thể là phần cứng hiện tại phần mềm thăng cấp phần cứng miễn cưỡng cứ có thể sử dụng nhưng c u động tất cả nguồn năng lượng linh thạch cũng chỉ có sở thi thể có được một khối không có linh thạch chỉ dựa vào trong động phủ điểm này so tạm dịch viện hơi nồng một chút linh khí cùng hắn tụ linh trận hắn mong muốn tu luyện tới luyện khí tầng hai chỉ sợ ít ra cần ba năm năm mài nước công phu hắn đ ợ i không được lâu như vậy ánh mắt của hắn rơi vào trôi này bị tùy ý đặt ở trên bàn đá kiếm sắt bên trên hắn đi qua đem kiếm sắt nắm trong tay rất nặng có ít nhất mười mấy cân hắn thử huy vũ một chút kiếm phong gà o thét nhưng đối với hắn cái này gà mở c ô n g khoa sinh mà nói chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu cùng một、bể. thứ này lâm biệt nội tâm nhịn không được nhà rãnh hữu hiệu, hiệu sát thương khoảng cách không ra m ư ờ bước phương thức công kích đơn nhất còn cần người sử dụng tự thân có cực mạnh lực lượng cùng kỹ xảo so sánh dưới n ọ tay của ta tầm bắn ba mươi bước trải qua cải tạo sau uy lực độ chính xác cùng xạ tốc chỉ có thể càng ngày càng cao hắn đem kiếm sắt làm một tiếng ném vào trên bàn phát ra tiếng vang trọi hai giờ phút này hắn vô cùng rõ ràng nhận thức đến chính mình cùng thế giới này tu tiên giả theo dễ bên trên liền đi là hai cái hoàn toàn khác biệt con đường bọn hắn theo đuổi là kiếm quyết tinh diệu là pháp thuật đạo vận là cùng tiên địa linh khí cộng minh mà hắn theo đuổi là tầm bắn uy lực tỷ lệ chính xác hỏa lực bao trùm năng lượng chuyển hóa hiệu suất hắn nhìn xem c h ố n g rông đậu phủ nhìn xem quyển kia t h a n h một quyết nhìn lại mình một chút hai tay một cái trước nay chưa từng có rõ ràng mục tiêu tại trong đầu hắn hoàn toàn thành hình nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền kiếm linh thạch chỉ có đủ nhiều linh thạch khả năng trèo chống hắn tu luyện nhường hắn thoát khỏi tốc độ như r ù a tiến độ càng quan trọng hơn chỉ có đủ nhiều linh thạch mới có thể để cho hắn đem trong đầu những cái kia ngủ say siêu biệt thời đại khoa học tạo vật theo từng chương bản kế hoạch biến thành từng, thành từng thanh băng l ã n có thể quyết định sinh tử vũ khí hắn hít sâu mù hơi trong mắt lại không mê mang chỉ còn lại một loại gần như cố chất của nhiệt đầu này khoa học tu tiên con đường đã định trước cô độc đã định trước không bị lý giải nhưng từ hôm nay trở đi ngay tại cái này âm vú ở mức trong động phủ hắn đem tự tay vì nó điện d i ớ i đệ nhất khối nền tảng chương mười tình báo con buôn chương mười tình báo con buôn tấn thăng ngoại môn đệ tử điểm này hưng phấn trong mấy ngày kế tiếp bị hiện thực tàn khốc cấp tốc cọ rửa đến không còn một mảnh lâm việt phát hiện chính mình chỉ là theo một cái ao lớn đường bên trong tầng dưới chót nhảy tới một cái khắc càng lớn hồ nước tầng dưới chót hắn thử nghiệm vận chuyển thanh một quyết nhưng trong động phủ điểm này đáng thương linh khí đối với đã đạt tới luyện khí một t ầ n g hắn mà nói không khác hạt cắt trong sa mạc một canh giờ ngồi xuống trong đan điền linh lực tăng trưởng cực kỳ bẽ nhỏ cơ hồ có thể không cần tính bên cạnh c h â n trụi bên cạnh liền bay ở trước mắt không có linh thạch nửa bước khó đi hắn không thể không đem hy vọng duy nhất ký thác vào nhiệm vụ đường bên trên nhưng mà khi hắn lần thứ nhất bước vào tòa kia cả ngày tiếng người bên náo điện đ ư ờ n g lúc mới phát hiện mình nghĩ quá mức đơn giản nhiệm vụ đường bên trong một khối to lớn trên v á c đá lit nha lit nhít bày ra lấy các loại nhiệm vụ ngắt lấy mười năm ngưng lộ thảo mười cây ban thưởng điểm cống hiến nam san giết nhất giai hạ phẩm yêu thú tật phong lang lấy r a lông ban thưởng điểm c ô n g hiến mười quét sạch linh thú viên trong vòng một tháng ban thưởng điểm c ô n g hiến ba mươi một trăm điểm c ô n g hiến mới có thể hối đoái một khối hạ phẩm linh thạch lâm việt nhìn xem những nhiệm vụ này trong lòng phi t ố c tính toán hái thuốc nhiệm vụ nhìn như đơn giản nhưng tông môn phụ cận linh thảo đã sớm bị lấy ánh sáng muốn đi càng xa sơ lâm nguy hiểm trùng điệp san giết yêu thú lấy hắn luyện ký một tầng tu vi một mình đối mặt tật phong lang không khác chịu chết vậy phần quét sạch linh thú viên loại này trường kỳ nhiệm vụ thù lao nhìn như phong phú lại hoàn toàn khóa kín thời gian của hắn nhường hắn liền nghiên cứu cùng chế tác vũ khí nhản dỗi đều không có càng làm cho hắn cảm thấy vô l ự c là những thủ lao kia hơi cao tính nguy hiểm lại đối lập khả khống tốt nhiệm vụ sớm đã bị một chút tiểu đoàn thể cho ông đồn hắn một cái cô đơn chiếc bóng không có chút nào căn cơ người mới liền nhúng tay tư cách đều không có hắn thử nghiệm hướng một vị nhìn hiền hòa sư minh nghe ngóng tình huống đối phương lại chỉ là liếc hắn một cái lạnh lùng phun ra hai chữ lan đi ở chỗ này tin tức chính là tài nguyên nhân mạch chính là thực、lực. liên tiếp ba ngày lâm việt đều bỏ ra ở nhiệm vụ đường lại không thu hoạch được gì hắn giống một cái con rồi không đầu khắp nơi vấp phải chắc trở k h ắ t sâu cảm nhận được loại kia bị toàn bộ vòng tròn bài xích bên ngoài cô độc cùng bất lực hắn không có nhụ trí càng không có phẫn nộ phẫn nộ là kẻ yếu vô năng biểu hiện hắn lựa chọn lui về động phủ của mình tỉnh táo lại bắt đầu hắn a m hiểu nhất chuyện quan sát cùng phân tích đã không cách nào du nhập g n vậy thì làm một người ngoài cuộc đi phân tích cuộc này mấy ngày kế tiếp hắn không còn vội vã đi đón nhiệm vụ mà là giống một cái u linh giống như du đãng tại ngoài môn đệ tử tụ tập từng cái khu vực nhiệm vụ đường thứ vụ đường diễn võ trường thậm chí là dưới núi phường thị nhập cầu hắn dùng một người hiện đại thị giác tỉnh táo quan sát đến cái này t u tiên thế giới tầm dưới chót sinh thái hắn quan sát ai cùng ai giao hảo ai cùng ai quả toán hắn ghi chép lại nào tiểu đoàn thể thực lực mạnh nhất chuyên môn tiếp nhận một loại kia nhiệm vụ hắn thậm chí sẽ vụ trộm đi theo một chút đệ tử đằng sau quan sát bọn hắn là như thế nào có kẻ mặc cả như thế nào trao đổi tình báo thời gian dần qua một chương vô hình quan hệ nhân mạch mạng lưới tại trong đầu của hắn chậm rãi tạo dựng tình hình mà tại tấm lưới này l ạ trung tâm một cái không đáng chú ý thân ảnh đưa tới hắn trọng điểm chú ý trường m ậ mạ một cái nhìn tu vi thường thường chỉ có luyện khí bốn tầng ngoại môn đệ tử hắn chưa từng tham dự bất kỳ tranh đấu cũng cực ít tự mình đi làm những cái kia c h é m chém, chém g i ế t g i ế t nhiệm vụ nhưng hắn lại luôn có thể xuất hiện tại các loại tình báo trao đổi trường hợp cùng thế lực khắp nơi đều chen mồm vào được khi thì thấp giọng thì thầm khi thì nháy mắt ra hiệu giống một giọt đi khắp tại thủy ngân bên trong dầu chứ không chia tay nhưng lại ở khắp mọi nơi hắn chính là cái này t ầ n g dưới c h ố t vòng sinh thái tin tức đầu mối then chốt lâm việt trong mắt lóe lên một kia tính quang hắn biết mong muốn đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc cái này chưa ngập m ạ n chính là duy nhất chỗ đột、phá. nhưng là trực tiếp tìm tới cửa đối phương dựa vào cái gì phản ứng chính mình hắn cần một cái nước cờ đầu một cái đủ để cho chương mập mạp loại này tình m i n h thương nhân đều không thể cự tuyệt thẻ đánh bạc hắn có cái gì tập linh căn tư chất luyện k h í một tầng tu vi đây đều là âm u ố n thanh một quyết người người đều có duy nhất ưu thế chính là trong đầu hắn những cái k i a siêu việt thời đại này tri thức lâm việt trở lại đậu phủ đem cửa đá gắt gao đóng lại hắn hít sâu một hơi tại trên bàn đá trải rộng ra một chương gia thú hắn muốn chế tác không phải cái gì kinh t i ê n động địa pháp bảo mà là một phần tri thức sản phẩm hắn nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức xuyên v i ệ t mới bắt đầu vì sinh tồn hắn từng săn giết qua lợn rừng sói hoang cái kia gà mở máy móc chi thức cùng sinh vật học thưởng thức vào lúc đó cứu được m ệ n h của hắn hắn nâm ú t dính vào giá rẻ nhất mực nước bắt đầu ở ra thú bên trên vẽ hắn vẽ không phải khác chính là thanh một mồn xung quanh sơn lâm thường thấy nhất nhất g i a yêu thú tật phong lang nhưng hắn vẽ lại cùng thế giới này tất cả tu sĩ nhận biết đều hoàn toàn khác biệt hắn không có đi đánh dấu cái gì yêu khí lưu truyền kinh mạch mà là dùng hắn công khoa sinh kiến thức cơ bản hã kỳ tinh chuẩn đây ư ờ cũng không phải là một phần đơn giản bán vẽ mà là một phần dung hợp hiện đại giải phẫu học vận động cơ học cùng nhược điểm đà kích lý luận có thể sưng giảm chiều không gian đ ạ m kích yêu thú đánh rết sổ tay hắn bỏ ra suốt cả một buổi tối hộ i chế bao quát tật phong lang thiết bị giá trư thị huyết thọ ở bên trong ba loại phổ biến nhất gia yêu thú nhược điểm giải phẫu đồ làm xong đây hết thạy hắn nhìn xem tác phẩm của mình trong mắt l ó e lên một tia tự tin đây chính là hắn nước cờ đầu ngày thứ hai lâm việt lại một lần nữa đi tới nhiệm vụ đường hắn không có đi nhìn nhiệm vụ b á t đá mà là đi thẳng tới một cái đang tựa ở trên cây cột cùng mấy tên đệ tử suy hư cái gì bí văn mập m ạ n trước mặt chính là trương mập m ạ n trương sư minh lâm việt thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào mập mạp lốt hai t r ư ơ n g mập mạp dừng lại câu chuyện lười biếng liếc mắt nhìn hắn phát hiện là lạ mặt tân tấn đệ tử trên mặt lập tức hiện ra loại k i a thương nhân thức tiêu chuẩn đủ cười vị sư đệ này có gì muốn làm nghe nóng tin tức vẫn là muốn mua gì đang dựa phụ l ụ n g ta t r ư ơ n g n g u người nơi này chỉ cần ngươi xuất ra n ổ i giá không có không lấy được đồ vật ta muốn dùng một phần tình báo cùng sư minh đổi một phần tình báo lâm việt đi thẳng vào vấn đề hắn biết cùng loại người này đi vỏng vẹo là thấp nhất hiệu cách làm a chương mập mạp hứng thú nhìn từ trên xuống dưới lâm việt có ý tứ ngươi một cái luyện k h í một tầng người mới có thể có cái gì tình báo là ta không biết rõ t r u n g quanh đệ tử cũng nhao nhao lộ ra xem kịch vui thần sắc lâm việt không nói gì chỉ là cầm trong tay kia quyển g i a thú đưa tới t r ư ơ n g mập mạc nghi ngờ tiếp nhận thiện tay triển khai mới đầu trên mặt của hắn còn mang theo một kia khinh miệt cùng k i n h thường nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào g i a thú bên trên những cái kia tinh chuẩn đến đáng sợ đường con cùng đánh dấu lúc hiện ra nụ cười trên mặt một chút xíu đông lại hô hấp của hắn bắt đầu biến gấp rút hắn không phải nhân viên chiến đấu nhưng hắn là tin tức con vươn hắn quá rõ ràng phần này bản vẽ giá trị thay một môn ngoại môn đệ tử chín thành chín đều muốn dựa vào săn g i ế t yêu thú đổi lấy tài nguyên mà mỗi một lần săn g i ế t đều đương theo lấy phong hiểm nhiều ít đệ tử bởi vì không hiểu rõ yêu thú nhược điểm trí mạng chiến đấu quá lâu cuối cùng linh lực hao hết bị yêu thú giết chết mà trước mắt phần này đổ vật đây quả thực là một phần quan phương chiến lược một phần có thể đem săn g i ế t hiệu suất cùng tính an toàn để cao mấy lần sách hướng dẫn thứ này nếu là bán cho những cái kia lâu dài tổ đội liệt yêu tiểu đội có thể đổi nhiều ít linh thạch chương mập mạc đẫu nhiên ngầm đầu nhìn về phía lâm việt ánh mắt hoàn toàn thay đổi không còn là k h i thị mà là châm kinh là tham lam càng là thật sâu kiếm kỵ hắn có thể xuất ra phần thứ nhất liền có thể xuất ra phần thứ hai cái này nhìn thường thường không có gì lạ người mới trong đầu đến cùng chứa cái gì quỷ đồ vật hắn một tay lấy quyển da thú lên chăm chú siết trong tay lôi kéo lâm việt cánh tay liền hướng nơi hẻo lánh đi vào trong hiện ra nụ cười trên mặt biến vô cùng nhiệt tình cùng thân thiết ai nha lâm sư đệ chân nhân bất lộ tướng a nhanh nhanh nhanh bên này nói chuyện t r u n g quanh đệ t ử nhìn trận mắt hốc mộn hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì nơi hẻo lánh bên trong chưng mập mạ thất giọng trong mắt tỏ ánh sáng lâm sư đệ người cái này chương i mập mạp nhãn g châu xoay động lập tức minh bạch lâm việt ý đồ tiểu tự này là người biết chuyện hắn không cần trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ hắn muốn là tại cái này tầng dưới chót thế giới đặt chân một liếng thành rao t r ư ơ n g mập mạp không chút do dự một lời đáp ứng hắn nhìn xem lâm việt cười hắc hắc lâm sư đệ quả nhiên là người làm đại sự những tin tình báo này bao tại trên thân hai người ăn nhịp với nhau cấp tốc thành lập nên công khai ghi giá lợi ích đồng minh quan hệ tại đem một phần tường tận tình báo giao cho lâm việt sau chương mập mạc giống như là nhớ ra cái gì đó thần thần bí bí tiến đến hắn bên hai dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh â m nói rằng lâm sư đệ xem ở ngươi phần này đại lệ phân thượng sư minh ta cho ngươi thêm một tin tức tông môn nhiệm vụ kiếm đều là vất vả tiền là cho những cái tia gò bó theo khôn phép người ngu chuẩn bị hắn dừng một chút trong mắt loé ra một tia cùng hắn chất phác bề ngoài hoàn toàn không hợp khôn khéo cùng điên cuồng muốn nhanh chóng phát tải Đông、môn bên ngoài chợ đen đó mới là thiên đường chương mười một chợ đen đào bảo chương mười một chợ đen đào bảo chương mập mạp câu kia mới là chúng ta loại người này thiên đường giống một cây châm nhỏ tinh chuẩn địa thứ vào lâm việt trong lòng sâu nhất một khu vực như vậy thiên đường hoặc là địa n g ụ c phong hiểm c u n g ích lợi v ĩ n h v i ễ n là huynh đệ sinh đôi hắn không chút do dự tại theo chương mập mạp nơi đó đạt được chợ đen phương vị cùng quy củ bất thành văn sau khuya hôm đó một đạo thon gầy bóng đen liền lặng yên không một tiếng động ra thành một môn ngoại môn đệ tử khu sinh hoạt bóng đêm như mực do núi l m lánh lâm việt đem một cái rộng lượng mũ tre màu xám gắn vào trên thân mũ chùm ép tới cỡ thấp chỉ lộ ra một đôi trong bóng đêm phá lệ cảnh giác ánh mắt hắn mỗi một b ư ớ c đều dẫm đến cẩn thận từng ly từng tí t h â n thức như một t ầ n g thật mỏng m à n g nước cảnh giác t r ả i tán tại quanh thân mười bước bên trong đây là hắn luyện khí một t ầ n g t h â n thức cực hạ yếu đ ớt đáng thương lại là tại mảnh này hát cám xâm lâm bên trong duy nhất dự cảnh giả đạ trong ngực khối kia lạnh nuốt cứng rắn hạ phẩm linh thạch là hắn toàn bộ giá sản liên tiếp linh thạch là khối kia theo nữ tu bên cạnh thi thể nhận được che kín kỳ dị đường vân pháp khí mạnh dựa theo chương mập mạp chỉ dẫn hắn vòng qua tông môn tuần tra gốc chết xuyên qua một mảnh loạn thạch đá lởm chầm rừng rậm rốt cục tại một chỗ ẩn nấp trong khe núi thấy được một mảnh lởm ở ánh lửa cái kia chính là chợ đen một cái không có bất kỳ quan phương tồn tại hoàn toàn do tầng dưới chót tu sĩ tự phát hình thành hỗn loạn giao dịch chi đ i ệ m còn chưa đến gần một cỗ hôn tạp mùi màu tươi thảo dược v ị cùng một loại nào đó mùi khét lẹn kỳ lạ khí tức liền đập vào mặt tiếng người h u ê n náo bị vách núi cùng cây cối loại bỏ biến mơ hồ mà quỷ dị giống vô số quỷ hồn đang thì thầm lâm việt hít sâu một h đem tâm thần điều chỉnh tới một loại tuyệt đối tỉnh táo trạng thái trong đầu hắn cực nhanh qua một lần t r ư ơ n g mập mạp lời nhắn nhủ yếu điểm nói ít nhìn nhiều không lộ tài không lộ e sợ tin tưởng mình phán đoán cũng đừng hoàn toàn tin tưởng mình phán đoán cái này nghe giống câu nói nhảm nhưng lâm việt minh bạch trong đó tâm h ý ở chỗ này bất luận kẻ nào đều có thể là thợ săn bất luận kẻ nào đều có thể trở thành con mồi hắn bước vào khe núi trong n y mắt lập tức liền có mấy đạo ánh mắt âm lanh theo bốn phương tạm hương trong bóng tối quất tới mang theo xem kỹ mang theo tham lam giống như là tại ước định một khối vừa bị ném vào đàn sói thì tươi có mấy lượng s ư ơ n g cốt lại có mấy lượng phì dầu lâm việt bước chân không ngừng nhìn không chớp mắt dường như đối với mấy cái này ánh mắt không phát ra gì hắn học những cái kia kẻ giả đời dáng vẻ đem thân thể có chút còn xuống k h í tức thu liệm đến cực hạn để cho mình nhìn tượng như một đầu lâu dài trà trộn ở đây linh cầu không chút nào thu hút nhưng cũng không dễ trêu trọc chợ đen không lớn chính là một mảnh bị đơn giản thanh lý đi ra đất trống trên mặt đất loạn xạ phủ lên từng chương g a thu hoặc bãi rách phía trên trưng bày đủ loại đồ vật tản ra ánh sáng nhạt linh hảo dính lấy vết máu yêu thú v tàn phá pháp khí n h a n sát vị dị đang l ư ợ n thậm chí còn có mấy cái bị cấm chế phong bế chất lồng bên trong giam giữ run lẩy bẩy yêu thú con non chủ quán nhóm phần lớn giống như hắn áo choàng phụ đ ầ y thân khí tức m ị n mờ toàn bộ thị trường đều bao phủ tại một loại kiểm chế mà không khí khẩn trương bên trong mọi người giao dịch phần lớn là hạ r ộ n g hoặc là trực tiếp dùng ánh mắt cùng thủ thế hoàn thành lâm việt không có vội vã đi tìm cái gì mà lại như cái u linh giống như chậm rãi tại từng cái quầy hàng ở giữa du đãng đầu ó c của hắn tại cao tốc vận chuyển cái này quầy hàng bên trên linh hảo phiến lá biên giới có không bình thường k h n g h é o dựa tính chỉ sợ trôi mất bảy thành chủ quán lại xem như thượng phẩm đang bán cái kia nơi hẻo lánh bên trong trào hàng phụ lục ra hỏa giữa ngón tay như, như không khí lưu h o à n g b á n t á m thành là chính mình vẽ thấp kém hàng uy lực bất ổn thời khắc mấu chốt chính là bùa đòi mạng bên kia một thanh kiếm gãy nhìn như cổ phát t ả n ra nhàn nhạt linh khí ba đ ộ n nhưng lâm việt ánh mắt đảo qua đứt gãy phát hiện kim loại sáng bóng quá mới mẻ tám chín phần mười là cố ý làm cũ dùng yếu đớt trận phát h u trang thế giới này người không hiểu cái gì gọi kim loại mệnh nhọc cùng ổ xi hóa tầng nhưng hắn hiểu tri thức ở chỗ này chính là vũ khí lợi hại nhất hắn liên tiếp đi dạo hai vòng đe toàn bộ chợ đen tình v ũ n g sờ soạn đại khái trong lòng dần dần đã nắm chắc nơi này thật là thiên đường là lừa đảo cùng ngoài nghề thiên đường cũng là hắn loại này hiểu vương thiên đường rốt cục ánh mắt của hắn dừng lại tại một cái tầm thường nhất nơi hẻo lén h kia là một cái khô gầy người già cả người đều nuốt ở á o t r à n g bên trong dường như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt á n h đến hắn quầy hàng bên trên chỉ b ả y biện giải rác mấy kiện đồ vật đều là chút không ai muốn rách dưới một khối vết dị loang lộ thiết bài một nửa không biết tên sưng thú còn có mấy quyển bị trùng đục đến không còn hình dáng cổ thư tại tu tiên giới công pháp bí tịch là mệnh cán tử liền xem như cấp thấp nhất d â n khí cơ sở y ế u quyết tại phạm nhân quốc gia cũng là thiền kim không đổi trí bảo b â y ở nơi này bán hoặc là mọi người đều biết hàng thông thường hoặc là chính là hoàn toàn đổ dọn nhưng lâm việt con người lại tại trong nháy mắt đó có chút co bảo hắn ánh mắt g ắ t gao khóa chặt tại trong đó một quyển sách bên trên quyển sách tia phong bì đã nát hơn p h â n nửa chỉ có thể lờ mờ nhận ra bốn cái siêu siêu mẹo m è o trước cổ luyện ký nhập môn trái tim không tự chủ cùng luật lên hắn cảm giác được hô hấp của mình đều có chút gấp rút nhưng hắn cưỡng ép mệnh lệnh chính mình tỉnh táo lại không thể biểu hiện ra cái gì hứng thú hắn chậm rãi dạo bước đã qua giống như là đi dạo lúc trong lúc vô tình đi tới nơi này hắn đầu tiên là cầm lấy khối kia sắt g ì bày làm bộ lật nhìn mấy lần sau đó vẻ mặt ghét bỏ ném đi trở về tiếp lấy hắn mới dường như buồn b ự c ngán ngẩm giống như t i ệ n tay nhặt lên q u y ể n kia luyện khí nhập môn loạn xạ lật hai trang trang sách tàn khuyết không đầy đủ phía trên chữ viết cũng phần lớn mơ hồ không rõ lao trượng cái này rách dưới bán thế nào lâm việt thanh âm khàn khàn mạ bình thản nghe không ra bất kỳ tâm tình gì kia khô gầy lão giả chậm rãi ngầm đầu mũ chùm bóng má lộ ra một đôi đục ngầu lại tinh minh ánh mắt quan sát toàn thể lâm việt một phen khô c ẩ n rỗi ra ba ngón tay ba khối hạ phẩm linh thạch lâm việt trong lòng cười lạnh một bản liền lời nhìn không hoàn toàn sách hư cũng dám muốn ba khối linh thạch đây quả thực là coi hắn là thành mới xuất đạo chim non tại làm thịt một khối linh thạch lâm việt trực tiếp trả giá không thể nhiều hơn nữa mua về nhóm lửa đều trên nó thiêu đến không đủ vượng không bán lão giả lời ít m à ý nhiều một lần nữa túi l ầ u xuống một bộ lửa nhắc lại để ý đến người bộ dáng đánh cờ bắt đầu lâm việt biết đối phương đang đánh cực cực chính mình đối thứ này có đặc thù hứng thú hắn đem sách hướng bảy hàng bên trên q u o n r a xoay người rời đi không có chút nào lưu luyến hắn đi ra bảy tám bước sau lưng vẫn không có bất kỳ động tĩnh lâm việt trong đầu suy nghĩ xoay nhanh chẳng lẽ mình phán đoán sai lao ra hỏa này thật không thiếu điểm này chuyện làm ăn vẫn là nói hắn nhìn ra cái gì không không đúng một cái sẽ đem loại vật này bày ra bán người tất nhiên là cầu tài hắn không mở miệng là đang chờ mình q a y đầu lâm việt quả thực là nhị được bay đầu xúc động tiếp tục hướng phía trước đi ngay tại hắn sắp đi ra cái góc này lúc sau l ư n g rốt c ụ c chuyển đến cái kia đạo khô khốc thanh âm chờ một chút lâm việt trong lòng vui mừng nhưng bước chân vẫn trầm ồn như cũ hắn chậm dai xoay người trên mặt là vừa đúng không kiên nhẫn thế nào một khối linh thạch đều không bán ta đi đây một khối linh thạch không được lao giả lắc đầu bất quá ta nhìn trên người ngươi dường như có kiện thú vị đồ chơi lâm việt tâm đột nhiên trầm xuống hắn biết đối phương nói là khối kia pháp khí mạnh vỡ lao giả này ánh mắt thật độc cái quái gì ta không biết do ngươi đang nói cái gì lâm việt t h ề thốt không thừa nhận ha ha lão giả gượng cười hai tiếng người trẻ tuổi đừng giả bộ người trong n g ự c bật kia mặc dù linh khí tan hết nhưng phía trên đường vân lại có chút thượng cổ v ậ n bị đối hiểu công việc người mà nói có lẽ có điểm giá trị nghiên cứu đối như n g ư â i loại này luyện khí tiểu bối lại là không đáng một đồng một đáy mắt lâm việt trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ đối phương biết hàng nhưng dường như cũng chỉ nhìn ra đường vân cổ quái cũng không biết thứ này cùng linh thạch phối hợp có thể tỏa sáng đây là một cái to lớn tin tức chênh l ệ người muốn thế nào lâm việt trầm giọng hỏi quyển sách kia ngươi trong ngực khối kia m ả n h vỡ tăng thêm một quả hạ phẩm linh thạch lao giả mở ra hắn cuối cùng điều kiện lâm việt t r ở m ặ t hắn mặt ngoài là tại cân nhắc trên thực tế là đang biểu diễn hắn ở trên mặt lộ ra giấy ruộng đau lòng cùng do dự dùng một khối giá trị không biết m ả n h vỡ đi đổi một bản giống nhau giá trị không biết tàn thư cuộc mua bán này tại bất luận cái gì một cái bình thường tu sĩ xem ra đều là thua thiệt nhưng đối lâm việt mà nói đây là cơ hội trời cho、Tốt. hắn dường như đã quyết định to lớn quyết tâm từ trong hàm g i n g gạt ra một chữ h á n tử trong ngực móc ra khối kia hạ phẩm linh thạch cùng pháp khí mạnh mỡ vừa nhanh vừa độc đập vào quầy hàng bên trên sau đó nắm lấy quyển kia luyện khí nhập môn cũng không quay đầu lại quay người cấp tốc biến mất trong đám người nhìn xem lâm việt bóng lưng rời đi khu gầy lao giả cầm lấy khối kia mạnh mỡ tại đầu ngón tay v u ố t nhẹ một chút trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia trào phúng dùng một khối không có chút nào linh khí pháp khí mạnh mỡ đổi một bản tự mình sao chép thiếu bảy tám phần nội dung sách hư đầy đủ còn góp đi vào một khối hạ phẩm linh thạch lại một cái tự c h ọ là thông minh ngu xuẩn mà đổi thành một bên đã rời xa chợ đen trốn một mảnh chỗ rừng sâu lâm việt tựa ở một cây đại thụ sau trái tim vẫn tại kịch liệt nhảy lên nghĩ mà sợ khẩn trương càng nhiều hơn là khó mà ức chế vui mừng như điên hắn tay run run lật ra quyển kia tản ra mùi nấm mốc luyện khí nhập môn nội dung trong sách mặc dù không trọn vẹn đến kịch liệt nhưng với hắn mà nói mấu chốt nhất đồ vật đều còn tại một tờ vẽ lấy một cái từ hơn mười đạo cơ sở đường vân tạo thành tương tự vòng xoáy trận p h á p đồ bên cạnh dùng mơ hồ chữ viết ghi chú tụ linh trận tản một cái khắc trang thì là một cái càng thêm phức tạp tương tự mấy đạo song song n u i tên trận phát đ i chú phong hệ gia tốc trận tàn lâm việt hô hấp hoàn toàn dừng lại trong đầu của hắn phản phất có kinh lôi nổ v a n g thụ linh trận cái này không phải liền là hắn tha thiết ước mơ nguồn năng lượng mộ đủ lệ sao đem linh thạch bên trong chứa đ ự n g vô tự linh khí chuyển hóa làm ổn định khả khống dòng năng lượng gia tốc trận cái này không phải liền là điện từ gia tốc cuộn dây tu tiên b ả n sao thông qua dẫn đạo năng lượng đối viên đạn tiến hành hai lần nâng lên giờ phút này lúc trước hắn tất cả thiên mã hành không suy nghĩ đều có lý luận căn cơ hắn dường như thấy được một cái hoàn toàn mới đại môn ngay tại trước mặt mình chậm rãi mở ra phía sau cửa là một đầu chưa hề có người đi qua c ó n g i gai sinh nhưng lại thông hướng vô thượng quan minh con đường hắn siết thật chặt quyển kia xét nát đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh hắn mừng rỡ như đ i ê n hắn rốt cuộc tìm được đem khoa học cùng tu tiên kết hợp lý luận cơ sở một đầu xưa nay chưa từng có con đường sắp bị hắn mở chương mười hai thi vòng đầu luyện khí chương mười hai thi vòng đầu luyện khí lâm việt độc p đã không thể xưng là độc p nơi này càng giống là một cái vừa mới trải qua số vòng thảm thức đánh nổ chiến tranh di tích hoặc là nói một cái tràn đầy màu đen hài hước cảm giác tai nạn hiện trường từ khi chợ đen trở về lâm việt cả người liền lâm vào phấn khởi trạng thái q u y ề n tia tàn phá luyện khí nhập môn chính là hắn thánh kinh mà tụ linh trận cùng phong hệ gia tốc trận thì là thông hướng thần quốc thang trời hắn đem chính mình nốt tại trong đậu phủ mất ăn mất ngủ trong mắt của hắn không có vật gì khác nữa toàn bộ thế giới đều bị đơn giản hóa thành đường cong kết cấu dòng năng lượng cùng nguyên một đám chờ đợi đánh hạ kỹ thuật nan quan lúc đầu suy nghĩ là tại cái kia đem trọng hình trúc chế đàn hoàng nọ trên cơ sở tiến hành ma đổi hắn muốn làm bước đầu tiên chính là đem nhân lực cái này không ổn định nhất hiệu suất thấp nhất nguồn năng lượng thay thế thành linh thạch lý luận rất đơn giản dùng tụ linh trận tạo dựng một cái năng lượng hợp tâm lấy linh thạch lạp tin khu động cơ cấu nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện cái thứ nhất vấn đề trí mạng vật liệu chúc một kết cấu căn bản là không có cách gánh chịu linh khí dù là yếu ớt nhất xung kích lần thứ nhất hắn nếm thử dùng chính mình điểm này đáng thương luyện khí một tầng linh lực tại nọ trên cánh tay khắc họa một cái đơn sơ nhất tụ linh trận lúc linh lực vừa mới dấp vào t â y kia cứng c ỏ i c h ú c cánh tay liền phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng thân trụ trực tiếp từ nội bộ nổ thành một chùm nhỏ vụ n mảnh gỗ v ụ n gỗ không được bởi vậy hắn đem chính mình tất cả gạo linh theo chương mập mạp nơi đó đổi lấy mấy khối giá thấp linh thạch mảnh vỡ cùng miếng sắt các loại tài liệu lần này hắn học thông minh hắn trước tiên ở trên mặt đất dùng cục đá lặp đi lặp lại diễn luyện trận pháp kết cấu đem kia hơn mười đạo cơ sở đường v â n vị trí đi hướng kết nối phương thức nhớ kỹ thuật lầu sau đó hắn mới dùng một thanh mua được đau khắc thấm nước miếng của mình cùng mồ hôi run run dày dậy tại miếng sắt bên trên tiến hành khắc、họa. luyện ký một tầng linh lực yếu đớt dây tóc khống chế lại vô cùng gian nan một đạo đường vân thường thường muốn khắc họa mấy chục lần khả năng miễn cưỡng thành hình tinh thần tiêu hao rất lớn dòng d ã ba ngày hắn nuôi tại một khối lớn chừng bàn tay miếng sắt bên trên miễn cưỡng phục khắc ra một cái vạt m è o xấu xí tụ linh trận hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hạ phẩm linh thạch m ả h vỡ đặt tại trung tâm trận pháp lô khảm bên trong sau đó ngừng thở chậm rãi rót vào một tia linh lực xem như ngoài nổ thành hắn cảm giác được một cách rõ ràng trận pháp bị kích hoạt lên một cố yếu đớt nhưng tinh dọc theo hắn khắc họa đường vân bắt đầu lưu động nhưng mà vui sướng vẹn vẹn kéo dài không đến một hơi kia cố linh ký lưu t ự a n h ư một thất ngựa hoang m ấ t cường trong nháy mắt tránh thoát thô giáp trận bàn trói buộc biến c u ồ n g bạo vô cùng chỉ nghe phanh một tiếng v ă n g trầm khối kia miếng sắt như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm một thanh trong nháy mắt biến nóng hội trung ương bộ phận trực tiếp nóng chảy ra một cái lỗ nhỏ một cỗ khói đen sen lẫn gây mũi mùi khét lẹp phóng lên tận trời thất bại lâm việt bị hôn đầy bụi đất ho khan n g ự ngày trong mắt lại không có mảy may nộ trí ngược lại sáng đến tinh người năng lượng chuyển vận không ổn định trận văn lực g ớ c thúc quá kém tài liệu linh lực chuyển tính quá cao dẫn đến trong nháy mắt quá tải nhưng lý luận là có thể được hắn như cái người điên tự l ầ m b ầ m lập tức ở trên mặt đất vẽ lên chấm dứt kết cấu bắt đầu tính toán cùng cải tiến những ngày tiếp theo toàn bộ ngoại môn đệ tử khu vực đều bao phủ tại lâm việt động phủ bóng ma phía dưới f r a n h đây là lần thứ nhất tương đối thành công bạo tạc hắn đem tụ linh trận cùng cơ quan sơ bộ kết hợp kết quả cơ quan bị ồn bạo linh khí trong nháy mắt sẽ thành mảnh ỏ miếng sắt tứ tán về da trong đó một khối lao da đầu của hắn bay qua tại trên vách đá lưu lại một đạo thật sâu vết cắt lâm việt sờ lấy máu chảy ra đầu sợ ba giây sau đó vui mừng như liên tiến lên nghiên cứu đạo hoa ngân kia chiều sâu bắt đầu tính ra vừa rồi trong nháy mắt buộc phát động năng ẩm ẩm đây là lần thứ hai hắn đếm thử gia nhập phong hệ ra t ố c trận muốn cho viên đạn đến hai lần nâng lên kết quả hai cái trận pháp linh khí sinh non sinh nghiêm trọng xung đột giống hai đầu trâu được cầm vàng đụng nhau đậu phủ của hắn đại môn bị toàn bộ nổ bay ra ngoài khói đặc quần quận dường như cháy đồng đạo chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm rất nhanh ngoại môn các đệ tử đều biết cái kia dựa vào vận khí cất chó lấy tạp linh căn chi thân trà trộn vào ngoại môn lâm việt không hào hào tu luyện chính thống công pháp hắn g ngay trong động phủ mân mê một chút đồng nát sát vụn còn ba ngày hai đầu nổ lô nghe nói không cái kia nổ lô thiên tài hôm nay lại đem hắn động phủ tường cho nổ sập một góc thiên tài ta xem là xuẩn tại a có công p h u kia thành thành thật thật ngồi xuống tu luyện nói không chừng còn có thể sống lâu mấy năm tạp linh căn còn muốn đi luyện khí đường đi thật sự là cười chết người chính là ngươi nhìn hắn kia động phủ hắc đến cùng lò than dường như cũng không biết lúc nào thời điểm liền đem chính mình cho nổ chết mấy lời đồn đại nhảm nhí này như là con dồi đồng dạng ông ông tác hưởng lâm việt ngẫu nhiên đi ra ngoài nhận lấy phần lệ vật tư lúc luôn có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng quan tới hôn tạp xem thường chế rêu cùng g ử i trên nôi đau của người khác ánh mắt nhưng hắn căn bản không quan tâm hắn toàn bộ tâm thần đều đ ắ m chìm trong thế giới của mình bên trong ngoại giới nhao nhao hỗn loạn bất quá là một cái khác chiều không gian tạm â m hắn linh thạch mảnh vỡ hao hết hắn liền đi làm tông môn nhiệm vụ nương tựa theo chính mình cái kia thanh trải qua vài lần cường hóa mặc dù vẫn như cũ xấu xí nhưng uy lực mười phần đàn hoàng thủ đỏ Cùng cái đến kia bộ đến từ hắn i đại chi kia ệ n nguy trang, bấy chi thức, cùng chương tình đạt được cạm mạp phục mập tập hợp, kích, thức, bấy báo l u ô như có t ể lấy nhất tối toàn hiệu, cao an h p ơ n g t h ứ cái săn yêu thú. Hắn như ZD ra yêu thú. c nhất tinh minh tợ săn chưa từng cùng yêu thú đối kháng chính diện vĩnh viễn là nút trong b ó n g tối tính toán tốc độ gió khoảng cách sau đó một kích mất mạng kiếm được linh thạch ngoại trừ lưu lại cơ sở nhất tu luyện số định mức bên ngoài còn lại toàn bộ bị hắn đầu nhập vào trận này nhất định kinh thế hai tục đánh cược bên trong mua vật liệu hoa t r ậ đồ thí nghiệm thất bại bạo tả lại đi làm nhiệm vụ kiếm linh h ạ c h mua tốt hơn vật liệu cải tiến trận đồ thí nghiệm thất bại kịch liệt hơn bạo tạc cái này tuần hoàn thành hắn sinh hoạt toàn bộ đ ộ n phủ của hắn đã thành một cái cấm khu một chuyện cười ngoại môn đệ tử nhóm cho hắn lấy nổi tiếng ngoại hiệu lô tạc tiên xương h ô thế này bên trong tràn đầy không che giấu chút nào ác ý cùng trào phúng nhưng bọn hắn ai cũng không biết ở đằng kia lần lượt đinh thai nhức g ó c tiếng nổ bên trong ở đằng kia từng đoàn từng đoàn bốc lên trong khói đen một cái đủ để phá vỡ toàn bộ tu tiên văn minh nhận biết kinh khủng tạo vật đang bị một cái đến từ thế giới khác linh hồn từng chút từng chút theo lý luận trên bản v gó thành hình một ngày này lâm việt ngoài động phủ trên vách đá đã hiện đầy to to nhỏ nhỏ cái hố cùng vết dạng nhìn qua lảo đảo mướn ngã mà động phủ bên trong lâm việt hai mắt bản b ệ n tiêm máu nhìn chằm chặp trong tay một cái hoàn toàn mới tạo vật nó không còn là n ỏ hình thái kia là một cái từ mấy khối gang cùng một cây móc sạch ống sắt ghép lại mà thành cực kỳ thô giáp tay súng nguyên hình súng sau l ư n g vương là hắn hao phí vô số tâm huyết dùng trước mắt có thể nắm giữ tối cao độ chính xác khắc họa đi lên phiên bản đơn giản hóa tụ linh trận cùng ra tóc t r ư ợ lần này hắn có dự cảm muốn thành chương mười ba dưới ánh trăng chữa thương mười ba dưới ánh trăng chữa thương dự cảm có đôi khi là thiền sứ nói nhỏ có đôi khi là ma quỷ n h è r i n g cười lâm việt hít sâu một hơi đem thể nội vốn cũng không nhiều linh lực cẩn thận từng ly từng tí rót vào trong tay trong trận pháp hắn không còn dùng linh thạch mảnh vỡ lần đầu đem một khối tiêu chuẩn hình toi hạ phẩm linh thạch khảm vào tụ linh trận k h ẽ t h ẻ ông trận pháp bị kích hoạt lên lần này linh khí lưu động trước nay chưa từng có ổn định trải qua vô số lần thất bại sửa đổi hắn thiết kế trận bắn rốt cục có thể miễn cưỡng gánh chịu được cả khối hạ phẩm linh thạch năng lượng truyền vận tinh t h ầ n linh khí theo tụ linh trận bên trong tuân g a theo hắ hướng chạy phía trước ra tốc trận tất cả thuận lợi lâm việt trái tim cùng loạt lên hắn dường như đã thấy thành công tại hướng hắn gắt nhưng mà ngay tại cố năng lượng k i a lưu sắp tràn vào ra tốc trận trong nháy mắt d ị biến nảy sinh hắn vì truy cầu đi lực đem hai cái trận pháp kết nối quá tới gần tụ linh trận chuyển bật linh khí còn chưa trải qua đầy đủ ổn định liền một đầu va vào kết cấu phức tạp hơn ra tốc trong trận tựa như một đầu mánh liệt dòng sông vọt vào một đầu trận hẹp cống ránh hai cái trận pháp ở giữa dòng năng lượng trong nháy mắt mất khống chế không tốt lâm việt trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này trước mắt liền bị một mảnh trói mắt b ạ c h quang thốn vệ vâng một tiếng trước nay chưa từng có đ i n h hai nhức góc tiếng vang tại động phủ của hắn bên trong ầ m vang nổ tung kinh khủng sóng xung kích giống một cái vô hình t ự thủ đem lâm việt hung hăng đập vào phía sau trên v á c đá hắn cảm giác ngũ tạm lục phủ của mình đều sai vị cổ họng ngọt ngọt một ngụm máu tươi liền p h u n tới cái kia thanh bị hắn ký thác kỳ vọng linh năng thủ súng nguyên hình đã hoàn toàn sụp đổ bạo linh khi đem kim loại linh kiện nổ thành vô số nhỏ bé mày bỡ lôi cuốn lấy to lớn động năng hướng bốn phương tám hướng bắn trụng suy suy suy vô số mảnh vỡ thật sâu khảm vào động phủ vết đá lưu lại một cái dọa người lỗ nhỏ lâm việt thân thể tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới truyền đến từng đợt như tê liệt kịch liệt đau nhức ý thức t ố i sầm liền hoàn toàn đã mất đi trí giác không biết qua bao lâu hắn là tại một hồi toàn tâm trong đau đớn tỉnh lại trong lỗ thai vẫn như c ũ là duy trì liên tục không ngừng b ù bù trước mắt biến thành màu đen toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau hắn d â y rủi lấy ngồi xuống đối đầu xem xét lập tức hít sâu một hơi lồng ngực của hắn cánh tay trên đùi hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương m á u me đầm địa có mấy khối sắc bén mảnh kim loại thậm chí còn khảm tại trong thị càng h n g b é t chính là trong cơ thể hắn linh khí đã hoàn toàn loạn thành hỗn loạn những cái kia bởi vì bạo tặc mà xâm nhập thể nội của bạo linh khí giống như vô số thanh tiểu đáo tử tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đ â m tới mang đến từng đợt như kim đâm đâm nói chơi thoát lâm việt cười khổ tựa ở băng lanh trên vách đá cảm giác sinh mệnh lực của mình ngay tại một chút xíu trôi qua hắn muốn vận chuyển thành một quyết đi trải bớt linh khí nhưng hơi chút động n i ệ m trong kinh mạch liền chuyển đến một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức nhường hắn su lần này tổn thương quá nặng đi ngay tại hắn cảm thấy từng đợt tuyệt vọng thời điểm động phủ cổng một cái thân ảnh gầy yếu lạng yên không một tiếng động xuất hiện là tô biển nhi nàng hiển nhiên là bị tiếng nổ kia kinh động đến thanh thú động lòng người đứng tại bị t ạ c bay động phủ đại môn phế tích trước trong tay còn bưng lấy vài cọng tản ra tươi mát khí tức chữa thương thảo dược một đôi thanh tịnh trong con người viết đầy hoảng sợ cùng lo lắng dừng lâm việt người thanh âm của nàng yếu ớt mút đều mang theo một tia không dễ dàng phát giác run dày làm nàng thấy rõ trong động phủ thảm trạng cùng lâm việt kia một thân dọa người thương thế lúc khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến trắng Ta k h ô nàng g gạt động miệng thương, nghe răng sao ra đau Lâm lại muốn một mắt. Việt vết cái cười, nhi không tiếp tục hỏi nhiều. tác trận Tô tục huyển nụ đến hắn không n khỏe cắn cắn môi giới, giống như môi giới, là đem ã quyết quyết đến. tâm, định đ nhanh Nàng cái vước gì trong tay thảo dược để dưới đất sau đó ngồi sổn người xuống dỗi ra mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng khoác lên lâm việt trên cổ tay một c ỗ ôn hòa tràn đầy sinh mệnh khí tức một hệ linh lực chậm rãi độ nhập lâm việt thể nội cỗ này linh lực không giống lâm việt chính mình như vậy yêu ớt mà khó mà không chế nó nhu hòa kéo dài giống như là một đầu thành tịnh dòng suối nhỏ cẩn thận từng ly từng tí chảy vào cái kia phiến hôn loạn khô cạn lòng sông những cái kia tại hắn trong kinh mạch tứ ngược c u ầ n bạo linh khí vừa gặp phải cố này n u hòa lực lượng lại giống như là gặp khắc tinh đồng dạng dần dần lắng lại tiêu tán lâm việt chỉ cảm thấy toàn thân chậm nhẹ kia cố toàn tâm đau đớn lại như kỳ tích hóa giải hơn phân nửa hắn có chút kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu nữ ánh trăng theo động phủ trôi thủng chỗ rơi vào chiếu vào nàng chăm chú bên mặt bên trên vì nàng dắt lên một tầm thánh khiết ánh sáng n u hòa nàng lông mi thật dài có chút rung động thần sát chuyên chú mà chăm chú phạm phất tại đối đãi một cái hiếm thấy chân bảo. nàng thôi động linh lực đem những cái kia chữa thương thảo dược dược tính kích phát ra đến hóa thành một đoàn màu xanh biết dược cao sau đó lại từ trong ngực lấy ra một khối sạch sẽ b ả i cẩn thận từng ly từng tí vì hắn thanh lý vết thương đắp lên dược cao lại nhẹ nhàng băng bó lại động tác của nàng rất b ụ bể thậm chí có chút không lưu loát nhưng lại dị thường ôn lu lâm biệt một câu cũng nói không nên lời hắn gái này đến từ thế kỷ 21 linh hồn quen thuộc ngươi lửa t a gạn quen thuộc trao đổi ích lợi x u y n biệt tới cái này được đục ư ờ n g thực thế giới sau càng đem cậu cùng tính toán khắc vào thực chất bên trong hắn chưa hề cảm thụ qua như thế t h u ầ t h không chứa bất kỳ tạp chất gì thiện ý cùng quan tâm c ố này ấm áp so bất kỳ linh đan rượu d ư ợ c đều càng có thể an ủi cái k i a khỏa mọi bệnh mà cảnh gia tâm lần thứ nhất hắn đối một cái nữ hải sinh ra một loại mong muốn dùng sinh mệnh đi bảo hộ xúc động mà lúc này tô v i ể n nhi nội tâm cũng giống nhau không bình tĩnh tại dùng linh lực của mình là lâm việt trải vớt kinh mạch lúc nàng lần nữa cảm nhận được k i a c ố khí tức kỳ lạ ngay tại lâm việt tâm mạch phụ cận có một cỗ cực kỳ thuật t nhưng lại yếu ớt đến dường như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt sinh mệnh lực như là một đạo kiên cố nhất bình chướng gắt gao bảo hộ lấy hắn trọng yếu nhất bộ vị chính là cỗ lực lượng này tại vừa rồi trận kia kinh khủng bạo tạc bên trong che lại tâm mạch của hắn nhường hắn miễn ở bị mất mạng tại chỗ vận rồi đây cũng không phải là thanh m ộ c quyết có thể tu ra tới đồ vật tô huyển nhi càng thêm khẳng định cái này ngày bình thường nhìn xem có chút chất phát luôn luôn mân mê chút kỳ quái đồ vật thiếu niên trên thân nhất định cất giấu thiên đại bí mật nhưng nàng không hỏi nàng chỉ là yên lặng làm xong tất cả sau đó đứng người lên đối với lâm việt nhẹ nhàng gật gật đầu liền quay người bước nhanh rời đi tấm lưng kia giống một cái bị hoảng sợi a i con cấp tốc biến mất ở trong màn đêm trong đậu phủ, chỉ để lại cả phòng ánh trăng lạnh lùng cùng trong không khí nhàn nhạt thảo dược hương lâm việt cúi đầu nhìn xem mình bị băng bó kỹ vết thương lại cảm thụ được thể nội kia cố dần dần bình phục linh khí trong lòng trăm mối cảm xúc một ngang h ã n biết chính mình t i ể u lớn chương mười bốn cổ quái t r ư ờ n g phạt chương mười bốn cổ quái t r ư ờ n g phạt động p h ủ bên trong ánh trăng cùng mùi máu tươi xé lẫn trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thảo dược mùi thơm ngát lâm việt tựa ở trên vách đá tiên lặng vận chuyển thành một quyết dẫn dắt đến tô huyện nhi độ nhập thể nội kia cố ôn hòa linh lực cẩn thận từng ly từng tí cắt tỉa trong cơ thể mình những cái tiết như cũ kiệt ngạo bất tuần bạo loạn khí、tức. trong kinh mạch đâm nói cảm giác đã giảm b ấ t rất nhiều nhưng mỗi một lần linh lực lưu truyền vẫn như c ũ g i ố n g như là bị dao cùn qua lại phá cọt nhường hắn c á i chán chảy ra tinh m i ệ n g mồ hôi lạnh lần này thất bại một cái giá lớn thảm trọng không chỉ có hao hết hắn thật vất vả để dành tất cả vật liệu càng làm cho hắn người bị thương nặng trong thời gian ngắn chỉ sợ khó khôi phục tới trạng thái toàn thịnh nhưng mà lâm việt trong ánh mắt lại không có mảy may xa suốt tinh thần ngược lại lõe ra một loại gần như bệnh trạng phấn khởi thất bại nhưng p ư ơ n g hướng là đúng linh thạch là nguồn năng lượng trật pháp làm hạch tâm cái này mạch suy nghĩ tuyệt đối có thể thực hiện bạo tạc nguyên nhân. hắn đã suy nghĩ minh bạch vấn đề xuất hiện ở hai cái trận pháp dính liền bên trên tụ linh trận chuyển bận linh khí quá mức của bạo không có trải qua giảm sốc cùng ổn định liền trực tiếp chút vào chấm dứt cấu tinh vi hơn ra t ố c trận năng lượng trong nháy mắt mất khống chế mới đưa đến tạt nóng cái này giống như là cho một cái tinh vi tua bin động cơ trực tiếp nối liền một cây cao áp phòng cháy ống nước không bạo mới là lạ phương án giải quyết có lẽ có thể tại hai cái trận pháp ở giữa gia tăng một cái ổn ép hoặc là tiết lưu kết cấu hoặc là dứt k h á t một lần nữa thiết kế một loại có thể kiêm dung hai loại năng lượng hình thức mới trận văn Trong đầu h ắ n vô số suy nghĩ tại bên c l hiện đại công trình học nguyên lý cùng thế giới này trận phát huy ề n ả o c h i t h ứ c tại t r o n g đ ầ u của hắn kịch liệt v a chạm bàn r a vô số hỏa hòa ngay tại hắn găm c h ì m t r o n g lại o này đ i ê n cùng suy nghĩ bên trong lúc ngoài đ ộ n g phụ trần đến một hồi ở nào tiếng bước chân đàn p h á n hòa bình b à n luận â m t h a n h c h í n h là chỗ này vừa rồi tiếng n ổ kia c h í n h là từ chỗ này c h ư n tới c h ắ t c h u t lại là cái kia lâm v i ệ t t a nói cái gì t ớ i một cái tạp l i n h căn phi vật dựa vào gặp một may mượt i ề n vào ngoài môn không hảo hảo tu luyện cả ngày môn m a chút đồng nát sắp h ụ sớm một môn say ra chết nào chị là say ra chết đây quả thực là đang gây hấn với tông môn quý cụ ngoại môn động phủ khu nghiêm cấm mang đấu cùng kịch liệt linh khí ba độ. động h ắ n động tích này so ra mà vượt hai cái luyện khí trung kỳ tu sĩ toàn lực đối o à n h đi đi chấp sự đường cáo hắn nhất định phải nghiêm trị tốt nhất trực tiếp phế đi tu vi trục xuất tông môn gian đe thanh âm từ xa mà đến gần rất nhanh mấy cái ngoại môn đệ tử liền xuất hiện ở lâm việt tiêu bị tạc hủy động phủ cổng bọn hắn nhìn thấy trong động phủ bừa bộn cảnh tượng cùng lâm việt máu me khắp người thê thảm bộ dáng đầu tiên là xương sở lập tức trên mặt lộ ra không che giấu chút nào cười trên nôi đau của người khác người cầm đầu chính là trước đó tại nhiệm vụ bên trong đối lâm việt rất có phê bình tín đáo cái kia tiểu đội thành viên hắn nhìn xem lâm việt trong mắt tràn đầy xem thường cùng khoái ý lâm việt không để ý đến bọn hắn chỉ là yên lặng đ i ề u tước ánh mắt băng lãnh hắn khác sâu minh bạch ở cái thế giới này không có thực lực ngươi liền hô hấp đều là sai ngay tại những người kia chuẩn bị nổi lên n ô n ngữ càng phát ra c a y nghiệt thời điểm một cỗ nặng nghề như núi lớn giống như bi ác không có dấu hiệu nào giáng lâm toàn bộ ngoài động phụ không khí dường như trong nháy mắt ngưng kết mấy cái kia còn đang kêu gả ngoại môn đệ tử sắc mặt trong nháy mắt biến chấm bệnh hai chân mềm kém chút trực tiếp quỷ giảm xuống đất trên mặt bọn họ trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác bị một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi thay thế tất cả mọi người bao quát trong đ ộ n g phụ lâm việt đều khó khăn quay đầu nhìn về phía uy áp chuyển đến phương hướng chỉ thấy một người mặc trường bào màu xám tóc dối b ờ i như là tổ chim mặt m ũ i tràn đầy tràn dầu toàn thân tản ra một cỗ kim loại mùi khét lẹt láo giả đang chắp tay sau lưng mặt không thay đổi đứng tại cách đó không xa hắn rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó lại phảng phất là một tòa sắc phun trào núi lửa nhường hết thể chung quanh đều ảm đạm phai mờ luyện ký cát một cái tại thanh một môn bên trong địa vị siêu nhiên nhưng lại bị tất cả mọi người kính nhi viên tri cá i nhân truyền thuyết hắn si mê luyện khí thành quần tính khí nóng nảy tính cách quái vợ chán ghét nhất chính là có người quái dày hắn hắn lần trước xuất hiện ở ngoại môn vẫn là ba năm trước đây bởi vì một cái đệ tử không cẩn thận làm bẩn hắn luyện khí b ả n vẽ bị hắn trực tiếp cắt ngang một cái chân ném ra sân môn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây tất cả mọi người trong đầu đều toát ra cái nghi vấn này lập tức bọn hắn nhìn về phía lâm v i ệ t ánh mắt đã theo cởi trên nôi đau của người khác biến thành thương hại kết thúc cái này tạm linh căn phế bật hoàn toàn kết thúc cổ trưởng lão cặp kia đục ngầu lại sắc bén như chim ưng con người đảo qua câm như h ê n đám người cuối cùng rơi vào lâm việt trong độc vụ. hắn không có nhìn lâm việt mà là nhìn chằm chặp trên mặt đất những cái kia nổ nát vụn cháy đen mảnh vụn kim loại trong ánh mắt hiện lên một tia không người phát giác dị sát một lát sau hắn rốt cụp mở miệng thanh âm khàn khàn mà băng lãnh dường như hai khối gang tại ma sát nay cậu thí không thông ố n g sát là ai làm ra thanh âm của hắn không lớn lại làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên lâm việt dãy rủi lấy đứng người lên dựa vào vết đá nên tiếp cổ trưởng lão ánh mắt bình tĩnh nói đệ tử lâm việt gặp qua cổ trưởng lão là đệ tử làm cổ trưởng lão từng bước một đi tới cổ uy áp vô hình kia cũng theo đó tới gần hắn đi đến lâm việt trước mặt cúi đầu nhặt lên một khối lớn nhất tàn tiến h đặt ở trước mắt quan sát một lát trên mặt căm ghét chi sắt c à n g đ ậ m tụ linh trận cùng gia tốc trận cương ép đ i ệ c ra linh khí thông lộ t r ậ t hẹp thô giáp không có chút nào g i ả m sóc người là heo sao đem hai loại tính chất hoàn toàn tương phản trận pháp như thế thô bạo nối liền cùng một chỗ không tạc nòng mới gọi có quỷ hắn bỗng nhiên ngầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm lâm việt nội dẫn nói quả thực là đang vũ nhục luyện khí hai chữ này phung phí của trời n g u không ai bằng t r u n g quanh ngoại môn đệ tử nghe được lời nói này trong lòng đều nói thầm một tiếng quả nhiên nhìn về phía lâm việt ánh mắt càng thêm thương hại theo bọn hắn nghĩ lâm việt kết quả sợ rằng sẽ so ba năm trước đây người đệ tử kia thê thảm gấp trăm lần nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn lại làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn cái cầm cơ hồ rơi trên mặt đất chỉ thấy cổ trưởng lão một thanh nắm chặt lâm việt cổ áo tựa như là xách một cái con gà con tại mọi người kinh ngạt tới trong ánh mắt đỡ đớ đỡ đ đem hắn giống kéo giống như chó chết quay người liền hướng luyện khí các phương hướng kéo đi trưởng lão, trưởng lão, Ta lâm việt bị biến cố bất t ì n h lình khiến cho m ộ t ngộng dãy ruổi lấy muốn nói cái gì ngâm miệng cổ trưởng lão cũng không quay đầu lại gầm nhẹ một tiếng lại nói nhảm lão phu hiện tại liền bẻ gãy cổ của ngươi lâm việt lập tức ngâm miệng lại hắn bị kéo dắt lấy lảo đảo đi theo cổ trưởng l ã o sau lưng một đường xuyên qua ngoại môn khu vực đi tới tòa kia lâu dài khói đen quấn người rảnh rỗi miễn tiến luyện khí cắt phanh một tiếng luyện khí cắt nặng nề g h đại môn bị đóng lại ngăn cách bên ngoài tất cả tìm tỏi nghiên cứu ánh mắt cổ trưởng lão vương tay ra đem lâm việt ném xuống đất lâm việt rơi thất điên bắt đảo, còn không có đứng lên. một bản t h ậ t dày ố vàng cổ tịch liền đổ ập xuống đập vào trên mặt của hắn trận pháp cơ sở t h ứ hôm nay trở đi ngươi chính là lao phu tạ dịch cổ trưởng lao chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong một cái to lớn còn tại b ư ớ c hơi nóng địa hỏa lò luyện lạnh lùng nói xem không hiểu quyển sách này trước đó không cho phép lại đụng bất kỳ vật liệu luyện khí cho lão phu đi quét dọn h ỏ a lô lúc nào thời điểm cây bước trong lò lửa t ù y thanh sạch sẽ lúc nào thời điểm lại đến thấy ta cái này lâm việt hoàn toàn ngây mẩn cả người thế này sao lại là trừng phạt đây rõ ràng là một loại khó chịu tới cực điểm tre chở cùng búng chồng hắn trở về từ có chết chẳng những không có bị v ấ n trách ngược lại nhân họa đắc phúc thu được một cái tiếp xúc cao siêu hơn chi thức phương pháp cùng một vị cổ q u á i đạo sư che chở cổ trưởng lão dường như lười nhắc lại nhìn hắn một cái quay người đi hướng chính mình luyện k h í này đi đến một nửa lại giống nhớ ra cái gì đó từ trong ngực lấy ra một khối đen như mực lệnh bài ném cho lâm việt đây là phế liệu nhà kho lệnh bài đầu hắn cũng không trở về nói đừng có lại dùng bên ngoài những cái kia rác rưởi đến lãng phí lao phu thời gian cùng ánh mắt nói xong hắn liền không tiếp tục để ý lâm việt phối hợp cầm lấy một khối xích ổng kim loại bắt đầu đinh đinh đang đang gõ lên lâm việt cầm quyền k i a chịu nặng trận pháp cơ sở cùng khối kia băng lánh lệnh bài trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang hắn nhìn xem nơi n h o lánh bên trong đống kia tích như núi bị cổ trưởng lão coi là phế liệu các loại kim loại sương thú cùng tàn phá pháp khí ánh mắt một chút xíu phát sáng lên vậy nơi nào là cái gì phế liệu ở đằng kia s o n g thấy rõ hiện đại máy móc nguyên lý trong mắt kia rõ ràng là một tòa chờ đợi hắn đi khai hoang ẩn chứa vô hạn khả năng bảo tàng còn bỏ có lý luận có vật liệu thậm chí còn có một vị chèn ép thức đạo sư hắn gái thứ nhất chân chính nắm giữ năng lực thực chiến tác phẩm sẽ còn xa tổ đội chương mười lăm tổ đội luyện khí các địa hỏa lò luyện bên cạnh không khí nóng bỏng để cho người ta hô hấp đều mang phòng cảm giác lâm việt toàn thân bị ướt đẫm mồ ù hôi trên mặt trên thân dính đầy màu đen cho biết nhìn qua so tại tạp dịch viện lúc còn muốn t r ậ t vật m ấ y p h ầ n nhưng hắn không thèm để ý chút nào chỉ là chuyên chú dùng một thanh đặc chế cán dài sát môi dọn dẹp lò luyện dưới đáy lựa thủy công việc này vừa khổ vừa mệnh đối linh lực tiêu hao cũng cực lớn nhưng đối lâm việt mà nói lại là một loại khó được tu hành hắn một bên máy móc tái diễn động tác một bên trong đầu cực nhanh vận chuyển trận pháp cơ sở bên trong nội dung thì ra là thế, trận văn bản chất. là đối thiên địa linh khí một loại dẫn đạo cùng l ử a gạt tụ linh trận hạch tâm là trong xoáy hình thành linh khí vòng xoáy mà gia tốc trận hạch tâm là định hướng p h u n g trào cả hai thuộc tính tương xung khó trách sẽ nổ nếu như nếu như tại giữa hai bên gia nhập một cái cùng loại điện dung lưu trữ năng lượng trận pháp trước đem tụ linh trận tụ tập linh khí chứa được lên lại thông qua gia tốc trận duy nhất một lần phân g tích h uy lực chẳng phải là có thể nâng cao một bước không không được lưu trữ năng lượng trận pháp quá phức tạp bằng vào ta hiện tại trình độ căn bản khắc họa không ra nhưng có lẽ có thể thay cái mạch suy nghĩ cải tạo ra tốt trận c h ậ n băn để nó lối vào hiện lên cái phêu chạm gia tăng một cái giảm sóc khu vực vô số linh cảm trong đầu bắn ra hắn h ậ n không thể lập tức liền b ư ớ c b ỏ địa tìm khối tấm sắt đến thực tiễn một phen đúng lúc này một cái rụt r ẻ thanh â m tại luyện khí các cổng văng lên d ừ n g lâm việt lâm việt động tác dừng lại quay đầu lại chỉ thấy tô huyển nhi đang đứng tại cửa ra vào có chút bất an rảo lấy v ó c áo luyện khí các là tông môn cấm địa nếu không phải cổ trưởng lão ngầm đồng ý nàng căn bản không có khả năng đi vào đến nàng nhìn thấy lâm việt bộ kia đảo than đá công bộ g á n g trong mắt lóe lên một tia đau lòng lập tức lại giống là nhớ tới chuyện quan trọng gì trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng ngươi thương thế của ngươi khá hơn chút nào không nàng nhọn giọng hỏi không chết được lâm việt nếp miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm ràng trắng tại mặt mũi tràn đ ầ y cho bếp làm nổi bất hạ có vẻ hơi bật cười hắn buông xuống sắt môi đi đến chỗ thoáng mát hỏi sao ngươi lại tới đây nơi này cũng không phải ngoại môn đệ tử có thể tùy tiệ vào tô huyển nhi t ừ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ bao b à đưa tới túi đầu nói ta ta nghe nói chuyện của ngươi đây là ta dùng chính mình loại thanh tâm thảo làm trả có thể có thể an thần t í n h khí lâm việt tiếp nhận b a o bài mở ra người người một cô tươi mát có cây khí tức thấm vào ruột gan trong lòng của hắn ấm áp biết đây cũng là thiếu nữ một phen tâm ý hắn không có g i ả muộn nhận b a o bài đang muốn nói lời cảm tạng lại phát hiện tô huyền nhi muốn nói lại tôi trên nét mặt mang theo một tia khó mà che giấu khẩn trương cùng khó xử lâm việt sức quan sát như thế nào nhạy cảm lập tức đã nhận ra không thích hợp hắn thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói xảy ra chuyện gì tô u y ề n nhi bị hắn chăm chú ánh mắt thấy có chút bối ớp cũng nói không có không có việc lớn gì chính là ta ta tiếp một cái tông môn nhiệm vụ hai ngày nữa liền phải xuất phát tông môn nhiệm vụ lâm việt mướn mày nhiệm vụ gì đi đi tông môn phía đông yêu thú xâm lâm thu thập một loại gọi n g u y ệ t quang thảo linh thực tô b i ệ n nhi thanh n â m thấp hơn n g u y ệ t quang thảo đối ta tu luyện rất có chỗ tốt thật là bảo hộ n g u y ệ t quang thảo là một đầu cấp ba yêu thú thị viết lang cấp ba yêu thú lâm việt tâm đột nhiên trầm xuống cấp ba yêu thú thực lực có thể so với luyện khí bốn tới sáu tầm tu sĩ mà tô biển nhi hắn nhớ kỹ rất rõ ràng mới vừa vặn tấn thăng luyện khí tầng hai người điên rồi lâm việt thanh em không khỏi đ ề cao mấy phần luyện khí tầng hai đi treo chọc cấp ba yêu thú người không phải đi h á i thuốc là đi chịu chết ta không phải một người đi tô h i y n nhi bị hắn giật này mình đội vàng giải thích nói ta gia nhập một cái nhiệm vụ tiểu đội đội trưởng là là luyện khí năm tầng tư mã kỳ sư minh trong đội còn có mấy vị luyện khí ba bốn tầng sư minh sứ tỷ tư mã kỳ lâm việt trong đầu hiện ra một cái ngang ngược càn dỡ thân ảnh người này ở ngoại môn hơi có chút danh khí trung phẩm linh căn t u vi tinh tiến nghe nói trong nhà còn có chút bối cảnh ngày bình thường mắt cao hơn đầu nhất là xem thường bọn hắn những n à y tạp dịch xuất thân đệ tử càng quan trọng hơn là lâm việt theo chương mập m ạ p nơi đó mua được trong tình báo biết được cái này tư ma kỷ một mực tại truy cầu tô huyện nhi một cái điểm đáng ngờ trong nháy mắt tại trong đầu hắn phóng đại một cái luyện khí năm tầng tương lai tươi sáng đệ tử tinh anh sẽ hảo tâm mang theo một cái luyện khí tầng hai vướng hữu đi làm nguy hiểm nhiệm vụ cái này không phù hợp tu tiên giới nhược độ cường thực căn cớp trừ phi hắn có mưu đồ khác lâm việt nhìn xem tô huyện nhi cặp kia thanh tịnh nhưng lại mang theo một tia bất án con người trong n g á y mắt cái gì đều hiểu hắn hít sâu một hơi hỏi tư ma kỷ có phải hay không nói cho ngươi chỉ cần ngươi bằng lòng làm hắn đạo lữ hắn liền có thể cam đoan an toàn của ngươi thậm chí đem tất cả n g u y ệ t quang thảo đều cho ngươi tô huyền nhi bỗng nhiên n g n g đầu trong mắt tràn đầy trấn kinh hiển nhiên không nghĩ tới lâm việt có thể một câu nói tỏ ra nàng không nói gì chỉ là nhẹ nhàng cắn môi chấp nhận vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi lâm việt truy vấn ta ta cần n g u y ệ t quang thảo tô huyền nhi ánh mắt đảm đ ạ m xuống ta công pháp đặc thủ có nguyễn quang thảo có lẽ có lẽ có thể ở trong vòng ba tháng đột phá tới luyện khí năm tầng lâm việt t r ở m ặ c hắn biết tô huyền nhi của tường n à n g cũng nghĩ mạnh lên không muốn một mực làm cái kia cần bị người bảo hộ nhu nhược chính mình có thể hắn rõ ràng hơn chuyến này sự nguy hiểm tuyệt không bẹn b ẹ n đầu kia thị huyết lang một cái lòng mang ý đồ xấu đội trưởng tại nguy cơ tứ phía g i a ngoại n g so bất kỳ yêu thú gì đều càng đáng sợ đi vẫn là không đi lâm việt nội tâm đang kịch liệt đấu tranh hắn vừa mới đắc tội ngoại môn nhiều người như vậy lại bị cổ trưởng lao cấm túc tại luyện khí k á c thực lực bản thân cũng bởi vì tạc nòng mà giảm mất đi nhiều giờ phút này ra ngoài không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt hiểm điện có thể vừa nghĩ tới tô h u y ể n nhi cặp kia tinh khiết ánh mắt nghĩ đến cái kia tại dưới đêm trăng chữa thương cho hắn dịu dàng thân ảnh nghĩ đến nàng có thể sẽ rơi vào tư mã kỳ ma trảo một c ố không cách nào ngăn chặn ý muốn bảo hộ theo đáy lòng của hắn bên trong dâng lên hắn đi vào thế giới này lần thứ nhất cảm nhận được ấm áp chính là cái này nữ hải cho nếu như ngay cả phần này ấm áp đều bảo hộ không được vậy hắn mạnh lên lại có ý nghĩa gì hơn nữa lâm việt ánh mắt rơi vào quyển kia trận pháp cơ sở bên trên áp lực mới là tốt nhất chất xúc tác nhiệm vụ lần này có lẽ chính là bức bách chính mình đem trong đầu những cái k i a điên cuồng tư tưởng chuyển hóa làm chân chính có thể giết địch bảo mệnh sức chiến đấu tốt nhất cơ hội đây là một cái đánh bạc c ự thắng hắn sẽ thu hoạch được một cái cường đại át chủ bài cùng một phần đầy đủ chân quý l ư u nghị c ự thua ở cái thế giới này thua kết quả chỉ có một cái lâm việt ánh mắt trong n g á y mắt rẽ rủa sau biến sắc bén mà quyết tuyệt hắn nhìn xem tô v i y n nhi nói từng chữ từng câu nhiệm vụ này tính ta một người tô v u y n nhi ngây ngẩn cả người lập tức liệu mạng lắc đầu không được quá nguy hiểm ngươi còn có tổn thương mang theo hơn nữa hơn nữa tư mã k ỷ sư minh hắn hắn rất không thích người hắn có thích ta hay không không quan trọng lâm việt cắt ngăn nàng nét miệng lên một vệ l ạ n h leo đổ cong trọng yếu là ta cũng không thích hắn hắn vô vô trên người cho biết đối t ô ợ uyển nhi nói rằng ngươi về trước đi liền nói ngươi tìm người trợ giúp những chuyện khác giao cho ta nhìn xem lâm việt kia không thể nghi ngờ ánh mắt tô uyển nhi chẳng biết tại sao trong lòng khối kia treo lấy tảng đá lại như kỳ tích rơi xuống nàng quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu cẩn thận mỗi bước đi rời đi luyện khí cắt đêm đó tư mã kỳ tại ngoại môn đệ tử tụ hội bên trong nghe nói tô huyền như vậy mà mời lâm việt cái kia nổ lô phế vật cùng nhau chấp hành nhiệm vụ tin tức hắn bưng chén rượu tay có chút dừng lại lập tức phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh một cái dựa vào lấy lòng cổ trưởng lão mới miễn phải bị trục xuất tông môn tạp thoái một cái liền phi kiếm đều dùng không tốt phế vật cũng xứng cùng bản công tử b ạ n nữ nhân hắn nhìn về phía yêu thú xâm lâm phương hướng trong mắt lóe lên một tia âm tàn sắc cơ cũng tốt tránh k h ỏ i ta lại tìm cơ hội trong rừng rậm yêu thú không có mắt c h ế c cá bề người không thể bình thường hơn được một trận tự yêu thú lòng người ghen tị và sát ý sen lẫn mà thành đi săn sắp kéo ra màn t r ư ơ những g l i n n này sơ đồ phát thảo bên trên có hiện đại công nghiệp tiết diện có lò so đòn bẩy cơ học phân tích bên cạnh lại dùng chu sa siêu siêu vẹo vẹo tiêu chí chú lấy tụ linh trận trận văn đi hướng hai loại hoàn toàn khác biệt văn minh sản phẩm lấy một loại cực không cân đối phương thức cùng tồn tại nơi này hắn hai mắt văn bệ tiêm máu tinh thần lại ở vào một loại cực độ phấn khởi trạng thái không được vẫn chưa được hắn tự l ầ m b ầ m gắt gao nhìn chằm chằm một khối bị linh khí cọ r ử a đến c h e kín vết dạng ông sắt t ụ linh trận cùng gia tốc trận năng lượng chuyển vận đường con hoàn toàn không xứng đôi t ụ linh trận là duy trì tính linh khí hội tụ giống đập chứa nước chứa nước mà gia tốc trận cần chính là trong ngày mắt tính dễ nổ năng lượng xung kích như là đập lớn vỡ đê trực tiếp kết nối chỉ có một cái kết quả nổ l ê n q u a thất bại thành phẩm còn tại nơi hẻo lánh bên trong phả ra khói xanh cổ trưởng lao đem hắn ném vào luyện khí cát tên là trừng phạt kỳ thực cho hắn một giấc mộng n g ủ để cầu thực nghiệm tràng nơi này phế liệu trồng chất như núi trong mắt hắn đều là vô giới chi b ả o nhưng lý luận cùng thực tiễn ở giữa cách một đạo lệch trời hắn cần một cái van một cái có thể ở hai loại trận pháp ở giữa tiến hành năng lượng giảm sốc cùng điều tiết khống chế kết cấu tu chân thế giới có lẽ có cao cấp hơn lưu trữ năng lượng trận pháp có thể quyển tia không trọn vẹn luyện khí nhập môn cùng cổ trưởng lao nem cho hắn trận pháp cơ sở bên trong căn bản không có ghi chép hắn phải tự mình sáng tạo ra đến lâm việt mực bội nắm tóc ánh mắt đảo qua bàn làm việc bên trên những cái k i a vũ khí hiện đại kết cấu đổ hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một bức súng lục c ổ q u a y bản thiết kế bên trên đánh tổ chuyển động kích phát một cái ý niệm trong đầu như là t h i ệ m điện đột nhiên bổ ra trong đầu hắn mê vụ ta tại sao phải tại một cây ống dẫn bên trên giải quyết tất cả vấn đề nếu như ta đem nòng súng cùng cung đạn hệ thống tách ra đâu dù n g một cái có thể chuyển động kết cấu đem chứa được viên đạn đánh tổ theo thứ tự nhắm ngay nòng súng mỗi lần kích phát chỉ cần tiếp nhận một phát năng lượng xung kích ý nghĩ này vừa nô ra liền không thể áp chế điên cùng sinh trưởng hắn không cần phức tạp lưu trữ năng lượng trận pháp hắn có thể dùng máy móc kết cấu đến giải quyết năng lượng quá tải vấn đề súng lục ổ quay ổ quay kết cấu chính là hoàn mỹ nhất tiến hành cùng lúc tiết ép việt làm lâm việt trong mắt buộc phát ra dọa người ánh sáng trước đó tất cả mọi mệnh quét sạch sành xanh hắn theo phế liệu trồng bên trong lật ra một khối cao cỡ nửa người chất liệu còn có thể ô văn thiết dùng hết toàn thân linh lực thôi động điện hỏa bắt đầu điên cùng rèn thanh một k u y ế t điểm này không quan trọng linh lực tại luyện khí các đồng đậm hỏa nguyên khí thôi động hạng lại cũng lộ ra dáng hắn đem ô văn thiết rèn đúc thành một cái lớn nhỏ cỡ n ắ m tay có thể chuyển động hình trụ ở phía trên tinh chuẩn chui ra ba cái lỗ thủng xem như đánh tổ lại lấy một cây cánh tay dài u y ề n thiết côn dùng nguyên thủy nhất nước lạnh pháp lặp đi lặp lại rèn luyện gia tăng tính bền dẻo xem như nòng súng mấu chốt nhất trình tự là khắc họa t r ậ t pháp ánh mắt của hắn biến vô cùng c h u y ê n trú ngừng thở đem linh lực ngưng tụ tại đao khắc n ũ i nhọn một khoản v ạ c h một cái tụ linh trận hắn đem nó khắc họa nắm chắc chúa chỗ kết nối lấy một khối có thể khảm vào hạ phẩm linh thạch lỗ khảm đây là tin khi sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua luyện khí các cửa sổ chiếu vào lúc một cái tạo hình vô cùng cổ quái vũ khí lẳng lặng nằm ở bàn làm việc bên trên nó toàn thân đen nhánh đường cong thô k ệ n h đã không có pháp khí tỏa ra ánh sáng lung linh cũng không có bảo kiếm p h o n g rệ chi k h í nhìn qua tựa như một cây tiêu h h ỏ a côn hàn lên một cái c u c sắt t r à n đầy dã man m à n g u y ê n thủy công nghiệp cảm giác lâm việt vất bay b ă n g len h x u ố n g thân cảm thụ được phía trên gập g e n h chavan ậ trái tim không bị k h ố n g c h ế nhảy lên kịch liệt lên i ệ t l hắn đem nó mệnh danh là linh cú súng lấy linh là trụ cột một phát nhập h ồ n hắn cẩn thận từng li từng tí đem ba cái dùng yêu thú cốt thư rèn luyện mũi nhọn bôi lên tô biển nhi cho nóc độc vinh đạt chứa vào ba cái đánh tô bên trong lại đem trên người mình chỉ có một khối hạ phẩm linh thạch khảm vào năm chôi lô khảm. khảm vào trong n g y mắt súng trên người tụ linh trận có hơi hơi sáng một cỗ yếu ớt linh khí bắt đầu chậm rãi lưu t r u y ề n thành công lâm việt đệ nén kích động ôm linh cú súng lặng ngay chạy tới tông muôn phía sau núi một chỗ không người hỏi t h ă m b ứ t bỏ thải thạch trường hắn hít sâu một hơi nhớ lại kiếp trước tại xạ kích trong trò chơi cảm giác giơ cánh tay lên đem đen ngòm mùi súng nhắm ngay bên ngoài trăm v ứ c một khối cao cỡ một người cự thạch nhắm chuẩn bóp cỏ không có trong dự đoán kinh tiên động địa tiến vang chỉ có một tiếng ngột ngạt như sống o n h minh, minh ông một cỗ kinh khủng sức giật đột nhiên truyền đến chấn động đến hắn toàn bộ cánh tay phải trong nháy hắn thậm chí không thấy do viên đạn quy tích bên ngoài trăm bức khối cự thạch này trung ương đã nhiều hơn một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng đ á vụn hướng bốn phía bắn ra uy lực viên siêu tưởng tượng đây cũng không phải là luyện khí k ỳ tu sĩ có thể có lực phá hoại lâm việt trong lòng vui mừng như liên không lo được run lên cánh tay lần nữa nhắm chuẩn bóp lấy c ỏ súng lại là một tiếng trầm m ộ t n anh minh trên đá lớn lần nữa nổ tung một cái lỗ thủng cùng trước một cái chăm chú liền nhau ngay tại hắn chuẩn bị kích phát thứ ba phát lúc d i biến nảy sinh trong tay linh khu súng nòng súng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến v à bừng phía trên khắc họa r a tốc trận b ắ n điên c u ồ n g lấp lóe phát ra không chịu nổi gánh nặng từ tư âm thanh một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức tử đó phát ra không tốt muốn tạt nòng lâm việt trong đầu c ò i báo động đại t á c hắn không chút do dự đem toàn thân linh lực rót vào trong hai chân đột nhiên hướng về sau nhảy ra cơ hồ ngay tại hắn tuột tay trong nháy mắt t â y t i ê nóng n hổi n ó n g súng phát ra răng rắc một tiếng văn giòn một đạo nhỏ x í u vết rách xuất hiện ở phía trên hô hô lâm việt tùy một chân trên ấ t miệng lớn thở hào hẹn mồ hôi lạnh đã thẩm thấu phía sau lưng hắn nhìn cách đó không xa cái tia thành còn tại bốc lên khói trắng linh khúc s trong mắt ngoại trừ nghĩ mà sợ càng nhiều hơn chính là một loại khó nói lên lời hưng phấn uy lực to lớn nhưng hạn chế cũng giống nhau trí mạng lấy trước mắt vật liệu cùng công nghệ liên tục kích phát ba phát chính là cực hạn của nó vượt qua số này lập tức tặt nòng hơn nữa mỗi n ã một phát súng đối linh lực tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố vừa rồi kia hai lần cơ hồ dành thời gian trong cơ thể hắn một phần ba linh lực hắn đi lên trước nhặt lên linh cú súng cảm thụ được phía trên lưu lại dư ôn lại nhìn một chút chính mình miền kia hạ phẩm linh thạch đánh giá một chút ước chừng còn có thể chế tắc bốn phát đạn dược tổng cộng bảy phát đây chính là hắn toàn bộ giá sản ngày mai liền phải tiến vào yêu thú xâm lâm thanh này vẹn vẹn có thể ổn định đánh ra hai phát cực hạn ba phát không ổn định linh c u súng có thể hay không trở thành hắn tại cấp ba yêu thú cùng tư mã kỳ kia ánh mắt không có hảo ý trước mặt bảo trụ chính mình cùng tô huyện nhi tính mệnh át chủ bài lâm việt không biết rõ hắn chỉ biết là chính mình không có đường lui hắn đem linh c u súng dùng vải rách cẩn thận bao vây lại vác tại sau lưng ánh mắt biến trước nay chưa từng có sắc bén sáng sớm ngày thứ hai thanh một môn n o à i sân môn một nhóm năm người chờ xuất phát cầm đầu chính là tư mã kỳ hắn thân mang một bộ mới tinh môn phái đệ tử tinh anh phụng cầm trong tay một thanh hàn quang loẹ loẹ pháp kiếm cả người hăng hái bên cạnh hắn còn đi theo hai tên luyện khí bốn tầm tùy tùng đối diện hắn các loại thổi phồng tô huyển nhi thì an tĩnh đứng ở một bên thơi có vẻ bất an nhìn xem khoan thai tới c h ầ m lâm b i ệ t khi thấy lâm việt trên lưng cái kia dùng vải rách bao k h ỏ a thiêu hỏa côn như thế dài mảnh v ộ t lúc tư mã kỳ khỏe miệng câu lên một vệ không che giấu chút nào miệng ai lâm sư đệ ngươi đây là sợ trong rừng rậm không có c ư i lửa đốt đặc biệt cho chúng ta còn qua tới sao phía sau hắn hai tên tùy t dường như không có nghe thấy hắn trả phúng chỉ là đi đến tô h u y ể n nhi bên người đôi nàng nhẹ gật đầu người đều đến đông đủ cũng đừng lãng phí thời gian tư ma kỳ hừ lạnh một tiếng cao nạo phất ống tay h á o một cái xuất phát nhớ kỹ tiến vào rừng rậm tất cả nghe ta chỉ huy nếu ai dám làm loạn xảy ra chuyện cũng đừng trách ta không có nhắc nhở hắn nói chuyện lúc ánh mắt lạnh như băng có ý riêng tại lâm việt trên thân đ ả o qua lâm việt túi đầu không ai nhìn thấy hắn giấu ở trong tay h á o tay đã lặng yên cầm lình khu súng băng lanh nắm trôi một trận đan sen yêu thú lòng người ghen tị và sát ý đi săn chính thức bắt đầu chương 17, trận chiến mở màn hiện thần uy 1, t chương 17, trận chiến mở màn hiện thần uy 1, lâm trạch chi nguyên bên ngoài rừng biển như là một mảnh n g ư n g kết h ả i dương màu xanh lục đem sắc trời cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ ở m ớ c lá mục khí tức hôn tạc không biết tên yêu thú mùi tanh t u i vị giữa khu rừng tràn ngập đối tu tiên giả mà nói đây vốn là bình thường nhưng trong đội ngũ bầu không khí lại so cánh rừng này còn muốn kiềm chế mấy phần tư ma kỳ đi tại phía trước nhất trong tay pháp kiếm phun ra nuốt vào lấy nhàn nhạt hàn mang dường như tại biểu thị công khai lấy hắn luyện khí năm tầng cùng đội trưởng địa vị phía sau hắn hai tên tùy tùng thì giống như là hai cái cảnh giác c h ó săn thời điểm chú ý đến quanh mình động tĩnh thỉnh thoảng sẽ dùng khoe mắt bắt nhịn khi miệt đảo qua đội ngũ cuối cùng lâm việt lâm việt đối với cái này nhìn như không thấy hắn tất cả tâm thần đều lắm chìm trong đối cảnh vật chung quanh cảm giác bên trong nơi đó lùn cây quá dập dạp thích hợp dấu kín nơi đó mặt đất sốt u khả năng có đào đất yêu thú xào huyệt gió từ cái kia phương hướng thổi tới sẽ sớm đưa tới hơi thở nguy hiểm những này tại tư mã kỳ bọn người xem ra không có chút ý nghĩa nào chi tiết ở trong đầu hắn lại tạo thành một chương thời gian thực đổi mới chiến trường thái thế đồ tay của hắn nhìn như tùy ý khoác lên phía sau cây kia dùng vải rách bao khỏa dài mảnh v ậ t bên trên kỳ thực năm ngón tay đã giữ lại băng lánh cơ quan h ừ một cái tạp linh căn coi như gặp vận may tấn thăng ngoại môn cũng không đổi được một thân p h ả m nhân v ẻ nghèo túng tư mã kỳ dường như cảm thấy một đường trầm mặc quá mức không thú vị rốt cục nhịn không được mở miệng thanh â m không lớn lại đủ để cho mỗi người nghe rõ mang binh khí không mang theo pháp khí là cảm thấy mình khí lực so yêu thú nhanh bớt còn lớn hơn a chính là tư mã sư minh ngay nhìn cái kia bà bối đen u i sợ không phải từ cái kia lò trong hố đào đi ra thiêu hỏa quân a một ga tùy tùng lập tức tâm linh thần hội phụ hòa nói dẫn tới một người khác đệ nén cười trộm tô huyển nhi đôi mi thanh tú cao lại lo âu nhìn lâm việt một cái vợ môi g i ậ t giật lại cuối cùng không nói gì tại loại này lấy cường giả vi tôn hoàn cảnh hạng bất kỳ giải thích đều chỉ sẽ đưa tới càng nhiều nhục nhã lâm việt vẫn không có phản ứng hắn thậm chí liền mí mắt đều không ngẩn một chút trong đầu cực nhanh vận chuyển tư ma k ỷ luyện ký năm tầng trung phẩm linh căn chủ tu tông môn h cơ sở kiếm quyết thanh một quyết nhưng nhìn trên pháp kiếm linh quang chấn động hẳn là còn kiềm tu một môn duệ kim thuộc tính công kích pháp thuật là người kiêu n g o lòng dạ hẹp hòi muốn không chế mạnh hai cái tùy tùng đều là luyện k h í bốn tầng tu vi phù phiếm chỉ có thể phất cờ hò reo không đáng để lo tô biển nhi luyện k h í tầng hai ất mục chi thể tâm tư đơn thuần kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là số không là trong đội ngũ cần có nhất bảo hộ nhược điểm mà chính mình hắn ước lượng phía sau linh cú súng trong lòng một mảnh trầm tĩnh chân thực chiến lược quyết định bởi hắn có thể hay không tại đối phương nhận biết bên ngoài đánh ra một cách trí mạng tất cả cơm i ệ n g phía trước chính là nguyễn quang thảo sinh trường đ i ệ đầu t i ê thị huyết lang rất già hoạt không muốn chết liền g i vững tinh thần tư ma kỳ trách móc một câu dường như tại hiện lộ rõ ràng uy nghiêm của mình đám người xuyên qua một mảnh thấp bé loài dương sỉ trước mắt rộng mở trong sáng một chỗ nho nhỏ khe núi bên trong mười mấy gốc toàn thân n mân bạch phiến lá như trăng khuyết cỏ nhỏ đang l ặ n g lặng tản ra ánh sáng dịu dịu t o á n g chính là mục tiêu của chuyến này n g u y ệ t quang thảo tôi uyển nhi trong mắt lõe lên vẻ vui mừng đang muốn tiến lên tư ma kỳ lại đưa tay ngăn cả nàng n chớ nóng đ ộ i hắn cười lạnh nói chính chủ còn chưa có đi ra đâu lời còn chưa dứt một tiếng rít gào chầm chầm không có dấu hiệu nào theo bên cạnh trong rừng rầm nổ vang một đạo nhanh như quỷ mị bóng đen mang theo một cô gió canh đột nhiên nhào đi ra kia là một đầu hình thể tráng kiện yêu lang toàn thân bao trùm lấy màu xám đen lông cứng một đôi mắt huyết hồng như đèn răng nanh lộ ra ngoài chính là nhiệm vụ mục tiêu cấp ba yêu thú thị huyết lang kết trận tư ma kỷ quát lên một tiếng lớn phản ứng cũng là không chậm trong tay hắn pháp kiếm rung động một đạo màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt tại mọi người trước người triển khai đồng thời phía sau hắn hai tên t h y tùng cũng đội vàng bấm pháp huyết hai mặt thổ hoàng sắc quang t u ẫ n đột ngột từ mặt đất mọc lên bảo hộ ở màn sáng trước đó đây là tông môn nhiệm vụ thường dùng nhất phòng ngự tổ hợp nhìn vững như thành đồng nhưng mà bọn hắn đều đánh giá thấp đầu này thị huyết lang hung hãn bóng đen không có chút nào đình trệ lại như cùng một phát pháo đạn hung hăng đâm vào thổ thuận phía trên phanh phanh hai tiếng chầm đục kia hai mặt nhìn nặng nề thổ thuẫn như là giấy đ ồ n g dạng trong nháy mắt nổ tung thành đầy trời bụi mù ngay sau đó thị huyết lang lợi c h ả o hung hăng đập vào màn ánh sáng màu xanh bên trên giang dắt màn sáng phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gáo khét giống mạng n ệ n vết dạng cấp tốc lan tràn ra vẹn, vẹn chống đỡ không đến một hơi liền ẩm vang vỡ vụn làm sao có thể tư mã kỳ h ã i nhiên thất sắc hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo phòng ngự lại bị một kích phá hủy t h ị huyết lang sẽ mở phòng ngự không chút nào dừng lại huyết hồng con người gắt gao khóa chặt trong đội ngũ khí tức yếu nhất tô huyền nhi tại yêu thú bản năng bên trong trước giải quyết yếu nhất là hiệu suất cao nhất đi săn phương thức bén nhọn tiếng xe gió lên vớt sói bên trên lóe ra như kim loại con chạch thẳng đến tô huyền nhi cổ học tô huyền nhi dọa đến sắc mặt trắng bệnh nàng mong muốn thi pháp nhưng thể nội linh lực lại bởi vì sợ hãi mà biến v ơ n g h u trong lúc nhất thời mà ngay cả cơ sở nhất pháp thuật đều không dùng được tư mã kỳ cùng hai người khác chương mười bảy trận chiến mở màn hiện thần uy hai chương mười bảy trận chiến mở màn hiện thần uy hai một thân ảnh đột nhiên theo bên cạnh đánh tới một tay lấy tô huyền nhi đầy ra là lâm việt hắn đem tô huyền nhi đẩy hướng khu vực an toàn chính mình thì thuận thế lăn mình một cái kéo ra cùng thị huyết lang khoảng cách đồng thời cũng làm cho chính mình hoàn toàn bại lộ tại yêu thu công kích lộ tuyến bên trên một chết tư mã kỷ thấy thế chẳng những không có cảm kích ngược lại thấp giọng mắm một câu thị huyết lang một k í c h thất bại lập tức thay đổi phương hướng lần nữa nhào về phía lâm việt ở trong mắt nó cái này chủ động đưa tới cửa nhân loại cùng vừa rồi cái tiết như thế nhỏ yếu lâm việt nửa q u ỳ trên mặt đất đối mặt với tật n à o mà đến gió canh trên mặt không có chút nào sợ hãi hắn rốt cục chờ đến cơ hội này một cái không có bất kỳ che chắn mục tiêu rõ ràng khoảng cách vừa đúng xa kích cửa sổ hắn c h ậ m d ã i giơ tay lên cánh tay trong tay cây kia bị tư mã kỳ chảo phúng là thiêu hỏa côn linh cú súng đen ngọn mũi súng vững vàng nhắm ngay thị huyết lang đầu lâu đi mẹ nhà hắn tiên gia pháp thuật đi mẹ nhà hắn phi kiếm đạo vận lao tử chân lý ngay tại căn này ông sắc bên trong trong đầu hắn trống rỗng bóp lấy cỏ súng không có kiếm khí phá không gào thét cũng không có pháp thuật ngâm sướng linh quang chỉ có một tiếng ngột ngạt như cựu t i ê n như kinh lôi oanh minh nổ vang tại t ĩ n h mịch rừng ở giữa vê anh kinh k h ủ n g sức giật chấn động đến lâm việt toàn bộ cánh tay phải tê dại một hồi một cái lóe ra yếu ớ t thanh mang cốt thứ biên đạn lấy một loại siêu việt ở đây tất cả mọi người động thái thị lực cực hạn tốc độ thoát nòng súng mà ra thị huyết lang thậm chí không kịp phát ra một tiếng teo trên nó trước đó n à o mạnh mẽ dáng người đột nhiên trì trệ cường tráng vai phải d ắ p chỗ đột nhiên nổ tung một cái đ ấ m máu lô lớn thịt nát cùng xương cốt hỗn hợp có máu tươi hướng về sau phun ra vài thước xa nga ô tiếng kêu thảm thiết đau đớn giờ phút này mới khoan thai tới chậm toàn trường tĩnh mịch tư m ã kỷ trên mặt kinh hãi ngưng kết thành một cái buồn cười biểu lộ kia hai tên tùy tùng càng là hà to miệng cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà. tô h i y ể n nhi che miệng trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc khó có thể tin cái này đây là cái gì pháp lý tại sao lại có như thế vi lực khủng bố lâm việt không để ý đến đám người chân kinh ánh mắt của hắn lạnh đến giống băng cánh tay tê dại cảm giác còn chưa hoàn toàn biến mất nhưng hắn cưỡng ép ổn định thân hình lần nữa giơ lên linh k h ú súng một c í c h thành công nhất định phải thừa thắng sông lên thị huyết lang bị đau h u n g tính bị triệt để kích phát nó từ bỏ lâm việt ngược lại dùng còn sót lại ba cái chân điên cùng phóng tới cách nó gần nhất một gã tùy tùng mong muốn t r ư ớ c x é nát một cái đ ị c h nhân cứu ta tư mã sư minh cứu ta cái kia tùy tùng dọa đến hồn phi phép tán lộn n h à o lui lại nghiêm xúc tư mã kỷ rốt cục kịp phản ứng gầm thét một tiếng thôi động phi kiếm chém về phía thị huyết lang phía sau lưng vào thời khắc này lâm việt lần công kích thứ hai tới vê a n g lại là một tiếng vang thật lớn phát thứ hai viên đạn tinh chuẩn không sai lầm t r ú n g đích thị huyết lang trái chân sau g i a n g giác một tiếng vang dọn cái chân kia ứng thanh m à đ ứ t chỉ còn một lớp da thịt còn liên tiếp thị huyết lang thân thể cao lớn đã mất đi cân bằng ẩm vang ngã xuống đất trên mặt đất quần c u ầ n lấy t ó é lên một mảnh bụi đất hai lần sạc kích vẹn vẹn hai lần sạc kích một đầu hung hãn g cấp ba y ê u thú cứ như vậy bị phế sạch tư mã kỷ phi kiếm khó khăn lắm trạng tại thị huyết lang lăn lộn trên thân thể chỉ để lại một đạo không sâu không cạn vết thương cùng lâm việt tạo thành phá hư so sánh quả thực như là gãi ngứa hắn nhìn xem lâm việt trong tay cây kia còn tại bút lên nhàn nhạt khói trắng ống sắt trên mặt lúc trắng lúc xanh trong ánh mắt ngoại trừ c h ầ n kinh còn nhiều thêm một tia khó mà che giấu tham lam thị huyết lang còn chưa c h ế t đấu nó kéo lấy thân thể tạng thế phát ra sau cùng bao hàm đoán độc gà o khét mở ra huyết b u ồ n đại khẩu dùng hết tất cả khí lực hướng lâm việt phương hướng phun ra một đạo màu xám đen yêu phong đây là nó trước khi chết phản công lâm việt con người co g ụ c lại trong cơ thể hắn linh lực tại vừa rồi hai thương tiêu hao hạng đã còn thừa không có mấy căn bản là không có cách tranh n ẽ hắn cắn chặt răng quyết tâm dỡ lên linh cú súng chuẩn bị đánh ra cực hạn phát súng thứ ba hắn có thể cảm giác được nòng súng đã biến nóng hổi phía trên khắc họa trận bắn ngay tại phát ra nguy hiểm dễ gì một thương này đánh đi ra thương có thể sẽ phế người cũng có thể sẽ bị tạt thân tác động đến nhưng hắn không có lựa chọn nào khác ngay tại hắn sắp bóp vào thời điểm dị biến tái t h ở i tư ma kỳ trong mắt lóe lên một t i a n văn lệ hắn chẳng những không có đi ngăn cản cái kia đạo yêu phòng ngược lại thôi động vi kiếm lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ vòng qua yêu phòng thẳng đến trên mặt đất không thể động đậy thị huyết lang đầu lâu hắn m u ô n tất công phốc phốc phi kiếm tinh chuẩn theo thị huyết lang trong hốc mắt xui bảo xoắn nát đầu của nó thị huyết lang sau cùng phản công cũng theo đó tiêu tán thành vô hình chiến đấu kết thúc tư m a kỳ ngạo nghễ đứng ở thị huyết lang bên cạnh thi thể trường kiếm hất lên thu hồi v o kiếm dùng một loại ở trên hỗn cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem lâm việt cất cao giọng nói may mắn không làm được bệnh cuối cùng giải quyết đầu này nghĩa x ú dường như vừa rồi kia ngăn cơn sóng g ữ hai thường căn bản không tồn tại lâm việt chậm g ã i buông xuống linh cú súng n ò n g súng bên trên nhiệt độ cao đốt đến trong lòng bàn tay hắn một hồi nói h nói h hắn nhìn xem tư mã kỳ bộ kia đương nhiên sắp mặt lại nhìn một chút bên cạnh vẻ mặt sống suốt sau hai nạ n lòng vẫn còn sợ h ã i tô h u y ể n nhi cùng hai tên tùy tùng trong lòng của hắn hoàn toàn lạnh lẽo hắn bại lộ phiền thoái vừa mới bắt đầu tư mã kỳ ánh mắt như có như thực chất rơi vào sau lưng của hắn linh khu súng bên trên ánh mắt kia không còn là trào phúng cùng kinh nghiệt mà là một loại hỗn hợp kiên kỵ tham lam cùng sắc ý phức tạp qua mang chương mười tám ngoài ý muốn yêu đan chương mười tám ngoài ý muốn yêu đan trong rừng mùi má tư trong không khí cấp tốc khuyết tán t ra không đến. khí cấp m ã kỳ đứng tại thị huyết lang bên cạnh thi thể dáng vẻ nghiễm nhiên là một vị ngăn cơn sóng dữ anh hùng hắn chỉ huy hai tên tùy tùng thuần thục bắt đầu lột lấy r a sói cắt lấy răng n a n h đây là thị huyết lang trên thân đáng giá nhất hai cái bộ phận dựa theo quy củ bất thành văn đương vi công lao lớn nhất người tất cả mà hắn hiển nhiên đem chính mình xem như cái t i ê m người công lao lớn nhất lâm sư đệ người kia pháp khí cũng là kỳ lạ tư ma kỳ một bên lao sạch lấy chính mình trôi này nhỏ máu chưa thấm pháp kiếm một bên giống như vô ý mở miệng ngữ khí của hắn nghe dường như bình thản nhưng lâm việt có thể từ đó nghe ra một t i a không đệ nén được lửa nóng vẫn khí tốt nhặt được lâm việt mặc không thay đổi trả lời đồng thời đem linh khu súng một lần nữa dùng vải rách bao k h o a tốt vác tại sau lưng nòng súng bên trên nhỏ x í u vết rách nhường trong lòng của hắn trầm xuống cái này bảo mệnh át c h ụ bài so với hắn tưởng tượng còn muốn yêu đất nhặt được tư ma kỷ cười lạnh một tiếng hiển nhiên không tin cái loại này uy lực kỳ môn pháp lý, chỉ sợ không phải nhặt được đơn giản như vậy à lâm sư đệ chẳng lẽ có kỳ ngộ gì không bằng nói ra nhường sư h u n h ta cũng thay ngươi tham nhùn một chút lời nói này bên trong đã mang tới một tia thẩm vấn hương vị lâm việt không tiếp tục để ý tới hắn đi thẳng tới tô huyền nhi bên người thấp giọng hỏi không có sao chứ tô huyền nhi lắc đầu sắc mặt vẫn như c ũ có chút tái nhận nhưng nhìn về phía lâm việt ánh mắt lại tràn đầy cảm kích cùng rung động nàng nói khẽ cảm ơn ngươi ây đây là phần của ngươi tư m ã kỷ chỉ huy một gã tùy tùng đi tới cực kỳ qua loa đem chỉ còn lại đấm máu sát sói ném ở lâm việt bên chân kia k i n h miệt thái độ phản phất là tại bố thí tên ăn mày dựa theo quy củ tô môn tham dự nhiệm vụ người đều có phần nhưng giờ phút này chân quý nhất ra sói giang nanh lợi chào tận về tư ma kỳ còn lại huyết đ ụ c ba người bọn họ cũng chọn lấy tốt nhất bộ phận lưu cho lâm việt là kém nhất lâm việt nằm đấm tại trong tay h áo l n g yên nắm chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh nhưng hắn cuối cùng vẫn là vung lòng ra thực lực không bằng người bất kỳ tức giận gì đều là vô năng cuồng nộ hắn yên lặng nhặt lên khối k i a thịt sói dùng một chương thật to lá cây vói kỹ tư ma kỳ đem đây hết thể nhìn ở trong mắt k h ỏ miệng vẻ châm chọc cằn đậm hắn thấy lâm việt nuốt giận vào bụng là biểu hiện của người yếu một cái gặp vận may tạp linh căn coi, coi n tư n ắ mã giữ cái một p kỷ không nói nữa chỉ là như có như không đi tại lâm việt sau lưng kia ánh mắt ấm lãnh giống như rán độc thời điểm tập trung vào lâm việt phía sau thiêu hòa côn lâm việt có thể cảm giác được một cách rõ ràng kia cố không có hào ý ánh mắt đầu góc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển tư mã kỳ động sát tâm đây là không hề nghi ngờ hắn biết cái gì thời điểm độc thủ về tông môn trên đường vẫn là trở lại tông môn về sau lại tìm kiếm cơ hội lấy hắn kiêu ngạo tự phụ tính cách tỷ tí lệ lớn khinh thường tại tại g i ã ngoại tập kích bất ngờ càng có thể có thể là tại trong tông môn dù hắn tự nhận là đang lúc thủ đoạn đến tư ớ n g đoạn nhưng mọi thứ đều có v ậ c nhất lâm viết tay từ đầu đến cuối không có rời đi phía sau linh khúc súng nòng súng mặc dù xuất hiện vết rách nhưng lại đánh ra một phát hẳn không có vấn đề một phát chính là hắn sau cùng át chủ bài may mắn một đường vô sự thằng đến trông thấy t h a n h một môn kia cao lớn sân môn tư mã kỳ mới thu hồi kia cơ hồ phải hóa thành ánh mắt thật sự thừ l ệ n h một tiếng mang theo hai cái tùy tùng n ê n ngang rời đi lâm việt thật dài thở phào nhẹ nhõm căng cứng phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu cùng thị huyết lang chiến đấu hắn cũng không cảm thấy có nhiều hưng hiểm nhưng cùng tư mã kỳ đoạn đường này im ắng rằng co lại làm cho hắn cảm nhận được lệnh leo thâu xương l o n g người xa so với yêu thú đáng sợ trở lại gian kia đơn sơ đậu phủ lâm việt trước tiên đóng lại cửa đá bố trí xuống một cái giản dị cảnh giới chất pháp hắn đem thối kia thịt sói đặt ở trên bàn đá chuẩn bị xử lý một chút no bụng hôm nay tiêu hao rất lớn nhu cầu cấp bách bổ sung thể lực ngay tại hắn dùng tiểu đao mở ra thịt sói lúc mũi đao đông nhiên đụng phải một cái cực kỳ cứng rắn dị vật ân lâm việt trong lòng hơi đậu cẩn thận từng ly từng tí mở ra chung quanh bộ phận cơ thịt một cái lớn nhỏ cơ nắm tay bị thật dày ra thịt bao khỏa dạ dày xuất hiện tại trước mắt hắn kia cứng rắn dị vật ngay tại dạ dày bên trong hắn dùng mũi đao mở ra dạ dày bích một cố nồng đậm hôi trô bị đập vào mặt trong dạ dày dốc không chút nào thu hút hạt trâu l à g lặp nằm tại trong đó hạt trâu hiện lên màu x á n g trắng mặt ngoài dính đầy chất nhảy nhìn tượng như một quả đá bình thường dạ dày kết sỏi lâm việt trong đầu hiện lên cái từ này cái này cùng tiền thế một ít động vật thể nội hình thành kết sỏi rất giống hắn chợt nhớ tới trong rừng rậm tư ma k ỳ tùy tùng xử lý sát sói lúc dường như cũng p h ả n n ả n qua vài câu nói cái này làm trong bụng không có gì chất béo chỉ có một đống thịt nháo cùng tảng đá xem ra bọn hắn lúc ấy cũng phát hiện chỉ là không biết hàng xem như phế bật bước lâm việt trong lòng hơi động đem viên này kết sỏi cầm lấy dùng thủy hệ thanh khiết thuật cọ rửa sạch sẽ làm mặt ngoài ô m ế bị tẩy đi hạt trâu chân diện mục hiển lộ ra nó cũng không phải là tảng đá mà là một loại kỳ dị hơi mở tinh thể toàn thân t r ò n t r i a nội bộ dường như có lưu quang đang chậm dại chuyển động mặc dù quang mang hàm đạm nhưng một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh khí ba đ ộ n từ đó phát ra lâm việt hô hấp trong n g á y mắt biến rồn dập lên đây không phải dạ dày kết sỏi đây là một quả nội đan hơn nữa theo cái này tinh thuận linh khí phán đoán đây cũng không phải là đầu kia cấp ba thị huyết lang có thể ngưng tụ ra thị huyết lang trời sinh tính hỗn tạp nội đan cũng hẳn là là cồn u bạo hỗn loạn nhưng viên nội đan này lại tinh thuần cô đọng mang theo một cỗ thuần túy do ý cảnh là đầu kia thị huyết lang tại trước đây không lâu thôn v ẹ bên kia cường đại hơn phong thuộc tính yêu thú đây quả thực là thiên hàng hoành tài lâm việt đệ nén vui mừng như liên đem một tia linh lực thăm dò vào trong đó ông một cỗ tràng trề t i n h khiết phong thuộc tính linh khí trong nháy mắt phản hồi về đến nhường hắn cảm thấy một hồi tâm thần thanh thản viên nội đan này giá trị hơn xa tấm kia da sói cùng răng nanh không chỉ gấp mười lần có nó chính mình không chỉ có thể đem linh khu súng bên trên gia tốc trận tiến hành thăng cấp thậm chí có thể nếm thử khắc họa phức tạp hơn phức hợp trận pháp t ỷ như nhường viên đạn trên không t r u n g xoay tròn sinh ra xoắn ố c phá giáp hiệu quả toàn phong trận đến lúc đó linh khu súng nghi lực đem lần nữa tăng gọn ngay tại hắn hưng phấn quy hoạch lấy vũ khí thăng cấp bản kế hoạch lúc một tia yếu đất không cân đối cảm giác từ trong đàn chỗ sâu chuyển đến lâm việt trong lòng run lên thu hồi tâm tình kích động đem toàn bộ tâm thần chìm vào trong đó dùng chính mình tia yếu đ t thần thức cẩn thận từng ly từng tí hướng vào phía trong đan hạch tâm tìm kiếm thần thức xuyên qua tầng tầng lớp lớp phong thuộc tính năng lượng rốt cục chạm tới nội đan chỗ xấu nhất ở nơi đó hắn nhìn tới một cái cực kỳ nhỏ bé là cấn dấu ấn kia cũng không phải là thiên nhiên hình thành mang theo rõ ràng nhân công tạo hình bất tích hình dạng cổ phát giống như là một đoá thiêu đốt h ỏ a diễm lại giống là một cái dương cánh chi m bay cái này là cấn cực kỳ yếu ớt cơ hồ muốn bị nội đan bản thân năng lượng chỗ đồng hóa nếu không phải lâm việt có người hiện đại loại kia truy vấn ngọn nguồn tìm tòi nghiên cứu tinh thần căn bản không có khả năng phát hiện một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn ẩm vang nổ tung viên nội đan này không phải h o a dại nó đến từ một đầu bị người nuôi nhốt hoặc là nói bị người dùng thủ pháp đặc biệt từng tế luyện yêu thú là ai có như thế t h ủ bút tại cái này nguy cơ từ phía lâm trạch c h i nguyên tế luyện một đầu nắm giữ tinh thuần như thế nội đan yêu thú mà đầu này bị tế luyện yêu thú lại tại sao lại bị một đầu thị huyết l a n g ớt liên tiếp nghi vấn nhường lâm việt vừa mới dâng lên hưng phấn cấp tốc lạnh đi hắn cảm giác chính mình giống như tại trong lúc vô tình chạm đến một cái ghê vỡ bí mật cái này mai nho nhỏ nội đan liền như là một khối đầu nhập mặt hồ cục đá tại trước mắt hắn tràn ra một vòng tràn ngập không biết nguy hiểm vận sóng chương nhiệm vụ cùng nhân chương mười chín nhiệm vụ cùng nhân viên kia không rõ lai lịch yêu đan lẳng lặng nằm tại lâm việt lòng bàn tay nỗi đan nơi trọng yếu cái kia nhân công lạc ấn giống như là một cây nhìn không thấy gai độc nhường lâm việt vừa mới dâng lên vui mừng như đ i ê n cấp tốc làm lạnh chuyển thành một loại sâu tận xương thủy cảnh giác thế giới này xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp một cái bất nhập lưu tông môn thanh mục môn bên ngoài lâm trạch c h i nguyên liền cất dấu có thể sử dụng thủ pháp đặc biệt tế luyện yêu thú tồn tại mà chính mình t ự như một cái trong lúc vô tình xâm nhập bãi săn hài đồng nhặt lên thợ săn thất l ạ đạn đạn này có lẽ có thể bảo vệ mình nhưng càng có khả năng sẽ dẫn tới thợ săn bản thân còn có tư ma k ỷ v ề tông trên đường cái kia đạo giống như rắn độc ánh mắt ấm lãnh không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy lâm biệt trong tay hắn linh cú súng đã theo bảo mệnh át chủ bài biến thành dẫn tới họa sát thân căn nguyên cảm giác an toàn không còn sót lại chút gì tại cái này n ư ợ c nhục cường thực thế giới duy nhất cảm giác an toàn chỉ bắt nguồn từ tự thân lực lượng linh cú súng mạnh hơn trung vi là ngoại vật chỉ có tu vi mới là khắc vào trong sân mình không ai cướp đi được căn bản hắn nhất định phải mạnh lên lấy một loại không hợp với lẽ thường tốc độ mạnh lên ngày thứ hai lâm việt thân ảnh xuất hiện ở t r ư ơ n g mập mạp ngoài đập phủ ngọn gió nào đem lâm sư đệ thổi tới t r ư ơ n g mập mạp vẫn như c ũ là bộ kia bộ dáng cười mị mị nhưng trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu nghe nói ngươi hôm qua đi theo tư mã kỳ nhóm người kia ra ngoài làm phiếu lớn tình báo của h ắ n mạng quả nhiên linh t h ô n g muốn tìm ngươi mua tin tức lâm việt đi thẳng vào vấn đề trực tiếp đưa tới ba khối hạ phẩm linh thạch chương mập mạp nhãn tỉnh sáng lên bất động thanh sắc đem linh thạch thu nhập trong tay áo hiện ra nụ cười trên mặt chân thành mấy phần dễ nói dễ nói lâm sư đệ muốn biết cái gì tông môn trong nhiệm vụ nào là yêu thú số lượng đông đảo một cái thực lực không mạnh nhưng cực kỳ phiền thoái đệ tử tổng thường không nguyện ý tiếp chương mập mạp mắt nhỏ bên trong hiện lên một tia kinh ngạc loại nhiệm vụ này điển hình tốn công mà không có kết quả kiếm điểm cống hiến không nhiều còn dễ dàng khiến cho một thân chật vật lâm sư đệ n g ư ơ i đây là ta cần ma luyện thuật pháp cần đại lượng thực chiến lâm việt tùy tiện tìm cái cớ chương mập mạp lập tức lộ ra một bộ ta h i ể u biểu lộ hạ giọng nói sư đệ là muốn tránh đi tư mã kỳ nhã tuyến chính mình bụng trộm phát tại a ta nói cho ngươi đường này tử đi đúng rồi hắn rút ra một cái ngọc giản ở phía trên cấp tốc khắc họa lên đến phía sau núi bai tha ma thực hủ nha hàng trăm hàng ngàn tiếng kêu có thể váy dày thần thức bình thường phi kiếm rất khó một kích mất mạng mặt phía bắc độc trướng r ừ n g tiết bối ngô công giáp sắc c g rắn thành đàn đận hiện nọc độc còn làm người buồn nôn còn có phía tây lưu xa cốc toàn địa xa trùng trương mập mạ thuộc như lòng bàn tay đem những cái kêu bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất k ế từng cái nhóm ra cuối cùng hắn vừa thần bí hề hề nói bổ sung những địa phương này chất béo không nhiều nhưng thắng ở không ai dành với ngươi bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi những n à y yêu thú mặc dù một cái không mạnh nhưng kiến nhiều cắn chết voi tuyệt đối đường sóng lâm việt tiếp nhận ngọc giản lại đưa tới hai khối linh thạch đa t ạ n h ì n xem lâm việt bóng lưng rời đi chưng mập m ạ n ước lượng trong tay linh thạch cười hắc hắc thật là một cái quái nhân từ ngày đó trở đi thanh mục môn ngoại môn các đệ tử đều phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái cái kia dựa vào một cái kỷ môn pháp khí tạp linh căn lâm việt điên rồi hắn bắt đầu điên cùng xác nhận nhiệm vụ hơn nữa tiếp tất cả đều là những cái kia không ai bằng lòng đụng xương cứng tiêu diệt toàn bộ thực hủ n h a nhóm hắn tiếp n g y thứ hai nhiệm vụ đường liền nhận được trên trăm đối qua trào càn quét thiết bối ngô công xào huyệt hắn cũng tiếp ba ngày sau hắn kéo lấy tê dần túi cứng rắn giáp sát trở về đổi lấy điểm công hiến thậm chí liền đi đầm lầy thu thập mục nát tâm thảo loại này đã nguy hiểm lại ít lợi t h ấ p nhiệm vụ hắn đều không chút do dự đo lấy không ai biết hắn là thế nào làm được có người thấy xa xa qua tại bãi tha ma trên không lâm v i ệ t như một cái u linh chịm cứ lấy một chỗ tuyệt hảo điểm cao mỗi khi có thực hủ nha bay lên nơi xa liền sẽ chuyển đến một tiếng trầm mượn a n h minh cái kế ăn con quả thối liền sẽ ứng thanh rơi xuống gọ càng c sau, nhạt nhạt độc độc sau đó ngày thứ hai lại sẽ đúng giờ xuất hiện tại nhiệm vụ đường dùng băng lanh yêu thú vật liệu đổi lấy thành một đống lại một đống sáng long lanh hạ phẩm linh thạch động phủ của hắn thành một cái cấm địa bởi vì không ai biết cái tên liên này có thể hay không bởi vì bị váy dậy mà bỗng nhiên phát tác thanh danh của hắn tại ngoại môn đệ tử bên trong cũng lặng yên phát sinh biến hóa theo lúc đầu nổ lô thiên tài may mắn phế vật biến thành hiện tại đám người kính nhi biến chi nhiệm vụ c ủ a nhân cái này còn không phải cùng ngạo mà là một loại làm cho không người nào có thể lý giải gần như tự mình hại mình đến cùng một tháng sau trong động phủ cửa đá đóng chặt lâm việt ngồi xếp bằng ở trước mặt của hắn là giống như núi nhỏ trồng chất lên hạ phẩm linh thạch t r ứ n g hơn năm mươi khối đây là hắn một tháng qua dùng m ệ n h đổi lại thành quả trong động phủ linh khí dùng xa xỉ dùng hơn mười khối linh thạch đan bài hắn tự sáng tạo linh khí cái phêu thức tụ linh trận bởi vì những linh thạch này tồn tại đã nồng đậm tới gần như bình thường hô hấp liền có thể cảm thụ tình trạng hắn hai mắt nhắm nghiền vận chuyển thành một quyết hải lượng linh khí bị hắn lấy một loại gần như dã man phương thức điên cuồng hút vào thể n ộ i tập linh c ă n kinh mạch tại như thế thô bạo linh khí cọ r ử a hạng chuyển đến trận trận nói nói đổi lại bất luận là một tu sĩ nào giờ phút này đều nên dừng lại vững chắc c ă n cơ chầm lưu toan nhưng lâm việt không có hắn tựa như một cái thao tác cũ ký động cơ công trình sư biết rõ vận tốc bay đã tới gần d lúc nào cũng có thể bạo vạc nhưng như cũ gắt gao dẫm lên chân ga đau nhức cùng tử vong uy hiếp so sánh điểm này thương khổ đáng là gì trong đầu hắn hiện hiện là tư ma k ỷ kia âm lanh ánh mắt là viên kia yêu đan phía sau không biết kinh khủng hắn không có thời gian phá cho ta lâm việt trong lòng gầm lên giận dữ điều động lên tất cả linh khí hội tụ thành một dòng lũ lớn hung hăng vọt tới luyện khí tầng hai hàng rào vây anh một tiếng văng trầm phà phất có thứ gì tại thể nội nổ tung kinh mạch truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức nhưng hắn cắm chặt hàm răng mạnh mẽ chịu được, được. thành luyện khí tầng hai nhưng mà cái này vẫn chưa xong hắn không có chút nào ngừng trực tiếp cầm lấy một khối linh thạch tiếp tục điên cùng h ấ p thu luyện khí tầng hai trung kỳ luyện khí tầng hai hậu kỳ khi lại một c ố linh khí hồng lưu xông phá hàn dạo tu vi của hắn vững vàng đứng ở luyện khí ba tầng ngắn ngủi hơn một tháng theo luyện khí tầng một liên phá hai giai thẳng tới luyện khí ba tầng cho dù là những cái được gọi là thiên tài đệ tử cũng tuyệt đối không thể làm được nhưng hắn đây là dùng đại lượng tài nguyên mạnh mẽ lấp đi ra hắn biết mạnh như vậy đi dùng linh thạch tích tụ ra tới cảnh giới đối tương lai tăng lên chúc cơ sẽ có không nhỏ hai hoàng ẩm nhưng so với sinh tồn cái này lại không tính là cái gì lâm việt chậm rãi mở mắt ra trong mắt lóe lên một vệ m ỏ i m ệ n h nhưng càng nhiều hơn chính là một loại lạnh leo phong mang hắn c ả m thụ được thể nội so trước đó hùng hậu mấy lần linh lực cảm giác an toàn rốt cục trở về một chút hắn đem viên tiêm phong hệ yêu đan lấy ra là thời điểm cho mình đồng bạn thăng cấp hắn muốn tại thanh này l i n h khu súng bên trên khắc lên phức tạp hơn phức hợp t r ậ pháp hắn muốn tại viên đạn bên trên k ắ c lên đại biểu tử vong xoan mà giờ k ắ c này hắn cũng không biết tại hắn tăng lên điên cuồng đồng thời một đạo khác bóng ma cũng đang lặng điên bao phủ mà đến tư ma kỳ đứng tại nhiệm vụ đường chấp sự trước mặt nghe chấp sự hồi báo lâm việt một tháng này điên cuồng hành vi bắp thị trên mặt tại không tự giác có g ó p người nói hắn một tháng theo luyện khí một tầng tới ba tầng thiên chân v ậ n s á t hắn nhất định dùng linh thạch tăng lên chấp sự cẩn thận từng ly từng t í trả lời hắn hối đoái linh thạch số lượng chúng ta đều có ghi chép quả thực không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng tư ma kỳ trong mắt ghen thị hỏa diễn cơ hồ muốn dâng lên mà ra tập linh căn một cái tạp linh căn hắn ở đâu ra nhiều linh thạch như vậy hắn nhất định là đạt được cái gì cơ may to lớn là cái kia có thể phóng ra lôi đ ì n h p h á t khí những cái kia không dùng hết linh thạch tư mã kỳ hô hấp biến thành ồ ồ sợ hãi lần thứ nhất trong lòng hắn sinh sôi hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trước đó đối lâm việt khinh thị là cỡ nào b u ồ n cười đây không phải là một cái có thể tùy ý giống chết con kiến kia là một đầu tiềm phục tại trong bóng tối gián động lại để cho hắn như thế trưởng t h à n h t i ế p chết nhất định sẽ là chính mình không được tuyệt không thể đợi thêm nữa nhất định phải nghĩ cái biện pháp hoàn toàn gây mất con đường của hắn một cái âm độc kế hoạch tại tư m ã kỷ trong đầu chậm d ã i thành hình chương hai mươi ngưng khí thảo phong ba chương hai mươi ngưng khí thảo phong ba làm tu vi vững chắc tại luyện khí ba tầng đ ỉ n h phong lúc lâm việt cảm giác được một cách rõ ràng cái kia đạo bức tường v ô hình linh lực trong cơ thể đã tràn đầy như là một cái sắp chứa đầy nước đập chứa nước lại tìm không thấy vỡ đê miệng cống bất luận hắn như thế nào vận chuyển công pháp đều không thể tiếp tục tiến lên một bước luyện khí ba tầng tới bốn tầng là luyện khí sơ kỳ cái cuối cùng quan hải cũng là một đạo đường danh giới n h y tới mới xem như tại con đường tu tiên bên trên chân chính đứng bước bước chân trong đầu hắn lập tức hiện ra một cái tên ngưng khí thảo đây là tông môn trong điện tịch đi lại phàm nhân vừa mới bắt đầu tu luyện bởi vì từ nhỏ ăn ngũ cốc khí tức không ngưng đặc biệt tại đạo thứ nhất cửa ải luyện khí ba bốn tầng lúc đột phá này cảnh giới thường dùng nhất cũng là hữu hiệu nhất phụ trợ linh thảo hắn kiểm lại một chút cống hiến của mình điểm đang liên cùng làm một tháng nhiệm vụ sau đã dư x à i lần này hẳn là rất thuận lợi lâm việt đi ra đậu phủ tiến về ngoại môn đệ tử xử lý sự vụ này g thường thứ vụ đường thứ vụ đường bên trong ư ờ i đến người đi không ít đệ tử khi nhìn đến lâm việt lúc đi bảo đều vô ý thức thối lui một bước ánh mắt phức t Đã lâm sư minh ngài muốn điểm hối đoái cái gì lâm việt khen nhữ mày hắn không thích xưng hô thế này ngưng khí thảo ba cây hắn lời ít mà ý nhiều tên quản sự kia đệ tử hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng nở Ngưng biến so với khóc còn khó coi hơn lâm sư minh cái này cái này hắn ấp úng nửa ngày nói không nên lợi một câu đầy đủ đúng lúc này một cái thanh âm âm dương q u o ả khí theo sau q u o ả y bình phong chỗ chuyển đến thế nào ngay cả lời đều nói không rõ ràng đ ư ơ n g theo lấy tiếng nói một bóng người chậm rãi đi ra người tới người mặc một bộ mới tinh quản sự trường bảo trên mặt đ ắ p ý kêu căng đủ cười không phải tư mã kỳ là ai hắn không biết dùng quan hệ thế nào lại thật ở chỗ này mưu quản sự việc cần làm nhìn thấy tư mã kỳ lâm việt con người nhỏ không thể thấy dù lại trong lòng của hắn trong nháy mắt hiện lên một tia dự cảm không ổn tư m ã kỳ khoan thai đi tới trước v à i liếc qua lâm việt ra vẻ kinh ngạc a một tiếng ta tưởng là ai hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh lầm của nhân a thế nào dựa vào những cái kêu bảng môn tà đạo kiếm lời điểm cống n hiến điểm liền muốn đem đổi lấy tiên đạo chính đồ linh thảo thanh âm của hắn không lớn nhưng đủ để làm cho cả thứ vụ đường người đều nghe được rõ rõ ràng ràng t r u n g quanh đệ tử nhao nhao q u ă n g tới cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt tất cả mọi người biết lâm việt cùng tư ma kỳ ân đoán một trận cho hay sắp diễn ra lâm việt không để ý đến hắn trào phúng chỉ là bình tĩnh lặp lại một lần ngưng khí thảo ba cây ngưng khí thảo tư mã kỳ móc móc l ô thai làm ra một bộ khoa trương biểu lộ thật không tiện à, lâm sư đ ệ để ngươi một chuyến tay không thông môn tháng này tất cả ngưng khí thảo đều bị ta mua toàn bộ thứ vụ đường trong nháy mắt an t í n h lại tất cả mọi người dùng nhìn đ ồ đần như thế ánh mắt nhìn xem tư mã kỳ một người mua xuống tất cả ngưng khí thảo hắn muốn làm gì coi như ăn cơm sao đây rõ ràng chính là nhằm vào trần trụi nhằm vào lâm việt sắc mặt rốt cục trầm xuống hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tư ma kỷ mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm ngươi có ý tứ gì không có ý gì a tư ma kỷ giang tay ra hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra dữ tợn chính là mặt chữ bên trên ý tứ ta cảm thấy cái này ngưng khí thảo nghe rất thơm liền và mua đặt ở trong động phủ hơn hương không được sao nói hắn dường như để ấn chứng mình thật theo trong túi chữ vật lấy ra một gốc xanh tươi lướt á c tản ra n h à n nhạt mùi thơm ngát ngưng khí thảo đó chính là lâm việt đột phá bình cảnh c h ố nhu cầu cấp bách tri vật lâm việt ánh mắt gác ga khoá ở đằng kia gốc linh thảo bên trên nắm đấm của hắn tại trong tay áo chậm rãi n ắ m c h ặ t hắn nghĩ tới tư m ã kỳ sẽ làm có dễ nhưng không nghĩ qua hắn sẽ dùng quyết t u y ệ t như vậy như thế bất kể chi phí phương thức đây không phải làm có dễ đây là muốn hoàn toàn gây mất con đường của hắn nhưng mà tư m ã kỳ biểu diễn còn chưa kết thúc hắn bỗng nhiên huýt sáo một cái màu lông hỏa hồng nhìn giống hồ ly lại giống t r ồ n l i n h sủng theo chân hắn bên cạnh chu i r a thân m ậ t cọ lấy ống quần của hắn tiểu hỏa tới tư m ã kỳ c ư ờ i vẫy v â y tay hắn lung lay trong tay ngưng khí thảo ở đằng kia chỉ tên là tiểu hỏa lính sủng trước mặt lung lay nhìn hôm nay cho ngươi thêm đồ ăn tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong tư mã kỷ tiện tay ném một cái gốc kia vô số luyện khí ba tầng đệ tử tha thiết ước mơ ngưng khí thảo cứ như vậy bị hắn giống ném một cây nát thảo như thế ném xuống đất cái kia linh s ủ n g vui sướng kêu một tiếng nào tới mấy ngụm liền đem gốc kia t r ầ n quý linh thảo nuốt a n vào bụng còn chưa đã ngứa liếm liếm môi thời gian tại thời khắc này dường như dừng lại thứ vụ đường bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người bị tư mã kỷ cái này điên quẩm mà nhục nhã tính mười phần cử động cho chấn nhất rồi đây cũng không phải là đơn giản chết ép đây là đem đối phương tô nghiêm h ù n g h ă n g dẫm tại dưới chân lại dùng lực miền nát tư mã kỳ nhìn xem lâm v i ệ t tâm kia âm trầm đến cơ hồ muốn chảy nước mặt trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có khoai ý hắn chính là muốn chọc giận hắn chính là muốn nhìn hắn mất khống chế nhìn hắn như cho đối với mình sổ loạn hắn xích lại gần lâm v i ệ t dù n g chỉ có hai người có thể nghe được thanh â m cười g ầ n nói tập trung ngươi không phải rất có thể sao không phải dựa vào cây kia thiêu hoặc ô n trèo lên trên sao hiện tại ta ngược lại muốn xem xem không có ngưng khí thảo ngươi đầu này tiện bệnh còn thế nào trèo lên trên hắn ngồi dậy thanh â m đột nhiên cất cao v a n vọng toàn bộ đại đường ta tư mã kỳ hôm nay liền đem lời nói thả chỗ này có ta tư mã kỳ tại người lâm việt đ ờ i này cũng đừng nghĩ theo tông môn đổi được một cây ngưng khí thảo câu nói này như là một đạo kinh lôi tại mọi người bên thai nổ vang đây là sau cùng thông điệp cũng là ác độc nhất tuyên bố tại tài nguyên là vua tu t i ê n giới đoạn tuyệt một người mấu chốt tài nguyên sẽ cùng tại phán quyết hắn con đường tu hành tử hình ánh mắt mọi người đều tập trung tại lâm việt trên thân bọn hắn muốn nhìn hắn nổi giận muốn nhìn hắn rút ra cây kia trong truyền thuyết t i ê u hỏa côn muốn nhìn hắn cùng tư mã kỳ tại chỗ máu phun ra năm bước nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến lâm việt chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem tư ma kỳ cặp kia con mắt màu đen bên trong không có phẫn nộ không có không c ă m l ò n g thậm chí không có một tia tâm tình chậm trởn đó là một loại tĩnh mịch như là vực sâu giống như tĩnh mịch hắn chỉ là thật sâu nhìn tư ma kỳ một cái p h ả n phất muốn đem hắn ráng vẻ khắc vào sâu trong linh hồn sau đó hắn xoay người không nói một lời hướng đường đi ra ngoài vậy xem đệ tử vô ý thức vì hắn tránh ra một con đường nhìn xem cái kia cũng không cao lớn thậm chí có chút bóng lưng gậy yếu trong lòng mọi người lại vô hình dâng lên một hơi khí lạnh tư m ã kỳ nhìn xem lâm việt bóng lưng rời đi đầu tiên là s ư n g sở lập tức phát ra một hồi vui sướng cười to hắn thấy lâm việt trầm m ặ t là nhật vua là n u nhược biểu hiện hắn thắng lấy một loại nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phương thức thắng được trận này giao phong từ nay về sau cái này lâm cùng nhân sẽ vĩnh viễn bị hắn dẫm tại dưới chân lại không thời gian xoay sở lâm việt đi tại trở về động p h ủ trên đường ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân lại cảm giác không thấy một tia ấm áp nội tâm của hắn không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy mà là một mảnh rời sông lấp biển phẫn nộ đã sớm bị hắn dùng lý trí gắt gao ngăn chặn trong đầu hắn đang điên cuồng vận chuyển tư ma k ỷ vận dụng quy tắc hắn lợi dụng tông môn quản sự thân phận lợi dụng tông môn cho phép đệ tử tự do giao dịch quy tắc đường hoàng chặt đứt chính mình con đường phía trước tại quy tắc bên trong hắn đã không có kẽ hở đ ạ o thủ kia chính giữa hắn ý muốn chính mình chỉ cần dám ở thứ vụ đường đ ạ o thủ ngay lập tức sẽ bị đệ tử chấp pháp cầm xuống hủy bỏ tu vi trục xuất tông môn thường q u con đường bị triệt để phá hỏng con đường này đi không thông lâm việt b ư c h â n ngừng lại hắn n ầ m đầu nhìn về phía t h a n h một môn bên ngoài cái kia liên miên không dứt nguy cơ tứ phía quần sơn thật lâu hắn phun ra một n g ụ m trọc khí khoe miệng chầm rái câu lên một vệ băng lánh độ cong đã tông môn quy tắc thành trói lại ta x ỉ n xích như vậy ta liền đi quy tắc bên ngoài tìm kiếm con đường của ta chương hai mươi mốt lấy lý luận thay thuốc một chương hai mươi mốt lấy lý luận thay thuốc một tự thứ vụ đường trở về lâm v i ệ t động phủ cửa đá liền lại chưa mở ra người ngoài xem ra đây là lâm cùng nhân bị thiệt l ư ơ n sau trong động phủ hối hận liếm lát vết thương nhưng mà đậu p h ủ bên trong lâm v i ệ t ngồi xếp bằng mặt trầm như nước ánh mắt lại sáng đến kinh người trong đầu của hắn không có nửa phần nhụ trí ngược lại giống một đài lái đến cực hạ n tranh lệnh máy nội bộ điên cùng tính toán lấy tất cả phá cục khả năng tư ma k ỳ cách làm nhìn như lộ mang bá đạo kỳ thực t à n n h ẫ n tinh chuẩn hắn lợi dụng tông môn quy tắc tại trước mắt bao người đường hoàng cho mình lên một đạo công xiềng thông thường con đường đã h o à n t o à n đ o ạ ô n g x i ề n mong muốn ngưng khí thảo không khác người xin、si、ó i mộng x vào là m u ố chết cầu xin tha thứ là tự r ư ớ lấy l ụ như vậy đường ở phương nào lâm việt ánh mắt chậm rãi nhìn về phía đống kia bị hắn coi như chân bảo phế liệu cùng bên cạnh một chồng vẽ đầy cổ quái ký hiệu ra thú bản vẽ thông môn quy t ắ c là vì tu sĩ chế định nhưng hắn tri thức đến từ một cái thế giới khác đã trên bàn cờ đường bị phá hỏng vậy thì s ố c cái này b à n cờ dùng phương thức của mình đến h ạ hắn bỗng nhiên đứng dậy không chút do dự đẩy ra cửa đá trực tiếp hướng phía ngoại môn đệ tử ở lại một khu vực khác đi đến một khắc đồng hồ sau hắn tại một tòa tròn vo động phủ trước dừng lại trương sư minh nhưng tại đ ộ n phủ cửa đá ứng thanh mà mở chứ mập mạp tấm kia trên mặt tròn chất đầy người làm ăn nụ n ô đầu ra ôi lâm sư đệ ngọn gió nào thổi ngươi tới đây mau mời tiến mau mời tiến trương m ậ p m ạ p đem lâm việt nên vào đạo phủ nơi này cùng cái kia dối bởi bề ngoài khác biệt dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng các loại vật phẩm phân loại đều dùng nhỏ nhãn hiệu đánh dấu đến do rõ rõ r à n g ràng lâm sư đệ thứ vụ đường sự t ì n h ta đều nghe nói trương m ậ p m ạ p rót cho hắn chén nước hạ giọng nói tia tư ma kỳ chính là chó dại ngươi đừng để trong lòng quân tử báo thủ mười năm không một đi lâm việt không có đón hắn lời nói góc dạng đi thẳng vào vấn đề ta cần tình báo trương hợp mạc hiện ra nụ cười trên mặt trì trệ lập tức lại khôi phục thân thiện dễ nói dễ nói lâm sư đệ muốn biết cái gì là tư ma kỷ chỗ dựa hay là hắn ngày thường hoạt động bít tích ta chỗ này đều không phải là lâm việt cắt ngang hắn ta cần một người tin tức một cái luyện đan sư kỹ nghệ cao siêu tính cách quái vở tốt nhất là bị tông môn chỗ không cho người chưng mập mạp tròng mắt cực nhanh đi lòng vòng trên mặt thịt mỡ đều chen ở cùng nhau hắn không có trả lời ngay mà là vươn ba ngón tay ba khối hạ phẩm linh h ạ c h cộng thêm một cái ân tình thành g a o lâm b i ệ t mí mắt đều không có nháy một chút trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái túi đ ế m ra ba khối hạ phẩm linh thạch đẩy tới t r ư mập mạp nhìn xem hắn sảng khoái như vậy cũng là s ư ơ n g sở lập tức cười hắc hắc nhanh nhẹn đem linh thạch thu hồi lâm sư đệ quả nhiên là người làm đại sự hắn hắn g dọn một cái thần sáp biến nghiêm túc lên ngươi muốn tìm người này thật là có người này họ vương người xưng đàn si vương lão từng là tông môn đan đường trưởng lão một tay luyện đàn thuận xuất thần nhạc hóa đáng tiếc hắn si mê với nghiên cứu các loại cổ đàn vương trong đó không thiếu một chút đã sớm bị liệt vào cấm kỵ cương liệt đan dược mười năm trước, hắn một lần thí nghiệm mất k h ô n g chế nổ nửa cái đan đường còn kém chút hạ độc chết một vị nội môn trưởng lão tông môn vốn muốn phế hắn tu vi nhưng nể tình hắn ngày xưa công lao chỉ là đem hắn trục xuất tông môn mặc kệ tự sinh tự d i ệ t hắn ở nơi nào lâm việt ánh mắt càng phát ra sáng lên tông môn bên ngoài ba mươi dặm hát k h ô n g ngai hạ có cái vứt bỏ rực gốc hắn liền ở tại nơi đó chưng mập mạp hạ giọng bất quá ta nhưng phải nhắc nhở người cái này vương lão đầu tính tỉnh khổ quái thật sự những năm này không phải không người đi tìm hắn sinh hốt nhưng phần lớn đều bị hắn cắt ngang chân ném đi, đi ra hắn chưa từng cùng người giao dịch Cũng xem t hắn ư được Chưng ờ n chúng ta những này ngoại môn đệ tử. Đà tạ. Lâm Việt đạt được mong muốn tình báo, đứng liền không có nửa câu nói nhảm. Mập mạp nhìn g có câu ta tử. tạ. Việt đạt dậy báo, mạp đi, Lâm mập đệ Đà bóng lưng, l trở o phong n nhân. Bất quá, làm ăn này làm được chị. Lâm Việt cũng không lập tức tiến về phong ngai. g lầm là làm làm Lâm lập bầm, một Bất thật trị. Việt tức hắt Hắn cái được quái quá, về lại đ ộ u p h ụ đem chính mình nuốt dòng d ã hai ngày trong hai ngày này hắn không có tu luyện mà là đem tất cả tâm thần đều đắm chìm t r ò n g trong đầu chi thức căn bản bên trong hắn tại gia thú trên giấy không ngừng mà vẽ lấy tính toán vẽ không phải c h ấ phát mà là một chút người ở bên ngoài xem ra không thể tưởng tượng kết cấu đổ có hình tròn áp lực v ậ t chứa có phức tạp đường ống đi hướng bên cạnh còn ghi chú như là phân đoạn tăng ép phản hồi ức chế an toàn tiết ép ngưỡng giới hạn loại hình cổ khoái từ ngữ hắn biết muốn cho vị kia đan si nhìn với con mắt khác trực tiếp x i n thuốc là cấp thấp nhất thủ đoạn hắn nhất định phải xuất r a đối phương không cách nào cự tuyệt thậm chí chưa bao giờ nghe đồ vật hắn muốn không phải duy nhất một lần bố thí mà là một cái bình đẳng cơ hội hợp tác sáng sớ ngày thứ ba lâm việt mang theo mấy chương họa đến tràn đầy ra thú bản vẽ rời đi thanh một môn hướng phía hắc phong nhai phương hướng đi đến hát phong nhai dưới g ư ữ c cốc sớm đã hoa phế tương đồ ở giữa cỏ dại rầm rạp trong không khí tràn ngập một c ỗ thảo dược mục nát cùng khét lẹ n hôn hợp m ù i l ạ lâm việt tại dược cốc c h ỗ sâu tìm tới một tòa lảo đảo muốn ngã theo úc trước nhà đá một cái thân hình tiểu thụy tóc loạn giống tổ chim láo giả đang ngồi sổm trên mặt đất dùng một cây đen xì cồn sát khuấy động lấy một cái nửa trôn dưới đất đã bắn nổ đan lô trong miệng hắn nói lẩm bẩm thần sắc điên cuồng không đúng không đúng hỏa hầu không sai phối trộn cũng không sai vì cái gì vẫn là sẽ nổ vì cái gì linh lực sẽ trong nháy mắt nội điên lâm việt không có tùy tiện tiến lên chỉ là đứng bình tĩnh ở phía xa quan sát hắn có thể cảm giác được lao giả này mặc dù nhìn điên điên k h ủ n g k h ủ n g nhưng quanh thân mơ hồ tản ra linh lực ba động xa không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể so sánh chỉ sợ ít ra cũng là chúc cờ kỳ tu bi nhìn đủ liền lăn vương lao đầu không quay đầu lại t h a n h âm khàn khàn quát văn bối lâm việt gặp qua vương láo tiền bối lâm việt không kiêu ngạo không tự ti đi tiến lên không người thi lễ một cái vương lao đầu lúc này mới ngẩng đầu đục ngầu ánh mắt quét lâm việt một cái nhìn thấy trên người hắn thanh một môn ngoại môn đệ tử phúc sức trên mặt lộ ra một chút xíu không che giấu xem thường t h a n h một môn tiểu ba nhi đi cầu thuốc cúc đi lão phu nơi này không có các người mong muốn đổ vật chương hai mươi mốt lấy lý luận thay thuốc hai chương hai mươi mốt lấy lý luận thay thuốc hai văn bối không phải đi cầu thuốc lâm việt t r ầ m rãi nói rằng văn bối chỉ là đối luyện đan lúc trong lò đan linh lực tại sao lại cuồng bạo mất khống chế cuối cùng dẫn đến nổ lô vấn đề có chút không thành thục thiện ý m u ố n hướng tiền bối thỉnh giáo lời này vừa ra vương lao đầu động tác dừng lại hắn đột nhiên quay đầu một đôi đục nổ bánh mắt gắt gao tiếp cận lâm việt、người. một cái luyện k h í ba tầng tiểu ba nhi cũng dám ở trước mặt lao phu vọng đàm luận luyện đan văn bối không dám vọng đàm luận luyện đan lâm việt thần sắc bình tĩnh mở ra trong tay ra thú b ả n v ẽ văn bối chỉ là đối năng lượng tại bị kín trong không gian ổn định tăng ép có một chút t â m đắc vương lao đầu cười nạo một tiếng ánh mắt quét về phía kia b ả n v ẽ vốn định trực tiếp mắng lên nhưng khi hắn thấy rõ trên bản vẽ những cái kia chưa từng thấy qua cổ quái ký hiệu cùng kết cấu l ú c l ờ i mắng người lại cắm ở trong cổ học hắm thấy được một cái bị chia cắt thành mấy cái khang thất ống trọn mũi tên ghi chú năng lượng từng cấp tiến dần lên bên cạnh viết phân đoạn tăng ép, hắn còn chứng kiến một cái kết nối tại chủ khang thất bên trên mang theo lò so trạm kết cấu đường vòng đường ống bên cạnh viết t i ế t ép thiệt nhất làm cho hắn khó hiểu là một bộ phức tạp tuần hoàn mạch kín năng lượng theo đầu phát phân ra một phần nhỏ trở về tới đưa vào b ư n g hình thành một cái bế v ỏ n g bên cạnh viết phản hồi ức chế những ngày tử hắn, hắn một cái đều nhìn không rõ nhưng hắn luyện cả đời đan đối năng lượng lưu động cùng biến hóa có như dã thu trực giác hắn mơ hồ cảm giác được cái này nhìn như hồ nháo bản vẽ phía sau dường như cất giấu một loại hoàn toàn mới hắn chưa hề tiếp xúc qua chỉ lý giả t h ầ n giả quỷ vương láo đầu ngoài miệng vẫn như cũ khinh thường nhưng lại quỷ thần xui khiến vươn tay lấy ra ta xem một chút lâm việt đem bản đồ giấy đưa tới vương láo đầu nắm qua bản vẽ ngồi sổm trên mặt đất xem xét chính là nửa canh giờ lông mày của hắn khi thì khóa chặt khi thì ra hắn ra miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm phân đoạn tăng ép là là cương liệt dược liệu linh lực không thể duy nhất một lần kích phát nếu có thể điểm mấy lần t ầ n g tâm ầ dập ra lực t r ù n g kích liền sẽ ôn hòa được nhiều tạo a tít é i ệ n tại trong lò linh lực vượt qua cái nào đó điểm tới hẳn lúc chủ động bài xuất một bộ phận mà không phải để nó mạnh mẽ no bạo đa lô cái này đây quả thực là thiên tài ý nghĩ phản hồi ức chế dùng năng lượng thu phát đến k h ô n g chế đưa vào năng lượng cái này cái này sao có thể làm được hắn đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía lâm việt trong ánh mắt lại không xem thường mà là tràn đầy cuồng nhiệt cùng vội b à n g tiểu tử những này đều là ngươi muốn đi ra văn bối chỉ là ưa thích suy nghĩ lung tung mà thôi lâm việt biết con cá mắc câu rồi hắn bắt đầu dùng chính mình có thể nghĩ tới nhất dán vào thế giới này xem ngôn ngữ giải thích hiện đại công trình học cơ bản nguyên lý hắn đem đan lô so sánh một cái cao áp vật chứa đem linh lực so sánh cao áp thể lưu đem luyện đan sư thần thức khống chế so sánh một cái thô giáp hệ thống điều khiển tiền bối ngài có nghĩ tới không n ộ lô căn bản nguyên nhân không phải hòa hậu cũng không phải phối trộn mà là năng lượng tăng ép tốc độ vượt qua đan lô chất liệu cùng ngài thần thức khống chế cực hạn từ đó sinh ra chính p h ả n quỹ cuối cùng dẫn đến mất khống chế chính p h ả n quỹ vương láo đầu nhai nuốt lấy cái này từ mới đúng càng làm mất khống chế năng lượng thì càng bạo tăng hình thành tuần hoàn ác tính lâm việt chỉ vào trên bản v é tiết ép việt kết cấu nếu như chúng ta có thể cho đan lô thêm một cái bảo hiểm đâu làm trong lò áp lực quá lớn lúc cái này kết cấu sẽ tự động mở ra phóng thích rơi dư thừa năng lượng nhường áp lực từ đầu đến cuối duy trì tại một cái an toàn phạm vi bên trong vương láo đầu hô hấp biến r ồ n dập lên hắn dường như thấy được một cái thế giới mới đ ạ i môn ngay tại từ từ mở ra lâm việt bộ này ngoài nghề lý luận tựa như một cái chìa khóa tinh chuẩn cắm vào hắn nhiều năm qua t r ă m mối vẫn không có cách giải trong lô khóa b ồ i r ồ i hắn mười năm cương liệt đan dược tính ổn định vấn đề rộng mở trong sáng tốt, tốt, tốt. vương láo đầu nói liên tục ba chữ tốt kích động đến mặt mò đỏ bừng một phát bắt được lâm việt bà vai tiểu tử ngươi là thiên tài thiên tài chân chính lâm việt bị hắn tóm đến đau nhức nhưng trên mặt cũng lộ ra mỉm cười tiền bối quá khen rồi không không phải quá khen vương láo đầu vương hắn ra tại nguyên chỗ đi qua đi lại thần sát phấn khởi có ngươi bộ này lý luận lao phu k i ể u c h u y ệ n bạo nguyên đang nhất định có thể thành nhất định có thể thành hắn dừng bước lại nhìn xem lâm việt c h í n h trọng nói tiểu tử ngươi muốn cái gì chỉ cần lao phu có tùy ngươi mở miệng lâm việt trong lòng vui mừng nhưng hắn biết bây giờ không phải là s á c ngừng khí thảo thời điểm hắn muốn là lâu dài hợp tác văn bối muốn cùng tiền bối hợp tác văn bối định kỳ là tiền bối cung cấp một chút tương tự suy nghĩ lung tung trước bối thì làm văn bối cung cấp một chút tu luyện cần thiết đan dược vương lão đầu nghe vậy s ư n g sở lập tức cười lên ha hả hảo tiểu tử có dã t â m lão phu ưa thích chỉ là ngưng khí thảo loại kia rắc rưởi ngươi cũng để ý quả thực là vũ n ụ c tài hoa của ngươi hắn b u n g tay lên một cái bình ngọc bay đến lâm việt trong tay cầm đây là lão phu dùng thủ pháp độ môn luyện chế tinh luyện ngưng khí đan dược hiệu là ngưng khí thảo cấp mười lại không có chút nào tạp chất đầy đủ ngươi xông phá luyện khí bốn tầng lâm việt mở ra bình ngọc một cỗ tinh thuần vô cùng mũi thuốc đập vào mặt nhiều tinh thần hắn vì đó rung động một cái đa tạ tiền bối về sau đừng kêu tiền bối gọi ta vương láo là được vương láo đầu khoát tay áo đã không kịp chờ đợi cầm bán vẽ xông về cái kia trồng rách dưới tài liệu luyện đan ngươi tùy thời có thể tới t ì m ta cúc đi cúc đi đừng quay giày lao phu luyện đan lâm việt đ u i người hành lễ quay người rời đi hắn thành công đem một trận nguy cơ chuyển hóa thành một trận thiên đại kỳ ngộ tại hắn sắp đi ra rượu cốc lúc vương láo đầu điên cùng thanh n m từ phía sau chuyển đến a đúng rồi tiểu tử thứ vụ đường cái kia họ tư mã con nít lao phu nghe người ta nói đến q u a hắn dám phách lối như vậy là bởi vì hắn cô cô là nội môn lưu trưởng lao đạo lữ cái kia lưu trưởng lão thật là bao che khuyết điểm lại không nói đạo lý ra hỏa chín mươi tự giải quyết cho tốt t a lâm việt bước chân dừng một chút lập tức khôi phục như thường nội môn trưởng lão khoe miệng của hắn câu lên một vệ lạnh leo độ cong phiền thoái giống như so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút bất quá thì tính sao chương 22, thân thăng cùng sát ý chương h a tấn thăng cùng sát ý trở lại độc phủ lâm việt lập tức phong kín cửa đá bày ra một cái giản dị cảnh giới chật pháp hắn quanh chân ngồi xuống đem cái kia chứa tinh luyện ngưng khí đan bình ngọc đặt ở trước mặt phít vào một hơi thẳng dài cưỡng ép bình phục lại khoáy động tâm t ư mở ra nắp bình hắn đem viên kia lớn chừng trái nhãn toàn thân xanh biếc đan dược đổ vào lòng bàn tay một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh khí đập vào mặt đan dược mặt ngoài thậm chí có nhàn nhạt lưu quan quanh q u a n quần dường như bên trong phong ấn một đoàn vật sống không hổ là dược hiệu gấp mười lần so với ngưng khí thảo đan dược lâm việt không hóa thành một cỗ bàng bạc mà ôn hòa dòng nước cấm trong nháy mắt xông vào toàn thân vây anh lâm việt chỉ cảm thấy đan điền của mình giống như là bị đầu nhập vào một quả bom nổ dưới nước trong nháy mắt nổ tung k i cố d ự lực không giống hắn trong dự đoán của bạo ngược lại như là nghiêm trình huấn luyện quân đội tại trong kinh mạch của hắn cấp tốc trải rộng ra những nơi đi qua những cái kia ngăn chặn chật hẹp kinh mạch tiết điểm bị từng cái sông mở mở rộng gia cố trong cơ thể hắn nguyên bản đã tràn đầy linh lực tại cỗ này tân sinh lực lượng dẫn đạo h ạ bắt đầu lấy một loại trước nay chưa từng có hiệu suất tiến hành áp xúc cùng c h ế t xuất nếu như nói trước đó linh lực là khí như vậy hiện tại bọn chúng đang theo lấy dịch phương hướng chuyển biến một dọn hai dọn trong đăng điển nguyên bản x ư ơ n g mù nông lung linh khí bắt đầu ngưng tụ ra dọn giọt màu xanh nhạt linh dịch quá trình này kéo dài suốt cả đêm làm sáng sớm ngày thứ hai tia nắng đầu tiên xuyên tấu h qua động phủ khe hở chiếu vào lúc lâm việt đột nhiên mở hai mắt ra một đạo tinh quang theo hắn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất luyện khí bốn tầng thành hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí cái này ngụm trọc khí trên không trung vậy mà ngưng tụ không tan hóa thành một đạo nhàn nhạt luyện h ô n g bay ra vài thước mới chậm rãi tiêu tán hắn nội thị bản thân trong đan điền linh lực tổng lượng nhìn như không có tăng thêm bao nhiêu nhưng độ tinh thuần cùng cô đ ộ n g trình độ so trước đó mạnh mấy lần không ngừng nếu là hiện tại lại đối đầu lúc trước thị huyết lang hắn có nắm chắc chỉ dùng hai phát đạn liền có thể đem nó hoàn toàn đánh sát càng quan trọng hơn là đột phá tới luyện khí bốn tầng sau thần chí của hắn cũng theo đó lớn mạnh cảm giác phạm vi càng rộng điều khiển linh lực cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió cái này vì hắn thăng cấp vũ khí cung cấp kiên cố nhất cơ sở không có một lát nghỉ ngơi lâm việt lập tức theo nơi hẻo lánh bên trong lật ra bảo bối của mình c xu lần này hắn h muốn tới một lần từ đầu đến đuôi thay ra đổi thịt hắn đầu tiên là đem viên kia phong hệ yodan cẩn thận từng ly từng tí khảm vào linh khu súng trôi năm chỗ cùng sử dụng mới học được mấy cái cỡ nhỏ trật bắn đem nó cùng linh thạch năng lượng thông lộ liên tiếp yodan đem xem như tua pin tăng ép khí tại thời khắc mấu chốt là đạn cung cấp ngoài định mức lực bộc phát tiếp lấy hắn lấy ra tự vương láo đầu đưa tặng một chút phẩm chất cao vật liệu lệ khí bắt đầu lại tế luyện súng thân lần này hắn không gần như chỉ ở súng trên thân khắc họa càng thêm ổn định càng thêm phức tạp hợp lại r a tốc trận càng là tại nòng súng phía dưới x à o diệu tăng lên một đạo mảnh khảnh lỗ khảm nội bộ khắc họa một cái giản dị thủy hệ làm lạnh trật văn mặc dù chỉ là cơ sở nhất thủy vụ t h u ậ t b i ế n c h ủ n g n h ư n g đủ để tại liên tục xạ kích sau cấp tốc mang đi nòng súng kinh khủng nhiệt độ cao tăng lên thật nhiều vũ khí duy trì liên tục năng lực tác chiến mà hạch tâm nhất cải tạo ở chỗ nòng súng nội bộ lâm việt nhắm mắt lại hiện lên trong đầu ra trên địa cầu những cái kia súng danh nòng súng đây là quyết định viên đạn độ chính xác cùng lược xuyên thấu linh hồn chỗ hắn hít sâu một hơi thân tức h độ cao tập trung đem linh lực ngưng tụ thành một cây mảnh không thể t r a sợi tơ thăm dò vào nòng súng nội bộ bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dựa theo đặc biệt góc độ khắc ra mấy đạo hình đinh ốc nhàn nhạt, nhạt khe ránh quá trình này đối thần tức h tiêu hao cùng điều khiển độ chính xác yêu cầu cao tới bên i thái lấy hắn luyện khí bốn tầng tu vi cũng cơ h ộ là cực hạn một canh giờ sau lâm việt đầu đầy mồ hôi sắc mặt tái nhận nhưng hắn khoẻ miệm lại rồi tới bên hai thành một thanh hoàn toàn mới tạo hình càng thêm dữ tợn đường cong càng thêm trôi chảy l i n h cú súng lẳng lặng nằm tại trước mặt hắn súng thân bày biện ra một loại thâm t r ầ m ám kim sắc trôi nắm chỗ trô phong hệ yêu đan như là ác ma ánh mắt l ó e r a ưu quang lâm việt yêu thích không bông tay mà đem cầm lấy lâm nhập dùng hạ phẩm linh thạch cắt chém tốt viên đạn đi ra đậu phủ đi tới phía sau núi một chỗ nơi yên tĩnh hắn giơ tay lên nhắm ngay t r ă m bước có hơn một khối hai người cao cự thạch b ó cỏ t h à n h một tiếng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt càng thêm n ộ t n ạ t càng có lực buộc phát tiếng vang chuyển đến to lớn sức giật chấn động đến cánh tay hắn t â dần một đạo mắt thưởng cơ hồ khó mà bắt giữ lưu quang thoát nòng súng mà ra sau một khắc khối kia cứng rắn cự thạch trung ương bộ phận vô thanh vô tức xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng lỗ thủng bên d ư ớ i là lít nha lít n h í giống như mạng nhện hình dạng xoắn ốc vết dạng ngay sau đó quay một tiếng vang thật lớn cả khối cự thạch theo cái kia lỗ thủng bắt đầu ẩm vang nổ t u n g vỡ thành đ ầ y trời mưa đá uy lực một thương quả là tại thư lâm việt nhìn xem kiệt tác của mình cảm xúc bành trướng uy lực này so trước đó tăng lên đâu chỉ bá thành mấu chốt nhất là kia hình dạng xoắn úp vết dạng chứng minh dính n ò n g súng thiết kế thành công cái này giao phó viên đạn kinh khủng xoay tròn lực xuyên đ ấ u đủ để đối tu sĩ linh khí hậu thuẫn tạo thành hủy diệt tính đa kích tư mã kỳ lâm việt nắm chặt trong tay linh cũ súng trong mắt hàn quang lấp lóe cùng lúc đó lâm việt tấn thăng luyện khí bốn tầng tin tức như làm ọ c ra cánh tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong chuyển khắp toàn bộ thành một môn ngoại môn nghe nói không cái kia lâm của nhân đột phá tới luyện khí bốn tầng cái gì không thể nào hắn không phải bị tư mã kỳ gây mất g ư n g khí thảo nơi phát ra sao lúc này mới thời gian vài ngày thiên chân vạn sát có người tận mắt thấy hắn theo động phủ đi ra khí tức trầm n g ư n g linh áp nặng nề tuyệt đối là luyện khí bốn tầng tu vi ông trời của ta cái này tạm linh căn đến cùng là cái gì quái vật tiếng nghị luận tiếng t h a n phục tại mỗi một cái nơi hẻo lánh vang lên nếu như nói trước đó lâm việt đánh g i ế t cùng giai tu sĩ dựa vào là kỳ kỹ dâm xảo cùng x u ấ t kỳ b ấ t ý như vậy lần này tại bị hoàn toàn phong tỏa tài nguyên tình húng hạn ị c h thế đột phá thì chân chính cho thấy cái kia làm người sợ hãi kinh khủng tiềm lực thứ vụ đường bên trong tư ma kỳ đang hưởng thụ lấy đám người linh mọi nghe được tin tức này lúc hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết người nói cái gì lặp lại lần nữa hắn một phát bắt được đến đây báo tin tùy tùng nghiêm nghị quát kia tùy tùng bị hắn biểu tình giữ tận dọa đến run l ờ y bảy tư tư mã sư minh bên ngoài đều chuyển khắp lâm việt hắn thật đột phá tới luyện khí bốn tầng không có khả năng là tuyệt đối không thể tư mã kỳ đẩy ra tùy tùng giống như điên cuồng hắn tự mình chặt đứt lâm việt tất cả tài nguyên con đường hắn vững tin không có ngưng khí thảo lâm việt đời này cũng đừng nghĩ tiếp tục tiến lên một bước nhưng bây giờ hiện thực lại cho hắn một cái vang dội nhất cải tát hắn chèn ép hắn phong tỏa hắn đ ụ c nhã ở trước mặt đối phương dường như thành một cái chuyện cười lớn hắn chẳng những không có dấm chết cái kia sâu kiến ngược lại giống như là cho đối phương trưởng thành r ộ i lên một b ầ u nhất nóng hổi dầu nóng t r u n g quanh đệ tử nhìn xem hắn thất thố dáng vẻ ánh mắt biến trở nên tế nhị những cái kia cười trên nỗi đau của người khác những cái kia thương hại những cái kia đùa c ợ n ánh mắt giống từng cây đ ọ c trâm hung hăng vào tư mã kỳ trong lòng to lớn cảm giác đ ụ c nhã hỗn hợp có đối lâm việt cái kia q u dị tốc độ phát triển sợ hãi trong lòng của hắn lên men bành trướng cuối cùng hóa thành băng lãnh sắt ý thấu xương không thể đợi thêm nữa tuyệt không thể lại cho cái này tạm trùng bất kỳ trưởng thành thời gian cùng cơ hội hắn không chỉ có là chính mình x ỉ n ụ c càng là chính mình tiên lộ phía trên một cái nhất định phải bị diện trừ tâm ma tư mã kỳ hô hấp dần dần bình phục lại trong mắt của hắn tất cả điền c ù n g cùng phẫn nộ đều thu liễm chỉ còn lại yên tĩnh như chết hắn biết bình thường chèn ép đã không dùng được mong muốn giải quyết triệt để cái phiền phái này chỉ có một chỗ x i n tử đ ạ i lần này hắn phải dùng nhất thực lực tuyệt đối tại toàn tông cửa trước mặt đem cái kia tạm trùng tính cả hắn những cái kia cái gọi là kỳ kỹ dâm xảo cùng nhau ép thành một miệng chương 2 a i sinh tử đại ước hẹn một chương 2 a i sinh tử đại ước hẹn một thay một môn nội bộ đường đường bên ngoài là huyên náo tiếng người cùng liệt nhật trong đường lại là một mảnh trầm ngưng túc s á t tư mã kỳ bước chân giẫm tại trơn bóng như gương bàn đá xanh bên trên phát ra ngột ngạt mà đẻ nén tiếng vọng hắn môi đi một bước tựa hồ cũng có thể cảm giác được phía sau có vô số đạo ánh mắt như có gai ở sau lưng những ánh mắt kia bên trong hôn tạc đồng tình thương hại cười trên nỗi đau của người khác thậm chí còn có mấy phần không che giấu chút nào xem thường đã từng hắn là ngoại môn đệ tử bên trong cao cao tại thượng t i n h anh là vô số người ngưỡng vọng cùng định bỡ đối tượng nhưng bây giờ hắn thành toàn bộ thanh một môn cho cười một cái bị luyện khí sơ kỳ tạp linh căn phế vật trước mặt mọi người nhục nhã kia phần sâu tận xương vị điên cuồng cùng xấu hổ giận dữ tại hắn bước vào nội vụ đường giờ phút này đều đã bị hắn c ư ơ n g ép đ è xuống lắng đ ộ n g ngưng kết cuối cùng biến thành hoàn toàn t ĩ n h mịch băng lãnh hắn biết phân nộ cùng gào thét không giải quyết được vấn đề gì sẽ chỉ làm hắn nhìn càng giống một cái vô năng c u n g nộ tôm kép ngại nhép hắn cần lực lượng m ộ trong cái đủ để đem cái kia gọi、lâm、việt đủ để đem lâm tạp ù n g h à toàn phòng t một miệng cơ hội. Hắn không n cơ hội. h vị thân o n v mang sanh nhạc trường bảo đầu đội ngọc quan trung niên tu sĩ đang dáng vẻ nhàn nhã ngồi gỗ từ đàn trước bản chuyên chú địa phẩm lấy trong chén trà thơm động tác của hắn cẩn thận tỉ mỉ theo bê chén nghe hương tới thường trà mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra một loại ở lâu thượng vị t h o n g rong cùng h ả o cứu người này chính là ngoại môn đan dược phòng quản sự lưu minh nhưng đây chỉ là hắn tầm thường nhất một cái thân phận càng quan trọng hơn là hắn là nội môn chấp pháp đường lưu trưởng lao coi trọng nhất bà c ò n xá chất tử tại toàn bộ thanh một môn ngoại môn lưu minh lời nói có khi thậm chí so một chút chấp sự còn muốn có tác dụng lưu sư minh tư ma kỷ không người thật sâu thi lễ một cái tăng cứng thanh tuyến bởi vì cực độ kiểm chế mà lộ ra khản giọng khô khốc lưu minh dường như không có nghe thấy liền mí mắt cũng không từng nhất một chút hắn chỉ là dùng chén đóng nhẹ nhàng có tiết tấu lướt qua lơ lửng ở cháo bột mặt ngoài nhọ vụ lá trà sau đó chậm rãi đem cái chén tiến đến bên môi nhẹ nhàng thổi thổi kia lượn lờ dâng lên n h ậ c khí toàn bộ quá trình an tĩnh chỉ có thể nghe được hắn rất nhỏ tiếng hít thở cùng lá trà trong nước nóng g i a n ra bé không thể nghe tiếng vang loại này từ đầu đến đôi không nhìn so mặc cho hà nghiêm n g lệ trách cứ đều càng có cảm giác áp bách tư ma kỳ đầu rủ xuống đến thấp hơn cơ h ồ muốn bùi vào ngực nhưng hắn không dám có chút di động chỉ là l ặ n g chờ đợi lấy nửa ngày thẳng đến lưu minh đem một miệm trà canh chậm rãi nuốt xuống phát ra một tiếng hải lòng than nhẹ sau mới rốt cục dùng khoe mắt quét nhìn liếc mắt nhìn hắn ngựa khí đạm mạc đến phảng phất tại hỏi hôm nay thời tiết như thế nào chuyện gì như thế thất kinh liên n g u y n g à y thường trầm ổn đều ném đi tư ma kỳ hít sâu một hơi kia cô hôn t ạ p hương trà cùng đàn hương không khí tràn vào trong phổi không chút nào không cách nào lắng lại nội tâm của hắn kinh đào hải lãng hắn ép buộc chính mình dùng nhất bình tĩnh nhất khách quan ngữ điệu đem sự tình ngọn nguồn một năm một mười nói ra theo lâm việt như thế nào tấn thang luyện khí bốn tầng lại đến hắn bây giờ tại ngoại môn đệ tử bên trong thanh thế như thế nào to lớn cơ hội bị những cái kia tầng dưới chót đệ tử phục làm thần tượng mới hắn không có thêm mắm thêm muối cũng không có tận lực bán thảm bởi vì hắn lòng dạ biết rõ tại lưu minh loại lòng dạ này t h â m t r ầ m nhân vật trước mặt bất kỳ tâm tình gì hóa phủ lên đều là v e y rắn thêm chân chỉ có thể dẫn tới đối phương kính thị hắn cần chính là hiện ra giá trị của mình mà không phải tranh thủ đồng tình theo hắn tự thuật bên trong căn phòng không khí dường như cũng một chút x í u biến ngưng chọc lên rốt cục làm tư mã kỳ nói xong một chữ cuối cùng sau lưu minh t i ê một mực chậm ung dung luất luất chén trả tay ngừng lại hắn ba một tiếng đem tinh xảo bạch ngọc trà bôi nặng nề mà để lên bàn nước trà tràn ra mới dọn tại hắn chân nhặt ống tay náo bên trên lưu lại nhàn nhạt tân ký hắn rốt cục r ơ lên mắt mắt nhìn thẳng hướng tư ma kỳ ánh mắt k i a bình thản như nước nhưng ở phần này bình thản phía dưới lại cất giấu một tia như như chim ư n g sắp bén không dễ dàng phát giác xem kỹ cho nên ý của ngươi là ngươi một cái luyện khí sáu tầng người mang chính thống kiếm quyết đệ t ử tinh anh bị một cái tạp linh căn luyện khí bốn tầng phế vận ở trước mặt tất cả mọi người dẫm tại dưới chân mỗi một chữ đều giống như một cây nung đỏ cưng trầm mạnh mẽ đâm vào tư ma thân thể của hắn run lên bần bật, bật dường như bị vô hình cự lực đánh trúng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n ấ y mắt hắn rủ xuống đầu lâu cơ hồ muốn đụng phải mặt đất giang bởi vì quá độ dùng sức mà cắn đến khanh khách rung động từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ là tư m ã k ỷ vô năng bôi nhọ sư minh vun trồng cùng kỳ vọng a lưu minh phát ra một tiếng cực nhẹ tràn đầy bụa cợt ý vị cười lạnh hắn đứng người lên chậm rãi bước đi thong thả tới bên cửa sổ hai tay b á c sau ngắm nhìn ngoài cửa sổ nội vụ đường cảnh trí vô năng người xác thực vô năng thanh âm của hắn không cao lại rõ ràng quanh quẩn tại gian phòng mỗi một cái n ta cho ngươi tài nguyên cho ngươi tiện h lợi không phải cho ngươi đi cùng một cái mới vào t i ề n đ ổ lớp người quê mùa tranh giành tình nhân liên loại người này đều ép không được tương lai ngươi còn nói thế nào đại đạo tranh p h o n g nói thế nào tấn thăng nội môn vinh quang cửa nhà l ờ i của hắn như là một thanh tôi băng lưới dao chữ câu chữ câu đều tinh chuẩn cắt chém tại tư m ã kỳ yếu ớt nhất tự tôn bên trên tư m ã kỳ sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh lại từ xanh chuyển đỏ huyết dịch cả người dường như đều tại thời khắc này xông lên đỉnh đầu nhưng hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm móng tay ham sâu lòng bàn tay nhưng như cũ không dám phát ra một câu phản bác hắn biết lưu minh nói là sự thật lưu minh trầm mặc một lát dường như đang suy tư điều gì ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua khắc hoa cửa gỗ ở trên người hắn bỏ ra pha tạp quan g ảnh nhường cả người hắn nhìn cao thâm mặt c h ắ c hắn đương nhiên không quan tâm tư mã kỳ người binh đủ một cái ngoại môn đệ tử với hắn mà nói vất quá là một quả có thể tùy thời bỏ qua nhà c ờ một cái ở ngoại môn thay hắn vơ vét của cải cùng làm việc công cụ mà thôi nhưng hắn chân chính quan tâm là trật tự thanh một môn có thanh một môn trật tự tiên đạo có tiên đạo trật tự thiên phú linh căn gia thế bối cảnh công pháp mạnh yếu sư môn truyền thừa những bậc này cộng đồng tạo dựng lên một tòa đẳng cấp sơ nghiêm n g vững chắc vô cùng kim tự tháp mỗi người đều tại trên vị trí của mình an phận thủ thường cường giả hàng cường kẻ yếu phụ thuộc đây mới là thế giới trạng thái bình thường mà cái kia lâm b i ệ t chính là cái kia ý đ ồ theo chữ vàng a tháp trong cùng nhất dùng một cây thô bị không chịu nổi côn s á t nhu toan khiêu động cả tòa tháp cơ dị loại sự xuất hiện của hắn thành công của hắn bản thân liền là đối tiên đạo chính thống bốn chữ này trực tiếp nhất vang dội nhất trào phúng cùng khiêu chiến hôm nay hắn có thể dựa vào cái kia không biết cái gọi là kỳ kỹ dâm xảo vượn hai gia nhẹ nhõm chem giết yêu thú ngày mai hắn có phải hay không liền có thể dựa vào thứ này đi uy hiếp những cái kia gò bó theo khuôn phép một bước một cái g i ấ u chân đau khổ tu hành chính thống đệ tử cứ thế mãi lòng người tất nhiên lưu động ai còn sẽ đi mất ăn mất ngủ lĩnh hội kiếm quyết ai còn sẽ đi hao phí tâm thần kính sợ pháp thuật nếu là người người đều cảm thấy có thể lấy xảo có thể đi được tắt tia tông môn chuyển thường ngàn n ă m quy củ cùng đạo thống tránh không được trò cười cái k i a lâm v i ệ t ố n g s á t ta phái người đi xem qua rồi lưu minh thanh â m yếu đất chuyển đến mang theo một tia thâm trầm lệ ý không có chút nào đạo vận lưu chuyển không thấy nửa điểm linh lực phụ văn kết cấu thô bị không chịu đổi thuần túy là dựa vào một loại nào đó trong nháy mắt lực bộc phát nhưng nó s á t thực phá vỡ quý cũ hắn chậm rãi xoay người ánh mắt như điện lần nữa rơi vào tư mã kỳ trên thân ánh mắt kia nhường tư mã kỳ cảm thấy một hồi phát ra từ sâu trong linh hồn thấu xương h ẳ n ý dường như chính mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn thông thấu ngươi muốn giết hắn vấn đề này giống như là một quả hỏa tinh trong nháy mắt đốt lên tư mã kỳ trong lòng đã sớm bị kiềm chế đến cực hạng cựu hận thùng thuốc nổ tư ma kỷ không chút do dự ngầm đầu trong mắt một lần nữa dấy lên huyết sắc ngọn lửa liên cuồng hắn đã thành ta tâm ma kẻ này bất tử ta đạo tâm bất ổn ăn ngủ không yên rất tốt lưu minh n é t miệng lên một vệ hài lòng độ cong hắn muốn không phải một cái chỉ biết khóc lóc kể l ệ phế vật mà là một thanh tràn ngập t ử u hận khát vọng ống máu khói đau nếu là tâm ma vậy liền không thể âm thầm trừ bỏ lưu minh chậm rãi bước đi phong thả về trước b à n thanh âm biến trang trọng mà trang nghiêm nhất định phải tại trước mặt mọi người dùng chính thống nhất, nhất q u a n huy nhất huy hoàng chính đại phương thức đem nó hoàn toàn chém chết miền xương thành cho như thế mới có thể để ngươi suy nghĩ thông suốt cũng làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng tà ma ngoại đạo c h u n g phi là không coi là gì đổ vận hắn đưa tay theo bàn dưới một cái tinh xảo trong m ộ t g ấm lấy ra một cái toàn thân chạy xuôi màu vàng kim nhạt v ầ n g sáng ngọc giản tiện tay ném cho tư ma kỷ đây là lưu trưởng lao trước k i a bế quan lúc ngẫu nhiên đạt được kim quan g kiếm quyết tàn thiên tuy là tàn thiên nhưng uy lực của nó hơn xa ngươi sở học thanh nguyên kiếm quyết g ấ p mười cầm n ó đi sinh tử đại sinh tử đại tư ma kỷ toàn thân t ự c chấn hai tay của hắn run dậy tiếp được viên kêu ôn nhuận ngọc giản trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra sống sót sau hai nạn giống như vui mừng như điên cùng nóng bỏng h a n g mang sinh tử đại đây chính là trong tông môn tuyệt đối không cách nào điều hòa tử t h ủ chi địa một khi đi lên sinh tử bất luận lưu minh thanh â m vang lên lần nữa lần này mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng mệnh lệnh lấy bảo vệ tiên đạo chính thống d i ệ t trừ dị đoan yêu thuật làm tên hướng hắn khởi s ư ớ n g sinh tử đại khiêu chiến việc này ta đã thông q u a khí bẩm rõ lưu trưởng lão lao nhân ra ông ta ngầm cho phép cho nên từ giờ trở đi ngươi đại biểu không phải chính ngươi mà là tông môn mặt mũi là tất cả gò bó theo khuất khổ tu tiên pháp đệ tử mặt mũi trận chiến này chỉ cho phép thắng không cho phép bại tư mã kỳ trong nháy mắt này hoàn toàn minh bạch cái này đã không còn là hắn cùng lâm việt tân đoàn cá nhân hắn bị lưu minh bị lưu trưởng lão đẩy lên một cái đầu gió đỉnh sóng trước sân khấu trở thành chính thống đối kháng dị đoan một thanh kiếm một cái biểu tượng hắn như thắng thì tất cả phong ba lắng lại lâm việt đại biểu kỳ kỹ dâm xảo sẽ bị hoàn toàn đánh là yêu thuật t r ậ n tự có thể giữ gìn hắn tư mã kỳ cũng có thể rửa sạch sỉ nhục tái tạo hy vọng thậm chí đạt được trưởng lao hữ á i hắn như bạn hắn không dám nghĩ hậu quả kia kia không chỉ có là một mình hắn tử vong càng là hắn đại biểu chính thống hổ thẹn một cỗ trước nay chưa từng có sứ mệnh cảm giác cùng áp lực như núi lớn đặt ở trong lòng của hắn nhưng cũng nhường hắn huyết dịch sôi trào bên trong tràn đầy vô tận chiến ý